có thể trước đó tại ồn sợ tít giải nở chính mắt thấy hiền giả chi đã tồn tại bây giờ hắn lại gặp cái này cùng nhân loại đồng thời không khác biệt luyện kim nhân ngẫu hờ sần hắn tựa hồ có lý do tin tưởng cái k i a chạm đến hết thể c h i thức chân lý chi môn có lẽ cũng là tồn tại bất quá những này đều không phải trước mắt trọng điểm giải nở nghĩ đến xin hỏi giải nở thiếu ra vì cái gì ngươi muốn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ta nhìn hờ sần gặp giải nở nhìn xem lồng ngực của mình trầm mặc không nói liền mở miệng hỏi không ta không phải ý tứ này khi biết đối phương nhưng thật ra là luyện kim nhân ngẫu mà không phải con người thực sự về sau giải nở cũng không có chuyển biến thái độ của mình bởi vì hắn thấy hở sần trừ bỏ một chút chỗ cổ quái còn lại bộ phận kỳ thật cùng nhân loại không có khác nhau để hắn đem nó xem như vật phẩm mà đối đãi thực tại có chút không quá dễ chịu ngươi ngược hiền giả chi đá mới vừa rồi bị khởi động hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là rời đi cái này từ vực trước ngươi nói cùng phí lì thất lạc đó là cái gì thời điểm sự tình giải nở chuyển qua ánh mắt nhìn một chút chung quanh khẳng định cùng phí lì chủ nhân thất lạc là tại mười phút trước đó hờ sần hai tay đặt ở trước người hiển nhiên liền là một cái hoàn mỹ tiêu sái hầu gái bộ dáng mười phút trước cái kia cùng chúng ta tiến đến thời gian e rằng không sai biệt lắm giải nở tự lẩm bẩm hắn n g n g đầu hướng một cái khác giao lộ đi đến cái này một mảnh địa khu diện tích n g ư ờ i có chừng ít nhiều hiểu rõ khẳng định nơi này rất lớn c h ỉ ít có hơn ngàn cái gian phòng ta cũng không cho là chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới rời đi phương pháp hờ sần khéo léo cùng sau lưng rãi n ở đi lại bình ổn mà nhẹ nhàng đúng rồi trước n g ư ờ i cái kia xuyên qua không gian thủ đoạn hiện tại cũng không thể dùng sao bọn hắn c h ằ n trọc đi qua mấy cái giao lộ nhưng căn bản không có phát hiện cái khác người c á i bóng trên đường còn thuận tay tra xét mấy chỗ gian phòng nhưng những n à y gian phòng đều trống rỗng không có để lại bất cứ dấu vết gì khẳng định không ổn định bán vị diện tại từ vực bên trong không cách nào mở ra bởi vậy không cách nào sử dụng không ổn định bán vị diện nguyên lai、like、kia là không ổn định bán vị diện chế tạo ra hiện tượng giải n mới chợt hiểu ra trước đó một mực không có hai chuyện này liên hệ tới nhưng hở sần nâng lên về sau hắn liền lập tức hiểu được gạo rượu bên trong trước đó giải n một mực kỳ quái chính mình lúc ấy không có tiến vào túi chữ vật động tác là như thế nào tiến vào không ổn định bán vị diện hiện tại trải qua hở sần trả lời hắn mới nghĩ đến có thể lợi dụng ma pháp khống chế cái này không ổn định bán vị diện cửa ra vào đem nó ngụy trang đến không gian bên trong dạng này liền có thể khiến người khác không có chút nào cảm thấy tiến vào không ổn định bán vị diện bên trong lại có thể giống trước đó hở sần như vậy đem vũ khí từ không ổn định bán vị diện bên trong lấy ra khẳng định đây là phụ thuộc vào ta hạch tâm pháp trận trong năng lực h ở sần đã không có kiêu ngạo cũng không có tự hào chỉ là đơn giản giải thích mà thôi hai người hướng phía trước tiếp tục hành tẩu ước chừng mười phút sau dài nở tại chuẩn bị chuyển qua một cái góc thời điểm đột nhiên trong lòng sông lên một câu nguy cơ tiến đến dự cảm hắn thoáng dừng lại một lát tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo hắc ảnh từ dao lộ bắn ra nó hiển nhiên là dự đoán trước dài nở tốc độ nhưng từ với dài nở linh cảm vừa hiện mà thất thủ bóng đen đánh trúng một bên vách tường trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng lập tức lập tức rụt về lại chuẩn bị tấn công lần thứ hai đừng nóng đội dài nở ngăn lại chuẩn bị tránh né hờ sẩn hắn nhìn chăm chú lên chỗ rẽ nội tâm lại trước nay chưa từng có bình tĩnh không khí lưu động tại giải nở trong đầu tạo thành một hình ảnh hắn cảm ứng được sự tồn tại của đối phương tiếng xe gió lại lần nữa nổ vang lần này bóng đen lựa chọn trực tiếp công kích chỗ rẽ nó xuyên thấu hai đạo vách tường trực chỉ giải nở ngực ngay tại lúc này giải nở túi người xuống cùng bóng đen gặp thoáng qua bị mang đi mấy sợi sợi tóc hắn thấy rõ bóng đen này bản thể là một căn đen nhánh che kín ám sắc lân phiến xúc tu trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng lôi kéo hở sẩn hướng một bên di động thình thịch màu đen xúc tu cấp tốc thu hồi nhưng giải nở cùng hở sẩn đã từ vừa rồi cái kia trô rẽ rời đi hắn nhìn về phía trước nhịp tim càng phát ra da tốc quá khứ giải nở một đường đến nay chiến đấu đều dựa vào ma pháp nhưng bây giờ thân ở tử vực hắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma pháp có thể dựa vào chỉ có thân thể của mình tại trên vị trí này nó không cách nào công kích đến t a nhóm g a i nờ xác nhận qua hai lần công kích đánh vào trên vách tường vết tích lần thứ hai rõ ràng muốn so lần thứ nhất cạn bên trên rất nhiều điều này đại biểu căn này xúc tu không phải kéo dài vô hạn nó có mức cực hạn chiều dài huống hồ nếu như cái này xúc tu thật sự có thể tại cực xa về khoảng cách đánh trúng g a i nờ sớm tại trải qua cái này chỗ rẽ thời điểm nó nên phát động tiến công hết thể hết thể đều đang nói rõ người công kích này am hiểu là ẩn nút tác chiến nhất kích tất sát một khi thất thủ nó khả năng liền sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan hờ sẩn ngươi có cái gì vũ khí loại hình mang ở trên người sao gái n ở không có ôm hy vọng quá lớn mà hỏi dù sao hắn hiện tại liền liền túi chữ vật đều không có cách nào mở ra hờ sẩn cho dù tùy thân mang theo một cái không ổn định bán vị diện lúc này cũng vô pháp từ đó lấy ra bất luận cái gì vật phẩm khẳng định nói xong hờ sẩn liền hai tay nắm làn váy thoáng đem nó nâng lên ào ào soạt một trận đinh đương rung động kim loại tiếng va chạm truyền đến chỉ gặp hở sần dưới làn váy rơi xuống mấy cây truy thủ ném dùng đũa nhỏ đúa không biết vì cái gì giải n ở còn chứng kiến đi ăn cơm dùng dao nĩa cùng thìa đều nói nữ hải dưới váy có bí mật xem ra hở sần làn váy phía dưới cũng không chỉ là bí mật đơn giản như vậy người từ chỗ nào móc ra giải n ở một bên nhặt lên vừa tay vũ khí một bên dò hỏi tại váy á o lót bên trong giải n ở thiếu ra làm ộ t tên người làm tùy thân đeo vũ khí là tương đương hợp lý hở sần bình tĩnh nói chính mình thì cầm lên một cái bữa chúng ta đối hầu gái định nghĩa giống như có chút sai lầm dài nở trên tay cầm lấy một cây truy thủ từ với một mực ở vào hở s ầ n làn váy bên trong cho nên còn mang theo một chút lưu lại nhiệt độ cơ thể cũng không lộ ra lạnh bớt hắn một cái tay khác thì khiến cho một thanh búa nhỏ nhắm ngay trô rẽ vị trí chỉ gặp một hình bóng tại dưới ánh đèn chậm rãi hiện hiện dài nở rốt cục phải lấy nhìn thấy đối phương bản thể kia là một cái có tám đầu chân nhện như vậy sinh vật tại đầu bộ vị có mấy trăm con con mắt đang càng không ngừng chuyển động tìm kiếm con n mồi vừa rồi công kích dãi nờ bọn hắn xúc tu thì ở vào quái vật rác hút bộ phận thoạt nhìn như là đầu l ư ớ i nó rất nhanh phát hiện dãi nờ chương bốn t r ư ờ i tám vô danh quái vật hạ dãi nờ cứ như vậy đại đại liệt liệt đứng tại qua đạo chính giữa nhìn thẳng đối phương quái vật này tám đầu chân phản xạ đèn ánh sáng cuối cùng bén nhọn hết sức trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích nó cái kia mấy trăm con con mắt nguyên bản còn tại riêng phần mình chuyển động nhưng ở bên trong một cái bắt được dài n ở trong nháy mắt tất cả ánh mắt liền lập tức tập trung đến cùng một cái vị trí bị quái vật này nhìn chằm chằm dài n ở không khỏi lưng phát lạnh một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi làm hắn rời không ra ánh mắt quái vật này p h ả n phất là nguồn gốc từ nhân loại sâu nhất tác ngộng làm cho người dùng mình đầu lưới của nó thu nhập trong miệng tùy thời chờ phân phó đây là trời sinh liền vì săn mồi mà tồn tại thợ săn tàn nhẫn vô tình am hiểu bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội giải nở cùng nó răng co từ vừa rồi hai lần công kích tới nhìn con quái vật này tuy rằng vốn có ẩn nấp cùng đánh lén năng lực nhưng trí lực cũng không cao những này cử động chắc hẳn vẹn vẹn bởi vì bản năng đồng thời tuy rằng xúc tu lực phá hoại c ự c mạnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng tại thân thể trải qua ma lực tầm bù đã vượt qua người bình thường rất nhiều giải nở xem ra cái này xúc tu cũng không phải là không thể tranh n ẽ con quái vật này hẳn là cũng chú ý tới điểm này cho nên không có lập tức phát động công kích mà là chú ý giải nở nhất cử nhất động chờ đợi thời cơ tốt nhất giải nở cầm ngược đoàn đao đệ thấp trọng tâm một cái tay khác vác tại sau lưng đúa nhỏ tiện tay có thể lấy ném đ ú n ra ngay một k h ắ c này quái vật phát động tiến công hết thể thoáng như động tác chậm thời gian trôi qua đều phảng phất trở nên chậm chạp rất nhiều giải nở có thể nhìn thấy xúc tu từ quái vật rác hút bên trong bị bắn ra đến kịch liệt hơi nén đưa đến tiếng nổ đùng đoàn bén nhọn trói thai xúc tu đoạn trước là sắc bén lơi dao đủ để xuyên thấu kiên cố nhất vách tường nhưng xúc tu những bộ phận khác cũng không có như vậy kiên cố vải dày đặc bao trùm ở phía trên có thể nhìn thấy theo xúc tu nhô ra lân phiến tầm đó khe hở kéo dài mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mềm mại huyết đủ. c dài nờ động tác của mình cũng tựa hồ thả chậm hắn hướng một bên né tránh có thể nhìn thấy xúc tu ở giữa không trung thoáng cải biến phương hướng đang toàn lực thay đổi lấy bắn về phía dài nờ song phương đánh cờ tại trong nháy mắt tiến hành cuối cùng xúc tu gào thét lên từ dải nờ bên thai sắt qua đính tại hắn bên cạnh người trên vách tường dải nờ tay phải đoàn đao lóe lên lưới đao đụng vào trên lân p h i ế n mà bắn ra tia lửa trói mắt có thể dải nờ lực lượng cùng tốc độ viễn siêu thường nhân man lực phía dưới đoàn đao trực tiếp xé rách lân p h i ế n xuyên thấu huyết n ụ đem xúc tu trực tiếp chặt đứt ông quái dị hồ phát ra một loại nào đó người lỗ thai bắt giữ không đến gầm nhẹ nó vội vàng rút về chạy xuôi dòng máu màu đen xúc tu đồng thời tám cái chân không ngừng đan sen hướng về giái nở đánh tới. Ba. Giái nở nở giái Giái về cao h phải â n cùng lui lại một bước, cùng lúc một t bước, đó, y bay trái vật ra, quái đi. che Phúc. nhỏ hướng dấu đầu búa a ném mà ra, hướng về quái vật đầu bay đi. Phúc. Cao tốc bay ra búa nhỏ chính diện đánh chung quái vật đầu to lớn lực đạo tỏa ra lưới búa này tựa như một viên đạn tháo thật sâu chui vào quái vật trong đầu tiếp lấy đã dẫn phát một đạo sóng súng kích thình t h ị c h quái vật lập tức đã mất đi trọng tâm tại cao tốc vận động một chút co lại thành một cái cầu hướng về phía trước lan đi thình thịt thình thịt g i à i nở né tránh mất đi k h ô n g chế quái vật thi thể mặc cho hắn đụng vào vách tường rơi xuống nước r a đậm đặc máu đen hắn lại chờ đợi một hồi xác nhận quái vật đã tử vong mới đi gần đến thi thể của nó bên cạnh quái vật máu đen không có tính ăn mòn tản ra một cỗ hôi thối làm cho người buồn nôn g i à i nở thu hồi b ữ a nhỏ dùng hắn cắt ra quái vật bụng g i à i nở thiếu ra ngươi tại sao muốn làm như thế hờ sân do hỏi nhưng n g ữ khí cũng không phải hiếu kỳ mà càng giống là tại xác nhận con quái vật này cũng đã ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian ta hy vọng thông qua xác nhận hắn đồ ăn đến xem bên trong vùng không gian này đến cùng có đồ vật gì tồn tại gái n ở không có để ý quái vật cái kia hôi thối mùi sắc bén dịu đập ra thân thể của nó lại lộ ra một cái ngoài ý liệu đồ vật tới kia là một người đầu đ ầ u n à y bị dịch nhờn bao k h ỏ a đã có chút khô cát đồng thời phát hiện còn có đã bị tiêu hóa một nửa thân thể tại thi thể này ngực có một cái cự đại lỗ thủng thoạt nhìn nên là quái vật này k ế a t á c g i á i nở trong lòng cảm giác nặng nề hắn vội vàng xác nhận người này dung mạo bởi vì từ tiêu hóa tiến độ đến xem hắn hẳn là vừa mới chết không đến bao lâu mà liên hệ đến trước đó tao ngộ cái này rất có thể là đồng bạn của mình cho dù là cao giai pháp sư tại tử vực cũng vô pháp thi triển ma pháp gặp được loại quái vật này tập kích khó tránh khỏi gặp bất t r ắ c bất quá rất nhanh g i á i nở liền xác nhận đến đây cũng không phải là nủ ỉng tổng bọn hắn mà là một cái nam nhân xa lạ Hơ sần, ngươi, nhận ngươi, sẩn, sao? người này biết dài nở hỏi hắn vẫn là không có quá đem hở sẩn xem như một cái luyện kim nhân n g ấ u vô ý thức muốn để nữ sinh lẩn tránh cảnh tượng như vậy khẳng định đây là giả tổ z không nghĩ tới hở sẩn trong miệng lại nói ra dạng này đáp án làm cho dài nở hơi kinh ngạc lại có chút suy nghĩ Giả tổ z m à đã chết tại mảnh này giam cầm không gian bên trong cái này biểu thị hỗn độn chi xà cũng không ngờ đến tình huống nơi này đồng thời bọn hắn hành động lần này đoán chừng đã thất bại xem ra hắn trở thành con quái vật này đồ ăn thật tiếc nuối ta còn muốn hỏi hỏi hắn đối với cái di tích bên trong cái kia nếu nói có thể hủy diệt thế giới hộp đến cùng biết rõ bao nhiêu dài n ở nói ra hắn lại nhìn một chút quái vật trong bụng vật khác thể phần lớn là đã tiêu hóa hầu như không còn hình dạng bất quy tắc đồ vật nói không chừng là cái khác xâm nhập di tích người thi thể hắn vượt qua quái vật thi hải đi tới vừa rồi lọt vào tập kích chỗ góc vua hướng quái vật nguyên bản thân ở vị trí nhìn quanh chỉ gặp cái này trong hành lang tràn đầy máu tươi ngưng kết lại rơi xuống nước mới hết u y dịch tiếp lấy lại ngưng kết về sau vết tích một tầng lại một lần an thừa huyết nhục chống chiết tạo thành một tòa nho nhỏ núi thịt mà quái vượt chắc hẳn liền tiềm phục tại núi thịt phía trên chờ đợi lấy con mồi tiếp theo đến ánh mắt vượt qua núi thịt d ả i n ơ nhìn thấy cuối hành lang có một cái không phải bình thường cửa lớn đại môn này khung cửa chỗ có ngân sắc kim loại trang trí cánh cửa bên trên thì có vẽ đặc biệt hoa văn thoạt nhìn tựa như là cái nào đó cửa ra vào bên này giải nở nói với hở sẩn hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tản ra hôi thối núi thịt xuyên qua hành lang đi tới cửa chính nhẹ nhàng đẩy cửa lớn giải nở phát hiện môn này không có khóa lại chỉ cần dùng lực liền có thể đẩy ra hắn nhìn hở sẩn một cái tiếp lấy đẩy ra cánh cửa này phi cửa đằng sau là một cái càng sáng thêm hơn đường không gian có thể nhìn thấy đại sảnh t r u n g quanh là vô số màu xám vật chứa bên trong xung doanh không biết công dụng chất lỏng mà ở đại sành chính giữa một cái đài trước mặt đứng đấy một người hắn nghe thấy đẩy cửa thanh âm xoay đầu lại để dái n ở thấy được hắn tướng bạo đó cũng không phải cùng dái n ở đồng hành bất luận một vị nào pháp sư nhưng dái n ở lại biết hắn chương bốn trăm mười chín người quen hồ hện thành các h ạ g dái n ở hơi kinh ngạc lần trước nhìn thấy vị này chuyển kỳ đại sư vẫn là tại ồn sợ tin hắn thoáng cùng đã lâm vào điên cuồng hổ hển hình tham khảo một phen có quan hệ ma lực bản chất chủ đề này sau từ biệt liền không còn có đã nghe qua tin tức của hắn có thể hắn mà xuất hiện tại di tích này bên trong mà lại từ hổ hển hình bộ dáng đến xem hắn cũng là vừa mới đến nơi này nơi này đến cùng dấu dếm bí mật gì g i ả i n ở h ổ hển hình thoạt nhìn vẫn còn tương đối bình thường hắn rất nhanh nhận ra g i ả i n ở người ở chỗ này làm gì h ổ hển hình các hạ ta tại thăm dò khu di tích này thời điểm bị cuốn vào cái này giam cầm không gian đang tìm lối ra gái nở chi tiết đáp cứ việc hồ hẹn hình các hạ lâm vào điên cuồng nhưng dầu gì cũng là đã từng truyền kỳ pháp sư cần thiết tôn kính vẫn là cần nơi này không tốt không tốt không phải ngươi hẳn là tới địa phương hồ hẹn hình các hạ lắc đầu tự lẩm bẩm như vậy nói ra hắn rất nhanh liền thấy được gái nở sau lưng hờ sẩn khe nhũ mày ngươi rất quen thuộc hắn nói ra làm cho hở sần mặt không thay đổi méo một chút đầu hồ hển t h ề n đại nhân ta là ngươi chế tạo luyện kim nhân ngẫu hở sần ngay thẳng giải thích đạo hở sần tựa hồ đối với hồ hển h ề n tình trạng trước mắt không rõ lắm hở sần hồ hển t h ề n h ơ i có vẻ hoang mang nói không không đúng hở sần là nữ nhi của ta dung mạo ngươi cùng hở sần giống nhau như lúc nhưng ngươi không phải nữ nhi của ta hắn lui về sau hai bước tựa hồ lâm vào nhất định trong hỗn loạn đồng thời cũng lộ ra nguyên bản hồ hển hển thân thể che kín sự vật tại trên bàn là một cái chiếc hộp màu xám hộp chưa bị mở ra đang an tĩnh nằm tại cái bàn chính giữa người đến cùng là ai hồ hển hển c ắ t hạ chất vấn theo lời của hắn một đạo chứa như thực chất gợn sóng khuyết tán ra đến đem giải nở cùng hở sần song song đánh bại không nghĩ tới cho dù tại tử vực bên trong hồ hển thuẩm vẫn như cũ có thể khu động loại trình độ này ma lực hắn bước nhanh đi vào hở sần trước mặt đưa tay bắt lấy cổ của nàng đem hở sần cả người nhấc lên ngươi không phải hở sần ngươi đến cùng là ai hở sần đi nơi nào hồ hển t u y ể n chấp nhất mà hỏi thăm hán t ự i hồ đã mất đi chính mình chế tạo hở sần ký ức ngoan cường cho rằng nàng là giả mạo nữ nhi của mình người xấu đại nhân hở sần mặc dù là luyện kim nhân n g ấ u nhưng thân thể lớn bộ phận cơ năng vẫn là cùng nhân loại không khác bị dạng này chiếm lấy hết hầu nàng cũng vô pháp hô hấp sắc mặt tái xanh một đôi giới đ u ổ i ý thức đong đưa bắt đầu nhưng căn bản không có cách nào tránh thoát chỉ có thể phát ra vô lực kêu gọi hồ hện hình các hạ xin tỉnh táo một điểm giải nở cảm thấy mình toàn thân đều phảng phất tan giã hắn chậm dai đứng lên y đồ khuyên giải hồ hện hình ngài nữ nhi đã qua đời đây là ngài chế tác luyện kim nhân ngẫu ngài còn nhớ rõ sao hắn nói ra làm cho hồ hện hình x ư n g sở buông lỏng tay ra hờ sân lập tức ngã nhào trên đất một trận ho khan hiện lộ ra trước nay chưa từng có thống khổ biểu lộ hờ sân đã không có ở đây hồ hển h ể m nhìn xem hai tay của mình khó có thể tin mà hỏi thăm hắn lại nhìn một chút ngã trên mặt đất hở sẩn chừng lớn hai mắt tựa hồ một ít ký ức ngay tại s u n g kích đầu góc của hắn làm hắn lâm vào hoang mang bên trong xem ra quả thật tựa như nghe đồn như thế nữ nhi chết đối hồ hển h ể m đả kích rất lớn bất quá dài nở không nghĩ tới chính là hồ hển h ể m nữ nhi liền gọi hở sẩn mà cái này luyện kim nhân n g ấ u lại là lấy hở sẩn làm nguyên mẫu chế tác có lẽ tại nữ nhi sau khi chết hồ hện hình các hạ liền đem tâm tình của mình ký thắc vào hờ sẩn trên thân hồ hện hình các hạ ngươi vì sao lại ở chỗ này giải n ở nhìn thấy hồ hện hình đã thoáng tỉnh táo lại mới dám cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hờ sẩn hờ sẩn hồ hện hình vẫn như cũ đắm chìm trong mất đi nữ nhi trong thống khổ hắn nhìn xem hai tay của mình tựa hồ không có chú ý tới giải n ở đặt câu hỏi cái hộp này chẳng lẽ liền là cái kia đủ để phá hủy thế giới này hộp sao giải nờ thấy thế chỉ có thể trước đem ở vào hỗn loạn trạng thái hồ hển hình các hạ để ở một bên quan sát cả phòng gian phòng chung quanh vật chứa thoạt nhìn tựa như là bồi dưỡng bình hoặc là tiêu bản bình chỉ bất quá đồ vật bên trong đã sớm không biết tung tích có lẽ vừa rồi giải nở bọn hắn gặp phải quái vật liền là nguồn gốc từ những này vật chứa bất quá cũng nói không chính xác về phần ở giữa cái này cái bản rất rõ ràng cái này hộp mười phần trọng yếu giải nở đi vào cái bàn bên cạnh quan sát tỉ mỉ một phen không có tìm được cơ quan cái bóng cái này hộp cũng không có khóa lại cứ như vậy đặt ở c h ỗ đó chờ đợi lấy người khác đi mở ra giải n ở nghĩ đến chiếc hộp vẽn đó ra nói không chừng đây chính là vừa mở ra liền sẽ dẫn đến đại thai biến đến hộp ma hắn không có tùy tiện mở ra mà lại như muốn bảo đảm hoặc là chí ít thông qua đối hộp hành động đến tỉnh lại hồ hển h ì n các h ạ không được đụng cái hộp này hồ hển t h ì n gặp giải n ở muốn cầm lấy hộp lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại đạo tựa hồ thành tỉnh rất nhiều hồ hển h ì n các h ạ ngài đối với cái hộp có bao nhiêu hiểu rõ g i ả i nở lập tức dừng tay lại bên trên động tác do hỏi đây là hộp ma trong này có được đủ để phá hủy thế giới này lực lượng năm đó ta tiếp xúc đến nó hao hết tâm lực đem nó giấu đi không nghĩ tới nhưng vẫn là bị người tìm được hồ hện thuyền các hạ nói ra trong giọng nói của hắn hối hận mê vong sợ hai đều có làm cho g i ả i nở càng thêm cảm thấy n g h i hoặc cái này trong hộp đến cùng là cái gì nhìn từ ngoài đây chính là một cái bình thường hộp sát không có bất kỳ chỗ đặc thù nếu như không phải ở vào nơi này lại có h ổ hền h ừ n h các hạ nói rõ giải n ở khẳng định nghị không ra có thể phá hủy thế giới này lực lượng liền chất chưa ở trong đó bất quá giải n ở rất nhanh liền có chỗ linh nộ chính là bởi vì nơi này là ma lực khô kiệt tử vực cho nên mặc dù có lại lớn uy năng ma pháp vật phẩm tại vùng không gian này bên trong đều không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì chính là phong ấn ma pháp vật phẩm đất lành nhất điểm đồng thời những quái vật kia có lẽ liền là thủ vệ vùng này hộ vệ để mà ngăn cản những xâm lấn giả kia nhìn trộm g i ả i nờ nhìn về phía hộp hỏi tiếp hồ hện thuyền các hạ cái này trong hộp đến cùng chứa vật gì đã hồ hện thêm năm đó tự tay đem nó giấu kín khẳng định như vậy gặp qua trong hộp đông tây bản thể đã không định mở hộp ra như vậy g i ả i nờ thuận tiện kỳ trong này đến tột cùng là cái gì là cái nào đó diệt thế cấp ma pháp q u y ề n c h ủ hoặc là đầy đủ phá hủy tinh cầu bom lại hoặc là diệt tuyệt sinh linh vi rút nghe được g i ả i nờ mà nói hồ hện thuyền các hạ nhìn một chút hộp muốn nói lại thôi trong hộp cái gì cũng không có lúc này từ mấy người sau lưng truyền đến một thanh âm g i ả i n ở quay đầu đi phát hiện lại là một cái quen thuộc người chương bốn trăm hai mươi trong hộp chi bí tại hư nhược hở sần bên người một cái cho nữ tử ngạo nghệ đứng thẳng nàng người mặc một bộ h n g đỏ váy dài tựa hồ nơi này không phải hiện tượng hoàn sinh bí cảnh mà là chỉ thuộc về nàng sân khấu phi ly i ẩ n g ì g i ả i n ở tỉ tỉ i ẩ n g ì nhà trưởng nữ theo g i ả i n ở đây là quen thuộc mà xa lạ nữ tử Hờ sẩn ta lúc đầu coi là tại giam cầm không gian không sống nổi xem ra ta cái này ngu xuẩn đệ đệ vẫn là rất hiền lành p h i lý liếc qua hờ sẩn khi nhìn đến nàng cùng với giải nở thời điểm p h i lý liên lập tức hiểu được trần tướng tất nhiên là giải nở vì hờ sẩn cung cấp m a lực mới có thể để cho cái này dựa vào ma pháp khu động luyện kim nhân ngẫu tiếp tục hành động khẳng định giải nở thiếu ra hướng trong cơ thể ta rót vào lực lượng hờ sẩn dùng để cho người ta dễ dàng hiểu lầm thuyết minh phương thức đáp người là trước kia hồ hển h ì m nhìn thấy phi ly lập tức sinh ra đề phòng trước đó giải nơ lại cảm thấy nghi ngờ phi ly cùng hồ hển h ì m lại có cái gì g ớ p mắt ha ha vừa rồi nhờ có vị này các hạ ngăn cản chúng ta mới có thể rơi vào cái này giam cầm không gian phi ly cười cười nói tiếp ta đáng yêu giải nơ ngươi vừa rồi có phải hay không là gặp được một căn màu đen lập trụ đích thực gặp được giải nơ cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi chứng kiến hết thảy rất nhanh liền hiện một sự kiện vừa rồi tại màu đen cây cột trô đó xuất thủ ngăn cản bọn hắn nghiên cứu bóng người kia chính là hồ hển hình các h ạ hắn liếc qua c a o mày hồ hển hình tiếp tục hỏi ngươi nói là cây kia màu đen lập trụ cùng cái không gian này có liên hệ không sai đó chính là tiến vào giam cầm không gian chìa khóa chỉ có nhất định thực lực pháp sư tài năng khởi động cơ quan phi l ì giải thích nói nàng đi về phía trước hai bước g i à y cao góp dâm tại mặt đất ra tiếng vang lanh lảnh tuy rằng phi l ì thực lực thành mê nhưng ở trận trong bốn người cũng không có khả năng có người lại so với hồ hển hình các hạ mạnh hơn nhưng không biết vì cái gì phí lý lại tràn ra một cỗ cường đại khí t r ạ n g làm cho người tin phục cái này giam cầm không gian quá khứ là cầm tù phạm vào trọng tội pháp sư lồng giam xây dựng ở một chỗ từ vực phía trên những này chắc hẳn hở sần đều đã nói cho n g ư ờ i biết phí lý không ý kỵ tí nào hồ hển hình không biết là không rõ ràng hồ hển hình tại dạng này từ vực bên trong còn có thể sử dụng ma pháp vẫn là bản thân mình có khác gác chủ bài mảnh đất này nhốt hàng trăm hàng ngàn pháp sư những pháp sư này đã mất đi điều khiển ma lực năng lực nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại tri thức bọn hắn tại dài rằng giặc bị kiếp sống giam cầm bên trong tập hợp chúng nhân c h i lực chế tạo ra một vật cái này ấn chứng giải nở phỏng đoán càng làm hắn hơn cảm thấy hiếu kỳ phải biết thuần túy tại trên dây tiến hành ma pháp nghiên cứu khá khó khăn hắn ma pháp máy tính cũng bất quá là đem ma pháp vấn đề chuyển hóa làm số học vấn đề mới có thể để cho người bình thường có cơ hội nghiên cứu ma pháp tại xa xôi quá khứ những này đã mất đi ma lực các pháp sư đến tột cùng hao tốn như thế nào tâm lực tài năng chế tạo ra đồng dạng đủ để hủy diệt thế giới ma pháp đạo cụ giải nở căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ bất quá rất đáng tiếc cái này vật phẩm bản thiết kế nhưng thật ra là thất bại không có ma lực ủng hộ bản thiết kế xuất hiện rất nhiều chỗ sơ xuất cuối cùng dẫn đến tại thí nghiệm bên trong thất bại thôn phệ tất cả pháp sư nhưng mà phi l ý lời nói xoay chuyển làm cho giải nở cảm thấy kinh ngạc thất bại rồi như vậy trong cái hộp này đến cùng có đồ vật gì thật chẳng lẽ như p h í ly nói cái gì cũng không có nhìn thấy dài nở ánh mắt trở nên thâm thúy p h í ly mỉm cười lập tức nói ra trong cái hộp này cũng không có khả năng hủy diệt thế giới đạo cụ ta đáng yêu đệ đệ trong cái hộp này chứa một cái bí mật bí mật dài nở nhìn một chút hổ hển hển các h ạ hán từ p h í ly bắt đầu nói chuyện liền trầm mặc không nói đã không có phản bác cũng không có xuất thủ công kích p h í ly lộ ra có chút cổ quái một cái bí mật đồng dạng có thể phá hủy hiện tại thế giới phi ly lượn quanh có thâm ý nói theo ta được biết hồ hển h ì n các hạ năm đó chính là bởi vì nhìn trộm đến cái này trong hộp bí mật mới lâm vào trong điên cuồng chắc hẳn bất kỳ một cái nào pháp sư biết được bí mật trong đó cũng sẽ cùng hồ hển h ì n các hạ đồng dạng nghe được phi ly mà nói d ả i n ở nuốt ngụm nước bọt đến cùng lại như thế nào bí mật mới có thể để cho một vị truyền hữu kỳ pháp sư điên phi ly xích lại gần đến d ả i n ở bên người đầu của nàng nhích lại gần bờ môi tại g i ả i n ở bên thai phun ra ấm áp khí tức phi l ì nhẹ giọng gì thai nói g i ả i n ở nếu như có thể vượt qua đạo này hàng rào ngươi sẽ có khả năng bước vào c h u y ể n kỳ lĩnh vực nếu như không cách nào vượt qua ngươi thì hội hòa hổ hển hình các hạ đồng dạng lâm vào điên cuồng ngươi sẽ lựa chọn thế nào lời của nàng tựa như ác ma nói nhỏ mê người mà nguy hiểm g i ả i n ở không thể động đậy tựa hồ t ỷ t ỷ của mình có được vô thượng lực c á t bách nếu như không thể tiếp tục hướng trước như vậy hiện tại cầu thả lại có ý nghĩa gì g i à i nở trầm mặc hồi lâu mới mở miệng đáp cái này hộp vẹn vẹn chỉ là tồn tại liền sẽ trở thành một cái trở ngại ngày sau g i à i nở bất luận làm chuyện gì đều sẽ cảm thấy ngực tồn tại một cái gông cùng xiềng xích cho nên hắn lựa chọn thăm dò chân tướng húng chi g i à i nở nghĩ đến phi lì tất nhiên là biết rõ trong hộp bí mật mà nàng nhưng không có lâm vào điên cuồng điều này đại biểu đó cũng không một ít không thể diễn tả sự vật mà là đối đặc biệt người mới sẽ có ảnh hưởng bí mật không hổ là đệ đệ của ta p h í l ì nói ra nàng đi thẳng tới g i ả i nở sau lưng cầm lên hộp hồ hẹn t h ỉ n h các hạ không có xuất thủ ngăn cản hãn tựa hồ tại cùng trong tư tưởng thứ gì làm đấu tranh đứng lặng bất động p h í l ì cầm lấy hộp dễ như chở bàn tay mở ra nó không có bất kỳ ma lực sóng cũng không có bất kỳ đặc dị tình trạng xuất hiện g i ả i nở nhìn thấy trong hộp không có vật gì không g i ả i nở lập tức phản ứng lại trong hộp cũng không phải là thật cái gì cũng không có mà là đích thực tồn tại một thứ gì đó chỉ bất quá lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấy đây không phải nhỏ bé nguyên nhân mà là cái này trong hộp ngưng tụ đa trọn không gian p h i ly nhìn thoáng qua hờ sẩn vị này hầu gái lập tức dễ r ủ i lấy đứng dậy đi vào p h i lì bên người hờ sẩn p h i ly nhẹ giọng kêu gọi tên của đối phương đón lấy đưa tay trực tiếp cắm vào hờ sẩn n g ư ợ c bên trong hờ sẩn vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng giải nở có thể từ hai t r ò n g mắt của nàng trông được đến một tia thống khổ máu tơi ư nhuộm đỏ nàng trắng đen sen kẽ trang phục hầu gái liền như là vừa rồi giải n ở vì hắn bổ sung ma lực bình thường hở sần ngược sinh biến hóa phức tạp lấp lóe quang mang ma pháp trận quần thể xuất hiện viên kia hiền giả chi đá chiếu sáng rạng rỡ phí lì tay đang t r ộ p vào hiền giả chi trên đá nàng không chút do dự đem nó lấy ra sau một khắc hở sần con ngươi k h u ế c tán cả người s u ố i lơ xuống dưới bị sau lưng giải n ở đỡ lấy nhưng giải n ở rõ ràng cảm nhận được hở sần đã đã mất đi nhiệt độ cơ thể lạnh bớt như là một bộ nhân ngẫu phí lý đem hiền giả chi đá bỏ vào trong hộp một nháy mắt hào quang sáng trói chiếu rọi cả phòng chương bốn trăm hai mươi mốt thấy quan g mang bên trong dài nở thấy được một bức làm cho người kinh ngạc hình tượng kia là từng tòa phù không đảo không vực phía trên to lớn cơ giới cấu tạo thể vãng lai không thôi mỗi người trên thân đều tản ra quan g mang có thể tự do phi hành tại từng cái hòn đảo tầm đó toàn bộ thế giới cương vực bao la mọi người lợi dụng mình lực lượng đem rất nhiều hoang mạc cải tạo thành khác lạ hoàn cảnh làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ các loại kỳ diệu sinh vật chiếm cư bên trong vạn loại mù xương cạnh tự do nhưng hết thể đều tại một lần ngoài ý muốn bên trong hủy diệt kia là hủy diệt vạn vật bạch sắc quan mang trong khoảnh khắc hòn đảo sụp đổ nhân loại bốc hơi toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ dài nở nhìn thấy đại lục sụp đổ cùng loạn phong bạo càn quét vạn vật cùng lúc đó nước thủy triều đen kịt vào tới tập trung nhìn vào cái kia lại là các loại hình thù kỳ quái quái vật tạo thành triều dâng cuối cùng một cái hình tượng là phô thiên cái địa ma vật hướng phía chính mình vọt tới rung động trắng cảnh giải nơ lúc này mới lấy lại tinh thần phát hiện chính mình còn thân ở vừa rồi đại sảnh bên trong mà hờ sần ngược h i ể n giả chi đá được vững vàng đương đương bỏ vào trong cái hộp kia vừa rồi đó là cái gì giải nơ hỏi hắn nhìn về phía mình tỉ tỉ phí ly phí lí đồng dạng không có lúc trước thành thạo điêu luyện ngực không ngừng chập trùng tựa hồ cũng vì vừa rồi thấy mà rung động đây là thế giới ký ức phi lì khó khăn nói ra nàng đưa tay từ trên cái hộp rời nguyên bản trong hộp không thể gặp chi vật đã hóa thành quấn quanh hiền giả chi đ á trùng sáng đem nó một mực trói buộc ở trong đó thế giới ký ức g i a i nở cẩn thận suy nghĩ vừa rồi chi tiết hắn trầm mặc hồi lâu chỉ có trong ngực hở sần yếu ớt thổ tức tại tỏ rõ lấy thời gian trôi qua hồ hẹn t h ẩ n các hạ ngài nhìn thấy liền là những hình ảnh này sao rót cục giải nở mới mở miệng hỏi thăm hồ hển t h ẩ m chế tạo hiền giả chi đá lại tiếp xúc qua h ộ tự nhiên có khả năng nhìn thấy giải nở vừa rồi thấy hết thảy đây là tại tín ngưỡng thời kỳ trước đó lịch sử hồ hển t h ẩ m sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra ma lực bản chất là cái gì giải nở hắn lại đột nhiên hỏi chỉ bất quá lần này không giống giải nở trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ những ý nghĩ này xen lẫn lắng động cuối cùng được đến một đáp án ma lực là một loại năng lượng hồ hển t h ẩ m các h ạ giải nở mở miệng nói vừa rồi thấy bên trong khu động hết t h ể vận chuyển đích thật là ma lực nhưng lại cũng không phải là ma lực cái kia lực lượng cường đại là cực kỳ thuần túy ma lực xa so với giải nở tiếp xúc đến bất luận một loại nào ma lực đều muốn thuần túy phảng phất ma lực cái này khái niệm cụ tượng hóa bình thường giải nở căn bản là không có cách tưởng tượng muốn như thế nào ma pháp mới có thể chi phối như thế ma lực nếu như vừa rồi thấy thật là thế giới này ký ức l à tín ngưỡng thời kỳ trước đó lịch sử như vậy ta có một cái phỏng đoán giải nợ nói hán thoáng đem chính mình một chút ma lực phân cho hở sẩn khiến cho tiến vào trạng thái ngủ đông đem thân thể tiêu hao xuống đến thấp nhất tiếp tục mở miệng đạo ma lực bản chất là một loại cao cấp năng lượng tại tín ngưỡng thời kỳ trước đó thời kỳ mọi người đã nắm giữ đầy đủ lợi dụng ma lực phương pháp sáng lập một cái huy hoàng sán lạn văn minh lúc trước chứng kiến hết thảy thế giới kia phồn đình trình độ xa không phải hiện tại có thể so sánh thậm chí giải nở trên địa cầu nhìn qua bất luận cái gì một bộ có quan hệ tương lai phim cũng vô pháp bằng được như thế sáng trói văn minh tại giải quyết nhiên liệu cái vấn đề về sau hết thể phân tranh cùng chiến loạn đều sắp biến mất vật chất sẽ cực lớn phong phú nhân loại thậm chí có được đem năng lượng trực tiếp chuyển hóa làm thực thể vật chất năng lực tuy rằng xa xỉ nhưng bọn hắn căn bản không thèm để ý bởi vì năng lượng lấy không hết dùng mãi không cạn nhưng dạng này văn minh cuối cùng lại bị hủy diệt bị chính mình chỗ hủy diệt cái này một chỗ giam cầm không gian vốn là dùng đến giam giữ thời đại kia phạm nhân lồng giam những phạm nhân kia đều là cực kỳ thông minh có được cực cao trí tuệ tồn tại cái này một mảnh lĩnh vực là chuyên môn vì cầm tù bọn hắn mà chế tạo sau đó phát triển cùng giái n ban đầu suy nghĩ cùng loại chỉ bất quá cũng không phải là cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ mà là càng thêm xa xôi quá khứ những phạm nhân này nhóm hợp lực chế tạo ra một vật một cái đủ để phá hủy toàn bộ thế giới vật phẩm cái này có thể là bởi vì bọn hắn đối thế giới c ă m hận đương nhiên cũng có thể là một vị nào đó người cầm quyền bí mật tham lam cho dù tại vật chất vô hạn thế giới nhân loại tham lam vẫn như cũ đến không đến thỏa mãn nói đúng ra bọn hắn chế tạo ra là một cái ác n g ậ u g giải nở ngắm nhìn bốn phía những này vật chứa bên trong nguyên bản tồn tại cái gì hắn đã có biết một hai bọn hắn chế tạo ra là có thể bản thân mọc thêm phục chế tiến hóa quái vật những quái vật này thông qua chuyển hóa thôn phệ nhân loại đến thu hoạch được tiến hóa có được cộng đồng ký ức mỗi một lần bị giết chết liền sẽ trở nên càng mạnh tại vừa rồi hình tượng bên trong những quái vật này phô thiên cái địa tàn sát lấy nhìn thấy hết t h ể sự vật cho dù một người liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt hàng trăm hàng ngàn quái vật có thể tiếp theo một cái trước mắt ma vật triều tịch lại sẽ lập tức đem nó bao phủ nhân loại bất đắc dĩ vận dụng cuối cùng thủ đoạn bọn hắn vì sinh tồn không tiếc phá hủy chính mình ở lại tinh cầu tinh cầu sụp đổ nhân loại nắm giữ không gian kỹ thuật không có khiến cái này tinh cầu mảnh vỡ tản mát đến trong vũ trụ mà là tại thời không kẽ nước bên trong tạo thành cái này đến cái khác bán vị diện đây cũng là bán vị diện nguồn gốc những này diện tích không đồng nhất sinh thái khác lạ khu vực chính là quá khứ nhân loại thí nghiệm ruộng từ với có được ngăn cách ngoại bộ ảnh hưởng hàng rào cho nên mới sẽ tạo thành từng cái một bán vị diện đại lượng ma vật tại bạo tạc bên trong bị hủy diệt những quái vật này cơ hồ tại trong nháy mắt diệt tuyệt b ư ớ c hơi không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua vết tích nhân loại cuối cùng lấy chính mình sở tại thế giới làm đại giới ngăn chặn lại những quái vật này tiến công sau tai nạn nhân loại đã không cách nào khống chế những cái kia cường đại nhiên liệu theo thời gian trôi qua cuối cùng một nhóm có thể trưởng khống ma lực người mất đi toàn bộ thế giới liền cũng liền không cách nào lại sử dụng ma lực còn sót lại một chút nhận qua ma lực ảnh hưởng người có được siêu phàm lực lượng liền trở thành tín ngưỡng thời kỳ thần trị kết nối từng cái bán vị diện tinh môn là qua kỷ nguyên đám người cuối cùng chế tạo vật phẩm hạn kỹ thuật cuối cùng cũng giật tán tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng mà lúc trước dài n ở bọn hắn nhìn thấy cái kia có được h o à n m ỹ bóng loáng mặt ngoài vật thể cũng là qua kỷ nguyên di sản dài n ở thở dài một tiếng bởi vì vừa rồi nhìn thấy hết thảy mang cho pháp sư tất nhiên là tâm tình tuyệt vọng quá khứ nhân loại đã từng có được so hiện tại muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần lực lượng lại cuối cùng hủy diệt ở trên tay mình mà bây giờ các pháp sư không ngừng thăm dò thế giới chỗ đến vẹn vẹn tiền nhân đã đi qua con đường một phần ngàn cho đến ngày nay các pháp sư cũng vô pháp chế tạo ra giống cái kiêm màu đen cây cột đồng dạng vật phẩm thậm chí liền liền tại phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì đều làm không được các pháp sư hiện tại làm hết thảy đều là phí công chương 422, biên giới giải nở có thể lý giải hồ hển hình các hạ lâm vào điên cuồng nguyên nhân làm tại ma pháp nghiên cứu bên trên đi ở trước nhất người hắn nên là hết sức tin tưởng vững chắc ma pháp tin tưởng chân lý hồ hển hình các hạ tin tưởng mình làm hết thảy đều có thể thôi động ma pháp tiến bộ có thể mang cho mọi người cuộc sống tốt hơn nhưng trong hộp thế giới ký ức nói cho hồ hện hỉnh các hạ người trong quá khứ loại cũng sớm đã đem ma lực ứng dụng mở đến cực h ạ n hắn hiện tại nghiên cứu chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi đồng thời mặc dù là như thế nhân loại mạnh mẽ cũng sẽ đi vào hủy diệt cuối cùng cần hủy diệt tinh cầu của mình tài năng kéo dài hơi tàn hồ hện hỉnh các hạ vốn cho là tiến hóa cuối cùng chính là bất hủ nhưng sự thật nói cho hắn biết tiến hóa cuối cùng là bản thân hủy diệt lại thêm nữ nhi qua đời đà kích hồ hển thần các hạ lâm vào trong điên cuồng hàn tại bảo trì lý trí một khắc cuối cùng làm sự tình liền là đem cái hộp này ở nút đem phần này ký ức phong ấn bắt đầu nếu như những chuyện này đem ra công khai như vậy ma pháp dương sẽ lâm vào đình trệ các pháp sư sẽ đối với ý nghĩa sự tồn tại của mình sinh ra hoài nghi thậm chí dẫn đến nhận biết sụp đổ đây là không có bất kỳ tính thực chất lực phá hoại lại đủ để phá hủy toàn bộ hiện đại ma pháp xã hội chiếc hộp vẹn đ ó ra nhưng giải nở nhưng không có vì vậy mà dẫn đến nhận biết sụp đổ hắn trong suy nghĩ t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang một phương diện vừa rồi mượn từ thế giới ký ức nhìn thấy cảnh tượng làm cho giải nở thật sâu cảm thấy rung động hắn đã từng nhìn qua một câu độ cao đạt khoa học kỹ thuật cùng ma pháp không khác câu nói này trái lại cũng thế cái kia qua kỷ nguyên xã hội bộ dáng cùng giải nở tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật xã hội rất có vài phần tương tự bất luận là thế giới ma pháp vẫn là khoa k ỹ thế giới nắm giữ vô tận nhiên liệu liền có thể sinh ra sáng trói văn minh khuyết trương lãnh thổ của mình nhưng cùng lúc nếu như trên tinh thần chưa thành thục nhân loại nắm giữ qua chính mình trình độ năng lực cũng sẽ tạo thành bản thân hủy diệt có lẽ tại cái này kỷ nguyên trước đó chuyện như vậy đã lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần thậm chí có khả năng dạng này tận thế khải kỷ lục đều đã chuyển thừa qua rất nhiều mỗi một cái kỷ nguyên dương đến cực hạn thời điểm mọi người đều cho rằng mình đã vượt qua hủy diệt gông cùm xiềng xích đặt đến so cái trước kỷ nguyên cao hơn thành hiệu nhưng lại vẫn như cũ bị hủy diệt đây là một cái sinh tồn từ cục càng là dương liền càng dễ dàng bản thân hủy diệt tại tảng đá cùng c ả n h cây niên đại nhân loại muốn hủy diệt chính mình cần lâu dài chiến loạn mà tại ma pháp tồi khô l ạ p hủ niên đại có lẽ chỉ cần một lần bạo tạc đây là ngạo mạn đưa đến hủy diệt nhỏ yếu cùng vô c h i không phải sinh tồn c h ư n g ngại ngạo mạn mới là trên thực tế giải nở khi nhìn đến những cảnh tượng này thời điểm nội tâm cũng tự nhiên sinh ra vài tia ngạo mạn cảm xúc đến hắn mắt thấy qua hai thế giới văn minh hắn cho là mình có khả năng đánh vỡ đây hết thể luân hồi nhưng rất nhanh dái nở bình tĩnh lại hắn tự hỏi quá khứ một chút nghi vấn rất nhanh liền đạt được giải đáp ma lực là một loại cao độ tinh khiết nhiên liệu tại thượng cái kỷ nguyên mọi người có thể mức độ lớn nhất lợi dụng ma lực đạt được sáng trói văn minh nhưng cũng vì vậy mà hủy diệt may mắn còn sống sót đám người quyết định đem loại lực lượng này phong ấn nhưng tay không nhưng cũng không cách nào tại cái này hài biến về sau đại điệu bên trên sống sót bởi vậy bọn hắn mở ra một cái có thể lợi dụng ma lực thủ đoạn đây cũng là bàn sơ ma pháp từ vừa mới tiếp xúc ma pháp giải nở vẫn có một loại hoang mang vì cái gì ma pháp minh rõ có thể đem ma lực tạo thành các loại hình thái lại không cách nào trực tiếp lợi dụng nhất định phải khai thác loại hiệu suất này cực thấp phương thức phải biết chỉ là xoa một cái hỏa cầu bên trong hao tổn ma lực muốn xa xa lớn hơn chân chính để hỏa cầu bốc cháy lên ma lực tất cả ma pháp bất luận cổ đại ma pháp vẫn là hiện đại ma pháp trên bản chất cũng không phải là lợi dụng ma lực mà là tại hạn chế ma lực cũng nguyên nhân chính là đây đ ạ nạ chiếu sáng thuật thất bại sẽ sinh ra cường đại như vậy lực phá hoại giải nở vẹn vẹn cải tiến một chút pháp thuật mô hình liền có thể mở ra hoàng hậu sát thủ loại này lực phá hoại cực mạnh pháp thuật bởi vì lợi dụng ma pháp chuyển hóa đi ra các loại lực lượng trên thực tế đã là bị ma pháp bản thân suy yếu qua lực lượng mạnh nhất mâu, là thuần túy ma lực bản thân hồ hệ t h u y ề các hạ từ đây hết thể nhìn thấy chính là tuyệt vọng là cho dù có được sức mạnh vô thượng lại như cũ sẽ bị hủy diệt tuyệt vọng là chính mình làm hết thể đều chẳng qua là dẫm vào tiền nhân vết xe đổ tuyệt vọng bởi vậy hắn lâm vào điên cuồng giải nở lại nhìn thấy chính là hy vọng trong đầu của hắn vô số linh cảm x e n lẫn giải nở đi về phía trước một bước tới gần hột một bước hắn mở miệng nói ra cái này nói rõ chúng ta bây giờ ma pháp còn có rất lớn đ ể cao không gian chúng ta mới vừa vận tải thăm dò thế giới này con đường bên trên bước ra nhỏ bé một bước nghe được giải n ở mà nói hồ h n t h u ệ n có chút ngầm đầu ánh mắt bên trong rất nhiều tình cảm phức tạp hỗn hợp hắn nhìn xem giải n ở có như vậy một n ấ y mắt hắn cảm thấy giải n ở tựa hồ cùng cái nào đó đã từng cùng mình chấp nhất tranh luận qua ma pháp bản chất người trẻ tuổi trồng chất vào nhau hồ h n t h u ệ n các hạ các pháp sư một mực lo lắng là chính mình thăm dò phải trang gặp cuối cùng phải trang chạm đến vách tường quá khứ mặt này vách tường là tứ đại nguyên tố cơ bản các pháp sư cho rằng nguyên tố cơ bản đã không cách nào lại tiếp tục chia cắt thế giới i l ề nhưng tại tứ tố đại cái cơ này nguyên bản p í a ra, thanh tựa đang trên thành. thấp, một Thế nở nói hắn giảng đoạn n cấu chấm hồ lịch Giải âm sử. là nguyên tố cơ bản lý luận rất nhanh bị đánh vỡ mọi người hiện nguyên tố cơ bản phía dưới còn có càng thêm nhỏ bé hạt liên tiếp hiện không ngừng thôi động các pháp sư tiến lên đến bây giờ chúng ta đã có thể phân tích cực kỳ nhỏ bé hạt nhân nguyên tử nội bộ tình huống hắn nói đây hết thể đều là hổ hển h ì m cũng không nhất định biết được giải nở muốn nói cho vị này đã từng học thuật thái đầu tại cái này trăm năm thời gian bên trong các pháp sư một mực tại tiến bộ nhân loại một mực tại tiến bộ mà bây giờ chúng ta biết được ma pháp ứng dụng xa xa không chỉ như thế chúng ta đối thế giới thăm dò chẳng những không có đến cuối cùng mà chỉ là vừa mới bắt đầu đây đối với pháp sư tới nói không có cuối cùng là may mắn dường nào sự tình hồ hển t h u y ể n các hạ cho rằng thăm dò cuối cùng là hủy diệt đối với các pháp sư mà nói là một loại tuyệt vọng nhưng giải nở cho rằng còn chưa có tới cuối cùng thăm dò chính là thôi động pháp sư tiến bộ động lực cứ việc giải n ở không thể nào giải thích thế giới phản hồi nguồn gốc từ phương nào ma lực loại này nhiên liệu lại là từ đâu mà đến nhưng hắn hiện tại biết rõ ma pháp dương đồng thời không có đến điểm cuối mà chỉ là vừa mới cất bước các loại quá khứ cùng hiện tại cho rằng không có khả năng thực hiện sự tình cuối cùng cũng có thể thực hiện cho dù sẽ đi vào hủy diệt quỹ tích như thế nào cho dù khó mà thoát đi vận mệnh luân hồi lại như thế nào giải n ở nói ra Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh rõ ràng có thể nghe chúng ta chẳng lẽ bởi vì khả năng xuất hiện hủy diệt liền kết thúc hiện tại thăm dò sao không ai có thể trả lời chương 423, dị t r ù n g tại giam cầm không gian một cái khắc góc nưu ỉng tổng cùng vẹn dạn s ở đang vượt qua một cái quái vật thi hài nó vừa rồi muốn tập kích hai người lại bị nắm lấy cơ hội phản đánh một đợt trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử nưu ỉng tổng trên tay cầm một thanh hình dạng quái dị dao găm nhìn kỹ lưới đao tựa hồ tại có chút rung động đây là chính hắn khai phát đi ra vũ khí có thể dựa vào cao tần chấn động đến mở ra cứng rắn nhất vật thể mà lại ưu điểm là có thể dùng tiêu chuẩn ma thạch bổ sung năng lượng sử dụng vì phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý m u ố n nù ỉ n h tổng không có đem cái này dao găm đặt ở trong túi chữ vật mà là tùy thân mang theo vừa rồi chính là dựa vào trôi này chém sắt như chém bùn dao găm bọn hắn mới được thuận lợi đánh tan cái này ma vật chỉ tiếc ma lực tiêu tán rất nhanh lập tức cái này muốn biến thành một thanh phổ thông giao găm nưu ỉnh tổng nói ra giao găm trong tay rất nhanh liền không còn chấn động là bên trong cất đặt tiêu chuẩn ma thạch tiêu hao hầu như không còn tại tử vực bên trong ma lực sẽ lấy vượt qua thường quy tốc độ bị tiêu hao cái này dẫn đến các pháp sư cho dù móc sạch thân thể của mình cũng khó có thể hữu hiệu cấu trúc ra một cái pháp thuật giống giải n ở như thế còn vì người khác cung cấp ma lực hành vi không khác tiêu hao tuổi thọ của mình nưu ỉnh tổng thu hồi giao găm nhìn thoáng qua quái vật cái này ma vật tại tử vực bên trong không dựa vào bất luận cái gì ma lực hành động nhưng bản thân nhưng lại giống như là ma pháp chế tạo bèn giản sơ các hạ ngươi có ý nghĩ gì hắn không có xưng hô bèn giản sơ lao sư nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại tôn xưng ta có một cái ý nghĩ chỉ bất quá tựa hồ quá mức kinh khủng bèn giản sơ cũng nhìn một chút quái vật thi thể nói tiếp ta đã từng c ù n g cát david các hạ cùng lạn c a s t e r sơ tán nhìn các hạ tại bán vị diện tiến hành qua tiêu diệt ma vật chiến đấu chúng ta lúc ấy gặp phải địch nhân là gần như vô hạn số lượng không e ngại tử vong ma vật bọn chúng tồn tại giống như chính là vì hủy diệt hết thảy giết chết một cái ngay lập tức sẽ có mười cái bổ khuyết trên không k h ẽ hở mỗi khi dùng một loại ma pháp giết chết bọn chúng tất cả ma vật liền sẽ đối với loại ma pháp sinh ra kháng tính mười phần khó dây dưa dạng này ma vật thật tồn tại sao nụ ỉng tổng k h ẽ nhữ mày cái này trùng ma vật bị chúng ta trở thành xuân dị chủng bén giản sơ lời nói làm cho nụ ỉ n tổng có chút trận to hai mắt tựa hồ có chút kinh ngạc xuân dị t r ù n g nù ỉ n h tổng cùng một chút nhận ô nhiễm ma vật chiến đấu qua nhưng xuân dị t r ù n g kinh người như vậy nghe nói quái vật nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp cái này bởi vì phá hủy cả một cái bán vị diện làm cho pháp sư không thể không phá hủy một tòa tinh môn đến bảo toàn cái k h á c bán vị diện mà gọi tên quái vật không nghĩ tới mà lặng yên xuất hiện tại cái này di tích khu vực hạch tâm nhìn xem ở vào khiếp sợ trạng thái nù ỉ n h tổng bẹn giản sơ mỉm cười tựa hồ rất hài lòng đối phương biểu lộ ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ x u â n dị trùng tuy rằng đáng sợ nhưng chỉ cần tại hắn không có mọc thêm trước đó đem nó bóc tát cũng không cần quá lo lắng nhưng nơi này là tử vực bất luận ngươi ta đều không thể lực đối kháng số lượng đông đảo ma vật nưu ỉ n h tông nghe vậy vội vàng cãi lại nói vừa rồi sở dĩ có thể giải quyết mất cái này ma vật là do ở hắn sớm phát hiện mai phục ma vật đồng thời trên tay nắm giữ cái này vô cùng sắc bén dao găm có thể tiếp theo chỉ liền không có may mắn như thế hiện tại ưu tiên nhất chính là tìm tới lối ra cùng cái khác người chúng ta nên cố gắng hết mức né tránh chiến đấu bèn giản sợ nói ra hắn đi thẳng về phía trước tại cái này giam cầm không gian bên trong tìm kiếm đường ra c h ờ một chút n ư u ỉ n h tông bất đắc dĩ vẫn là đuổi theo đi lên hai người tiếp tục tại rắc rối phức tạp con đường ở giữa xuyên qua cũng rốt cuộc không có gặp được ma vật trầm mặc lan tràn trong không khí n ư u ỉ n h tông trong thoáng chốc nhớ tới chính mình lần thứ nhất thăm dò di tích thời điểm khi đó hắn vẫn là vẹn dạn sơ học sinh cái kia một chỗ di tích ngược lại là không có gì có thể nói chỉ là bình thường lịch sử di tích chỉ bất quá khi đó khẩn trương cùng mong đợi tâm tình nụ ả n h tổng ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá đó cũng là nụ ả n h tổng cùng vẹn dạn sơ một lần duy nhất cùng nhau thăm dò di tích lại cái kia về sau mấy năm ở giữa hai người dần dần từng bước đi đến cuối cùng quyết liệt nụ ả n h tổng thoát ly thủy ngân thiên bình gia nhập phong bạo nghị hội nghiên cứu trọng tâm cũng từ luyện kim chuyển thành nguyên tố nù ỉ n h tổng nhớ đến lúc ấy p ẹ n giản sơ dẫn đầu đội ngũ đi ở trước nhất hắn thì cùng sau lưng p ẹ n giản sơ thời điểm đó p ẹ n giản sơ vừa mới tấn thăng cao dai hăng hái thăm dò muốn cường thịnh mà nù ỉ n h tổng cũng được xưng là thiên tài tâm cao khí ngạo mà bây giờ p ẹ n giản sơ đã xuất hiện rõ ràng lưng c ò n g tóc từ lâu hoa dâm cho dù là nù ỉ n h tổng cũng đã đi vào tuổi già suy nghĩ kỹ một chút cái kia đã là mấy chục năm trước sự tình đột nhiên p ẹ n giản sơ d ừ n g bước g i a hiệu nù ỉng tổng không muốn lên tiếng có biến hắn nói ra tiếp lấy hướng phía trước nhìn trộm nù ỉng tổng nuốt ngụm nước bọn cũng theo v ẹ n d i n sờ ánh mắt nhìn lại phía trước là một cái đã bị hư hao cửa lớn nhưng đèn quăng nhưng không có dập tắt có thể nhìn thấy bên trong cũng không phải là màu xám vách tường mà là một vùng tăm tối không có cảm nhận được sinh vật khí t ứ c hai người quan sát một hồi mới xác nhận không có nguy hiểm bọn hắn đi vào phòng bên trong nhìn thấy chính là một bộ làm cho người kinh ngạc hình tượng gian phòng rất lớn đèn quang lờ mờ có thể nhìn thấy lớn như vậy phòng t r u n g quanh có thật nhiều vật chứa đồng dạng sự vật bên trong thịnh trang màu đen không biết tên chất lỏng tại vật chứa t r u n g quanh vơn quanh hình tròn gian phòng một vòng là một loại nào đó cùng loại to lớn kén tầm màu đen vật thể cẩn thận đếm lại có ba mươi nhiều tại gian phòng trung ương thì là một chút giống như hải cốt sự vật từ với đã bị gặm nuốt tiêu hóa qua cho nên nhìn không ra hải cốt là loại nào sinh vật những này chẳng lẽ là s ố n dị trùng c h ứ n g nưu ỉn tổng cầm dao găm nhẹ dọn g dò hỏi có khả năng nhiều như vậy số lượng sốt n dị t r ù n g nếu như ấp trứng như vậy vùng không gian này sinh vật khẳng định sẽ bị hủy diệt hầu như không còn nếu như những này sốt n dị t r ù n g thoát đi ra nơi này như vậy thế tất cũng sẽ đ ố i toàn bộ hệ ly hot bán vị diện cùng tới liên kết cái khác bán vị diện tạo thành nguy hại b e n giản sơ nói tới gần bên trong một cái trứng cho ta d a o găm chờ một chút những này trứng bên trong ma vật khả năng chẳng mấy chốc sẽ ấp trứng đi ra làm như vậy quá nguy hiểm n ư u ỉ n h tổng không có đưa dao găm quá khứ bởi vì hắn biết rõ vẹn giản sở muốn làm gì sự tình cho ta vẹn giản sở không để ý đến n ư u ỉ n h tổng cự tuyệt mà là chấp nhất vươn g tay mỗi lần đều là dạng này ngươi căn bản sẽ không để ý ý kiến của người khác n ư u ỉ n h tổng có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn là đem dao găm d a o cho vẹn giản sở đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi có chút ma vật khả năng tại chứng bên trong liền có được giết chóc năng lực chất o dù tại lập ứ c cái màu đen bên trong. 424, Quái vật bản thể. Phúc, chất đâm đen một vào trong trong. bên bên bản trứng Trưng vật thể. Quái màu lỏng màu đen từ vết nước chỗ tràn ra tràn ra một cỗ hôi thối bèn giản sở cảm thấy lơi đao cắm vào một loại nào đó cứng rắn chất vật thể hán thoáng đem vết nước mở ra đồng thời cảnh giác khả năng xuất hiện tình trạng đem toàn bộ chứng đều giải p h ẫ u ra nhưng mà từ đầu đến cuối vẹn giản s ở đều không có lọt vào xuân dị chủ nấu thể tập kích thẳng đến hắn đem chứng sắc ngoài triệt để mở ra mở ra về sau thấy sự vật làm cho vẹn giản s ở cùng nủ ỉ n h tổng đều cực kỳ kinh ngạc bọn hắn lường trước qua hết thể khả năng e rằng kia là một cái tướng mạo xấu xí không thể diễn tả tiểu quái vật e rằng là chưa thành hình hỗn độn một đoàn chất nhầy nhưng sự thật cũng không phải là như thế tại sao có thể như vậy ngu ảnh tông nhìn xem từ t r ứ n g bên trong hỗn hợp có chất lỏng màu đen chảy ra ấu thể khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì kia là nhân loại hài nhi cái này ấu thể rõ ràng liền là nhân loại hài nhi bộ dáng mặc dù đại bộ phận da thịt bị chất lỏng màu đen xâm nhiễm hiện ra xích hồng mạch máu hết sức đáng sợ nhưng bài trừ những này lại rõ ràng cùng nhân loại không khác xuân dị t r ù n g ấu thể liền là nhân loại ấu thể bèn giản sợ cũng lâm vào trong kinh ngạc bọn hắn quá khứ chưa hề tìm tới qua xuân dị chủng xào huyệt tự nhiên cũng không có hiện qua những quái vật này hấu thể nhưng bây giờ xem ra những quái vật này chẳng lẽ cùng nhân loại là cùng một đầu n g u ồ n thế nhưng là suy dọn dị t r ù n g số lượng thực tại quá mức khổng lồ mọc thêm độ cũng xa không phải nhân loại có thể so với so sánh nếu thật cùng nhân loại đồng xuất một cái đầu n g u ồ n bọn chúng diễn hóa phương thức cũng quá mức cực đoan loại này không vì sinh tồn không vì k h u ế t trương vẹn vẹn đơn thuần là vì tàn sát tất cả sinh vật còn sống mà tồn tại quái vật mà cùng nhân loại có đồng dạng tuổi thơ bèn giản s ở cùng đ ủ ỉng tổng còn tại trong lúc khiếp sợ nhưng gian phòng bên trong đã sản sinh biến hóa thanh âm huyên náo vang lên bèn giản s ở vội vàng đứng người lên hắn nhìn thấy những cái kia chứa chất lỏng màu đen vật chứa bên trong từng cái một quái vật hiện ra thân hình thình thịch những quái vật này phá vỡ pha lê vật chứa ngã xuống đất thoạt nhìn bọn chúng là ngủ đông hồi lâu động tác còn có chút chậm chạp nhưng những quái vật này đã là thành niên cá thể hình thái khác biệt lại toàn bộ đều tản ra một cỗ sát khí sơ gì chúng ta đi mau bén giản sơ lập tức cùng nù ỉ n h tổng cùng một chỗ chuẩn bị thoát đi gian phòng nhưng quái vật độ càng nhanh cơ hồ tại bọn hắn di động một m ấ y mắt ở vào cửa ra vào quái vật liền phong bế con đường lại có cao như vậy trí tuệ nù ỉ n h tổng có chút bối rối tại cái này t ử vực bên trong bọn hắn cũng chính là thể lực hơi mạnh p h à m nhân đối mặt một cái hai cái quái vật còn có thể ứng đối có thể số lượng này đông đảo quái vật căn bản không có sức hoàn thủ những quái vật này e rằng vẫn còn vừa mới thức tỉnh trạng thái còn không có đánh giá ra pẹn dạn sở cùng n ụ ỉnh tổng thực lực bởi vậy không có vội vã xuất thủ chỉ là giống đàn sói bình thường đem nó vây khốn sao có thể chết ở chỗ này n ụ ỉnh tổng lúc này cũng đã không để ý tới hao tổn cái giá bằng cả mạng sống hắn mở ra tay trái lòng bàn tay một tia chớp ngưng tụ thình thịch điện quang giao thoa một đầu quái vật lập tức bị đốt thành thang cốc nhưng cùng lúc n ụ ỉnh tổng cũng không c h ô ở toát ra mồ hôi lạnh sắc mặt tái xanh cái này một cái pháp thuật nguyên bản đủ để phá hủy bán kính trăm mét bên trong sinh vật nhưng tại tử vực bên trong lại bởi vì ma lực pha loãng nguyên nhân vẹn vẹn đánh chết một đầu quái vật liền tan thành mây khói cho dù bất kể đại giới sử dụng ma pháp nù ỉ n h tổng cũng vẹn dạn s ở cho dù đem sinh mệnh lực của mình hao tổn hầu như không còn cũng không có khả năng giết sạch nơi này tất cả quái vật tình thế một mảnh tuyệt vọng làm sao bây giờ nù ỉ n h tổng trầm tư suy nghĩ nhưng thủy trung tìm không thấy biện pháp giải quyết ngay tại thừa dịp những quái vật này vì lôi đình mà có chỗ kiên kỵ ngừng tiến công bước chân lúc b ẹ n giản sơ lại hướng phía trước đứng một bước sơ di chờ một lúc nghe ta chỉ huy ngươi toàn lực chạy về phía trước là được rồi b ẹ n giản sơ thanh âm trầm ồn chấn định tựa hồ đối mặt mình cũng không phải là dạng này tuyệt vọng tình cảnh mà là thành thạo điêu luyện trằng diện ngươi muốn làm gì nưu ỉ n h tổng trong lòng hiện ra một cố dự cảm xấu hắn nhìn về phía b ẹ n giản sơ vị này cao giai pháp sư lúc này sắc mặt trầm tĩnh nhìn thẳng phía trước người coi như nghe làm lão sư ta sau cùng một câu tốt pèn giản sờ nói ra tiếp lấy nhẹ nhàng tại n ụ ỉng tổng phía sau đầy thình thịch n ụ ỉng tổng còn không có kịp phản ứng cả người liền cao hướng về ngoài cửa phóng đi một đầu quái vật muốn ngăn cản lại bị s á m t r ắ n g sương mù quân quanh không thể động đậy đây là ba n ụ ỉng tổng lập tức liền nhận ra được đây là pèn giản sờ mang tính tiêu chí pháp thuật nhưng tại cái này t ử vực bên trong muốn sử dụng dạng này pháp thuật thế tất yếu hao tổn cực lớn ma lực cuối cùng dẫn đến sinh mệnh khô kiệt mà chết đi tìm tới ạ b ở tờn các hạ cùng g i ã i n ở nơi này giao cho ta xử lý bèn giản s ở cao thanh nói ra quái vật đã tụ tập tại bên cạnh hắn d ư ơ n g nanh múa b ư ớ c mặt lộ hông tướng tại bên cạnh hắn sương m g tràn ngập biến thành áo giáp ngươi muốn đi đường còn rất dài liền để làm l a o sư ta cho ngươi bên trên bài học cuối cùng thình thịch sương m g ủ sám đánh bại vách tường phủ kín ở cửa ra vào nụ ỉ n h tổng cuối cùng thấy là vẹn giản sở đối mặt đông đảo quái vật không chút nào lui bước thân ảnh lao sư nu ỉ n h tông ngần người hắn không nghĩ tới vẹn giản sở sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng rất nhanh hắn liền đẻ nén xuống cảm xúc xoay người chạy trốn không tiếp tục quay đầu nhìn một chút bị phong bê không gian bên trong vẹn giản sở nhìn xem đã khuynh đảo sụp đổ vết t ư ờ n g tự dễ ước như vậy cười cười hắn nghĩ tới chính mình trung mạn g nhưng không có nghĩ đến sẽ là bộ dáng như vậy sương ngủ sám tại quanh thân ngưng tụ hóa thành đau thương kiếm kích cùng quái vật g i ằ n g co cái này ma pháp gấp tiêu hao pẹn rạn sở sinh mệnh lực ngắn ngủi mấy chục giây bên trong hắn cũng đã đầu trắng bệnh hình dung tiểu thụy thình thịch quái vật cùng pẹn rạn sở trong nháy mắt động màu đen quái vật cùng màu xám sương mù đan vào một chỗ tấu vang lên một khúc giết chóc h ò a âm chiến đấu không có tiếp tục quá lâu bất quá mấy giây thời gian tất cả quái vật liền bị tàn sát hầu như không còn mà pẹn rạn sơ cũng hao hết tất cả ma lực quỳ giảm xuống đất lồng ngực của hắn phần bụng có b ị quái u lợi vật trào x y ê n t h n giản vết vết thương tử trong vết thương khổng nhuộm tuấn lưng lộ, máu ra, đỏ đ ạ điện. Vẹn g s ở ngã xuống trên mặt đất hắn từng bước mơ hồ hai mắt nhìn thấy gian phòng t r u n g quanh đen t r ứ n g ngay tại nhôn nháo tựa hồ bên trong sinh mệnh liền muốn phá kén mà ra hắn dây ruổi lấy giật giật ngón tay cả người bị từng đạo lưu quang vây quanh hoảng hốt tầm đó b ẹ n giản s ở tựa hồ thấy được chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nụ ỉ n h tổng bộ dáng cái này học sinh hướng nội mà ngượng ngủ nhưng lại cực độ chuyên chú nghiêm túc đưa tới bèn giản sợ chú ý đem nó thu làm học sinh phốc đen trứng từng cái một phá vỡ màu đen hài nhi từ mặt đất bỏ lên theo bọn nó thể nội một loại nào đó vật thể ấp ủ mượn ra nhưng b è n giản sở không có cho chúng nó giáng lâm đến thế giới này cơ hội thu cất đi t a sau cùng m à pháp sau một khắc b è n giản sở toàn thân bị quang mang vây quanh lóe ra to lớn bạo tạc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm đại đào vong t r ố n g trải đại sảnh bên trong quanh quần giái nờ mà nói làm cho hổ hển hển xuất thần hắn sở dĩ lâm vào điên cuồng là bởi vì gặp được thế giới trung mạc hắn cho rằng vô luận như thế nào tiến lên đều khó mà đào thoát bị hủy diệt số mệnh chỉ cần nhân loại vẫn là nhân loại như vậy cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tự tay diệt tuyệt chính mình mà hồ hển hình làm hết t h ể đối ma pháp xúc tiến bất quá là tăng nhanh nhân loại bản thân hủy diệt tiến độ mà thôi nhưng giải nở lại nói cho hồ hển hình chính là bởi vì là nhân loại cho nên mới có thể một mực tiến lên mới có được vô hạn khả năng mới có thể tránh thoát vận mệnh gông cùm xiềng xích như vì khả năng đến hủy diệt mà trì trệ không tiến là cỡ nào ngu muội hồ hển thẩm lâm vào mê mang bên trong quá khứ đủ loại tại nội tâm khuấy động hồ hển thẩm đã nhìn không thấy chung quanh sự vật trước mắt hắn tựa hồ đứng đấy một vị nữ tử tướng mạo cùng hở s ầ n rất có vài phần tương tự nhưng tuổi tác lại rõ ràng lớn hơn về dạ xây lạ ta đến cùng nên làm cái gì hồ hển t h ẩ n hỏi vấn đề này tại nội tâm của hắn chiếm cứ đã có trăm năm l nhưng thủy trung tìm không thấy đáp án ngươi kỳ thật vẫn luôn biết rõ đáp án hồ hện thịnh chỉ bất quá ngươi không muốn đi đối mặt nữ tử kia hết sức dịu dàng nói ta hồ hện thịnh trong mắt mê vong hồi ước cảm đạm quyết tuyệt đều có ta đã biết hắn trầm mặc hồi lâu rốt cục nhẹ gật đầu ta đã biết vê giả s ợ i lạ theo hồ hện hình một câu tất cả huyễn tượng tan thành m â y khói c u ố n quanh ở chung quanh hắn gông xiềng tại trong khoảnh khắc cùng nhau vỡ vụn trong hiện thực g i nờ mới vừa vặn nói xong liền cảm nhận được toàn bộ di tích tựa hồ sinh ra rung động là bạo tạc trên trần nhà rơi xuống một chút cho bụi dài nở khe n h ư mày đón lấy âm thanh nào đó chuyển vào trong thai của h ắ n vậy liền giống như là vô số côn trùng b ỏ qua tựa như móng tay s ẹ t qua pha lê bén h ọ n trói thai làm cho người khó chịu là những quái vật kia p h i lì trước hết kịp phản ứng trên mặt nàng lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh hoàng t h ấ p giọng hoảng sợ nói di tích này lý tràn ngập quái vật xào huyệt xem ra bởi vì người được nhân loại khí tức những này ngủ say thật lâu quái vật đều nhao nhao thất tình tại vừa rồi kia đến tự qua kỷ nguyên ký ức bên trong phí lý đã nhìn thấy qua những quái vật này cường đại đây là kéo dài tự qua kỷ nguyên đắc ngộng là nhân loại chính mình chế tạo ra tận thế mà giờ khác này tại người pháp sư này không cách nào sử dụng ma pháp tử vực bên trong loại sinh vật này càng là có thể dựa vào số lượng ưu thế cấp tốc đồ sát rơi tại trận mỗi người nơi này hẳn là có lối ra đi Giải phi l ì thoạt nhìn đối với một chỗ di tích quen thuộc trình độ gần với hồ hển hình các h ạ n à n g đã dám cùng hỗn độn chi xả người cùng một chỗ tiến đến tự nhiên cũng hẳn là trong tay nắm giữ cách đi ra ngoài mới đúng đương nhiên là có phi l ì nói từ phía sau mình treo trong bao lấy ra một phần vẽ tại trên giấy da dê địa đồ thoạt nhìn nàng đã sớm biết giam cầm không gian tồn tại biết do ở chỗ này tuyệt đại bộ phận ma pháp đạo cụ đều sẽ mất đi hiệu lực đông tây nếu là đặt ở trong túi chữ vật liền sẽ căn bản không lấy ra đến bởi vậy đặc địa chuẩn bị thực thể cái túi đây là cái này một mảnh di tích địa đồ đến từ hỗn độn chi x à nơi này tuy rằng kết cấu phức tạp nhưng lối ra chỉ có một cái liền là di tích trung tâm đại sảnh phí lì chỉ hướng địa đồ trung ương lập tức lại đánh dấu ra bên cạnh một chỗ đại sảnh chúng ta bây giờ vị trí chính là chỗ này đến cửa ra khoảng cách không xa việc này không nên chậm trễ chúng ta mau rời đi nơi này đi Giải không nói, nhiêu nở con lên đã không có bao nhiêu khí tức hờ sần. có đã khí hờ bao tức mặc dù biết đây là một bộ nhân ngẫu nhưng giải nở cho rằng hở sần lúc trước đưa cho chính mình rất nhiều trợ giút hắn không thể đem hắn bỏ mặc phi ly nhìn thoáng qua không nói gì thêm hồ hển hình các hạ chúng ta mau rời đi đi giải nở kêu một tiếng cũng không để ý đến hồ hển hình có đáp ứng hay không liền q u ă n g lên hắn cưỡng ép rời khỏi phòng về phần cái kia gánh chịu thế giới ký ức h ộ thì bị phi ly thu vào chính mình bọc hành lý trong túi cùng nhau mang đi ba người tuần hoàn theo địa đồ chỉ dẫn rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ rộng mở cửa lớn lúc này cửa lớn k h á c một bên xuất hiện một bóng người g i ã i nở còn có đây là hồ hẹn thềm đại sư nưu ỉ n h tông đâu đây mồ hôi thở hồng hộc hắn còn thỉnh thoảng quay đầu xác nhận phía sau sự vật nưu ỉ n h tổng các hạ ngươi không có việc gì liền tốt chúng ta mau rời đi nơi này g i ã i nở cũng không đoái hoài tới giải thích liền đi vào đại sảnh đại sảnh bên trong đã có một người khác lại là trước đó một mực không có bóng dáng hạ bở tờn các hạ ta tìm kiếm bên trong vùng không gian này điểm đặc biệt mới phát hiện nơi này ta nghĩ nơi này hẳn là mảnh không gian này cùng ngoại giới liên thông chỗ ạ b ợ tởn các hạ vội vàng nói ra hắn cũng nhìn thấy hổ hển hình các hạ vội vàng hành lễ h ổ hển hình đại sư như c ũ ở vào trạng thái thất thần hổ hển hình không c ó trả lời cái khác pháp sư cũng không đoái hoài tới những thứ này cái kia vô số côn trùng bò thanh âm càng ngày càng gần xa xa hành lang cuối cùng tựa hồ đã xuất hiện mấy cái bóng đen bèn giản sợ các hạ đây d a i nở không gặp được b ẹ n dạn sở thân ảnh liền dò hỏi lao sư hắn vì cứu ta nu ỉ h tông lắc đầu thở dài một tiếng hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được ngươi À bợ tởn các hạ thở dài một tiếng lập tức đem ánh mắt chuyển đến ngay tại đối trong đại sảnh khối k i ê n màu đen cột đá nghiên cứu phỉ ly ngươi biết rõ làm sao rời đi nơi này sao p h ỉ l y l ư ờ n g vị này truyền kỳ pháp sư một cái tiếp lấy tiếp tục đưa tay tại bóng loáng màu đen trên cây cột tìm tòi một bên khác tại rộng mở cửa lớn đối diện xa xa hành lang cuối cùng một con quái vật từ chỗ rẽ vật ra một cái hai cái ba cái càng ngày càng nhiều quái vật hội tụ thành dòng lũ đen ngòm hướng về đại sảnh này của tới ta chỉ có thể trèo c h ố n g một lần ạ bợ tởn các hạ nói ra hắn ngay tại ngưng tụ ma lực truyền kỳ pháp sư tại tử vực bên trong có được sánh vai cấp pháp sư lực lượng mạnh hơn nhưng cũng v ẹ n vẹn có thể nhiều sử dụng một hai lần ma pháp trình độ m à thôi theo quái vật càng ngày càng tiếp cận tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi ngay tại ở vào phía trước nhất quái vật sắp đến cửa chính thời điểm ạ bỡ tởn các hạ lòng bàn tay một đạo quang mang nở rộ rầm rập ầm ầm cửa chính phụ cận không gian tựa hồ bị bóp méo ở vào phía trước nhất quái vật lập tức vì không gian vặn vẹo mà nổ bể ra đến máu đen chưa về ra toàn bộ cửa lớn liền ầm vang sụp đổ ngăn chặn tiến đến con đường bành bành bành cách lấy gạch ngói vụn có thể nghe được bọn quái vật không ngừng va chạm thanh âm trôn giấu phế tích cũng theo đó chấn động từng khối đá vụn sụp đổ còn chưa tốt sao n u ỉng t ô n g lo lắng do hỏi hắn nhìn thấy p h í lì tay tại màu đen trên cây cột xét qua rốt cục mò tới cái nào đó không giống vị trí có phi lì hai mắt tỏa sáng lập tức đẻ xuống một đạo quan g mang từ màu đen cây cột lý nở rộ tất cả mọi người trước mắt một mảnh ngũ thải ban lan trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 426, kháng tính dài nở nhìn thấy cái kia phế tích bên trong màu đen quái vật phá bích mà ra sắc bén trào nhận gần trong găng t ứ c nhưng sau một k h ắ c hết thể tất cả đều tan thành m â y khói chỉ có ngũ thải ban lan nhan sắc tại tầm mắt bên trong trải rộng hắn cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được chính mình đối với ma lực chi phối đang từ từ bị thu hồi lại lần nữa cảm nhận được kiên cố đại địa lúc giải nở phát hiện mình đã về tới ban đầu đại s ả n h bên trong cái kia quỷ dị màu đen cây cột vẫn như c ũ đứng lặng một bên mấy cỗ thi thể cũng chia hào không động liền như là bọn hắn tiến vào giam cầm không gian trước đó rốt cục trở về nưu ỉnh tổng thở dài một tiếng nhìn thoáng qua màu đen cây cột ai có thể nghĩ tới một vị cao giai pháp sư vẫn lạc bên trong nhưng rất nhanh giải nở liền phát hiện đến dị dạng có chút kỳ quái hắn nói ra đồng thời lấy ma lực cảm giác chung quanh một lần nữa cao minh đến sử dụng năng lực ma pháp giải nở cảm giác bén n h ẹ dị thường hắn cấp tốc phát hiện từ bốn phương tám hướng vô số sinh vật chính hướng phía đại sảnh này đánh tới làm sao lại như vậy phí lì hơi kinh ngạc nàng đồng thời không có nghi hoặc những sinh vật này tồn tại tựa hồ đã sớm biết nhưng nàng không nghĩ tới là vì cái gì những sinh vật này lại nhanh như vậy tỉnh táo lại thình thịch một tiếng vang thật lớn đại s ả n h một chỗ đại môn bị oanh mở một đầu hình thể to lớn có tám đôi mắt to lớn bỏ sinh vật trong miệng thiêu đốt lên ngọn lửa chính chậm rãi bỏ vào trong môn sau lưng nó vô số cỡ nhỏ bắt túc quái vật chính t r ê n chúc mà tới rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ đại sành mái vòm tại tử vực không có cách nào chế tài những quái vật này ở chỗ này nhưng là khác rồi nu ỉ n h tổng cắn răng nghiến lợi nói ra hắn tiến lên một bước lòng bàn tay lôi đình hội tụ một tia chớp tạo thành trường thương bị nắm trong tay quan g mang này sáng trói lóa mắt làm cả mở tối đại sảnh giống như ban ngày thình thịch lôi điện trường thương rời khỏi tay tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tới phun lửa quái vật trên c h á n chỉ gặp lôi điện trường thương cấp tốc phân hóa như là một tấm vong lớn bao trùn phun lửa quái vật ccc dòng điện lan tràn quái vật thậm chí liền rẫy rủa cũng không kịp liền đốt cháy bắt đầu lập tức hóa thành thang cốc đón lấy dòng điện chi vong nổ bể ra đến tính cả quái vật sau lưng con đường cùng nhau phá hủy vô số kêu rên cùng rên rỉ tràn ngập đại sảnh nhưng quái vật số lượng càng nhiều từ thông hướng cái này tòa đại sảnh từng cái con đường bên trong đã tuân ra lấy ngàn m à tính quái vật nu ỉ n h tông lòng bàn tay lại lần nữa hội tụ lôi đình hướng về quái vật đập tới nhưng lần này cũng không có giống lên một lần như vậy tồi khô l ạ p hủ hiệu quả chỉ gặp lôi điện đánh chung cái thứ nhất quái vật đem nó hóa thành cho tàn nhưng ở nhảy lên đến cái thứ hai quái vật thời điểm lại giống như là đụng phải một tầng bình chướng vô hình rốt cuộc không có cách nào khuyết tán đây chính là sự dồn dị chủng kinh người kháng tính sao lu ỉ n h t ổ n g hồi tưởng lại lao sư của mình vẹn rạn sơ đã nói h ắ n vốn cho rằng loại này kháng tính là dựa vào sinh sôi mới có thể từng thể bước có sinh ra lại không nghĩ rằng bằng chừng công giây kích lọt vào công kích mấy giây về mấy sau, dài ạ n n g y năng lực chống lực l cự ề n khuyết á nghe đến cả cả Đây như thế như nào n n tất thể. cả cá là ă lực tiến ó a Xuân trùng. dị g i được nụ ỉ h tông m a nói mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, những quái vật này liền là đã từng phá hủy cả một cái bán vị diện xuân dị t r ù n g xem ra loại sinh vật này đích thật là ôm trong lòng hủy diệt mới g á n g lâm đến thế giới này cho dù phá hủy một cái kỷ nguyên dẫn đến toàn bộ tinh cầu hủy diệt những sinh vật này cũng không có vì vậy diệt vong mà là a nút chờ đợi lấy lần tiếp theo thức、tỉnh. Công kích cái có lực cho cực theo tỉnh. nhau khó hiệu thứ hai, cho nên đối kháng xuân dị chủng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất thiết phải một lần đánh đợi đối đối tiếp giống với quái lấy lần lần lần mấy này nên xuân trùng, trọng, tan. vật một kỳ mà dị ạ bở tởn các hạ giải thích nói giải nở rất nhanh liền minh bạch lúc trước g bở tởn các hạ tại ngăn cản quái vật thời điểm vì sao là đối cửa lớn sử dụng không gian vặn vẹo mà không phải cái kia giống như thủy triều vọt tới quái vật cũng minh bạch vì cái gì cho dù đối với một chỗ di tích đối giam cầm không gian hiểu rõ như vậy hôn đ ộ n chi xả cán bộ dạ tổ z cũng vẫn như cũ sẽ chết tại đây một cái pháp sư có thể nắm giữ pháp thuật là có hạn tại đối mặt số lượng đông đảo quái vật thời điểm tổng hội đem chính mình nắm giữ tất cả pháp thuật tiêu hao hầu như không còn dạng này xuân dị chủng liền sẽ tại thu được tất cả pháp thuật chống cự tính về sau đem nó thôn p h ệ dù là kia là một vị cực kỳ ưu tú pháp sư đây cũng là vì cái gì có truyền kỳ pháp sư tọa chấn xuân dị chủng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm phá hủy cả một cái bán vị diện nguyên nhân chúng ta rời khỏi nơi này trước ạ b ợ tởn các hạ nói hắn đưa tay một kích t r ự c chỉ bỏ đẩy quái vật hình bán cầu trần nhà thình thịch cái này giống như thực chất pháp thuật tinh chuẩn đánh t r ú n g quái vật tầm đó khe hở đánh t r ú n g hình bán cầu vách đá trong chốc lát trần nhà lập tức sụp đổ ạ b ợ tởn các hạ mở ra màu lam hàng rào mang theo đám người bay lên không trung truy lạc xuân dị t r ù n g đâm vào hàng rào bên trên vẹn vẹn phát ra một tiếng rên rỉ liền tiếp theo hương xuống lăn xuống làm cho g i i nở kinh ngạc không thôi phải biết cái này hàng rào bản thân hẳn là vốn có cực mạnh năng lực phản kích cho dù quái vật lực phòng ngự cường đại cũng không nên như thế hời hợt quá khứ ta tại tao nộ xuân dị t r ù n g thời điểm đã dùng hàng rào đối hắn tạo thành qua tổn thương bởi vậy còn lại quái vật cũng đã không quá e ngại ta hàng rào À bợ tởn các hạ hơi có chút bất đắc dĩ bất quá cũng may xuân dị t r ù n g cũng vô pháp xé nát hàng rào chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người bay lên không trung từ với phóng thích người chết đi khói đen phong bạo đã lắng lại h y lì họt vị diện lại lần nữa gặp được bầu trời trong xanh nhưng trên mặt đất đã bị tạc mở nghèo đỉnh di tích bên trong quái vật cấp tốc khuyết tán ra đến chỗ đến không có một ngọn cỏ đây là cái khác các h ạ đã qua lâu như vậy n u ỉng tông nhìn phía xa mang theo mang tính tiêu chí mấy đạo quang mang lấp lóe đây là hai vị truyền kỳ pháp sư đặc hưu pháp thuật huy quang một vị là éo lần phùng n ọ b ớ t lệ ố nhất bao khỏa tại trong khải giáp hán quanh thân là thâm trầm ngọn lửa màu tím ngọn lửa này tựa hồ tạo thành một cái cự nhân bộ dáng đem nó vẫn quanh sừng sững với đại địa phía trên một vị khác thì là cát david sở trường chiến đấu truyền kỳ pháp sư sau lưng của hắn sáu màu quang mang theo thứ tự biến hóa đây là nguyên tố huy diệu hai vị này truyền kỳ pháp sư đều không có tùy tiện xuất thủ bởi vì bọn hắn biết rõ đối mặt mình cũng không phải cái gì bình thường ma vật mà là s ụ n dị t r ù n g một lần thất thủ không có đem nó hủy diệt liền sẽ khiến cho trở nên càng thêm cường đại giải nở lúc này cũng có chút minh n g ộ nghị thông suốt trước đó một mực khó mà tiêu tan vấn đề đó chính là vì sao cho dù ở hòa bình niên đại tuyệt đại bộ phận pháp sư nghiên cứu trọng tâm cũng vẫn như c ũ dừng lại tại công kích tính ma pháp hiện tại hắn biết rõ đây là bởi vì sự xuân dị t r ù n g tồn tại tựa như một tòa núi lớn hoành đặt ở tất cả pháp sư trong lòng chỉ có khai phát ra càng nhiều mạnh hơn tính công kích pháp thuật tài năng ứng đôi những quái vật này ạ bở tởn các hạ lập tức mang theo đám người cao tốc bay về phía hai vị truyền kỳ pháp sư phương vị mà sau lưng xuân dị trùng dòng lũ chính mánh liệt mà đến trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương bốn trăm hai mươi bảy david chiến thuật là ạ bở tởn các hạ khí tức tại khói đen phong bạo tứ ngược qua đi trong tiểu trấn còn sót lại một tòa kiến trúc trên không hẹo lần phùng n ọ b b s lệ ô n h ắ t ôm ôm nói nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy được một tia không đúng còn có một cái khí tức cường đại đây là hồ hện t h à n h đại sư thanh âm kinh ngạc tại sắt lá bên trong quanh quẩn khiến cho mọi người đều nhìn về vị trí đó vị này hàng thật giá thật xứng đáng truyền kỳ danh hiệu danh gia đặt vững luyện kim hệ tuyệt đại bộ phận cơ sở đại sư nhưng lại tại huy hoàng nhất thời điểm biến mất không còn tâm tích pháp sư mà xuất hiện ở nơi này hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn có xuân dị t r ù n g tồn tại cái này một chỗ di tích đến tột u cùng ẩn giấu đi cái gì đa vít bên người sáu đam tính chất khác biệt ma lực nương tụ vờn quanh tại bên người của hắn bất quá những nghi vấn này đều không phải trọng điểm cho dù hai vị này truyền kỳ pháp sư rõ ràng hổ hển hình các hạ đã lâm vào điên cùng sự thật nhưng ít ra hắn cũng là đứng tại ma pháp hiệp hội bên này bọn hắn chân chính địch nhân là cái kia đã lại lần nữa che đậy bầu trời sùn dị t r ù n g ai có thể nghĩ tới tại cái kia nho nhỏ di tích bên trong mà ẩn giấu đi nhiều như vậy quái vật ạ bở tởn các hạ ngài trở về liền tốt đóng giữ nguyên địa sở cờ ẩn vội vàng đem bao trùm toàn bộ tinh môn hàng rào mở ra một lỗ hổng để ạ bở tởn bọn người phải lấy tiến vào bên trong cái này một chỗ di tích khả năng liền là xuân dị t r ù n g nguyên khởi chi địa chẳng những có đại lượng xào huyệt cũng bởi vì ẩn giấu đi một cái t ử vực cho nên khả năng ngủ say số lượng đông đảo quái vật ạ bở tởn các hạ giản yếu nói một đạo hiện ra một chút ánh sáng màu tím hàng rào cách trở tại tiểu chấn phía trước đem toàn bộ tiểu chấn cùng hậu phương tinh môn ba o khỏa đây là di nhặt các hạ hàng rào đang đối kháng với s u ấ t x ư n dị t r ù n g chiến tranh bên trong pháp sư tuyệt đại bộ phận tình huống dưới chỉ có thể khai thác thủ thế đây là bởi vì s u ấ t x ư n dị t r ù n g chẳng những số lượng khổng lồ đối ma pháp kháng tính cũng cực cao loại sinh vật này tựa hồ bị thiết kế đi ra chính là vì đồ sắt pháp sư văn minh bình thường cho dù truyền kỳ pháp sư cũng khó có thể ứng đối như vậy số lượng cấp xuất x ư n dị chủng chúng ta có thể muốn làm tốt dự tính xấu nhất ạ bợ tởn các hạ nhìn thoáng qua tinh môn tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ nếu như ba vị truyền kỳ pháp sư đều không thể thủ vệ ở nơi này như vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phá hủy tinh môn từ bỏ cái này một chỗ bán vị diện tựa như năm đó s xuân x n bán vị diện bình thường mà trên thực tế tại một trận chiến kia về sau các pháp sư tối đa cũng liền gặp được nhỏ phát xuân dị t r ù n g hao phí tinh lực cũng có thể diệt trừ hầu như không còn đối mặt như bây giờ quy mô ma triều mọi người nội tâm kỳ thật cũng sớm đã không có bao nhiêu hy vọng ta minh bạch di nhắc nhẹ nhàng phất tay phía sau hắn cái kia to lớn hỏa diễm c ử nhân liền giơ tay lên bắt lấy tinh môn vòng tròn ngọn lửa trải rộng cấp tốc tại tinh môn từng cái vị trí lưu lại hòa t r ù n g pháp thuật này có thể ngay đầu tiên phá hủy cái này một tòa tinh môn đem ế luy họt bán vị diện cùng ngoại giới ngăn cách vĩnh c ử u từ bỏ cái này một mảnh thổ điện tuy rằng nói xuân dị chủng có được cực kỳ thích ứ n g năng lực tuyệt đại đa số ma pháp không cách nào đối hắn tạo thành hai lần tổn thương nhưng có một chút tổn thương là ngoại lệ david nói ra bên cạnh hắn s a u đám ma lực đám mây giống như quần tinh như vậy vòng quanh hắn xoay tròn giống như là một đạo kiên không thể g ã y bình t h ư ớ n g lại giống là vận sức chờ phát động lợi kiếm tay phải hắn lòng bàn tay hướng bên trên hướng về phía trước dối ra tại t r u n g quanh hắn vởn quanh ma lực trong đám mây đột nhiên bay ra một cái tông màu đâu lơ lửng tại trên lòng bàn tay cái này đám mây không ngừng xoay tròn lập tức chia ra làm ba bắt đầu cao tốc vờn quanh bắt đầu đi david hời hợt nói ra ba cái tông màu nâu ma lực đám mây vạch ra một đạo phức tạp đường vòng cung trực tiếp đánh tới hướng quái vật ma triều tiên phong nhất có thể nhìn thấy cái này tông màu nâu quang huy không có trực tiếp đánh trúng bọn quái vật bản thể mà là chui vào hắn tiến lên trên đường trên mặt đất quái vật dòng lũ trong chốc lát nuốt sông cái kia một mảnh thổ điện sau một khắc một tiếng nổ ầm ầm tự mặt đất bắn ra ra có thể nhìn thấy màu nâu đậm kết tinh từ mặt đất bên trên nở rộ như là một đoá cực độ sán lạn đoá hoa kết tinh đám một nháy mắt liền tách ra quái vật tiến lên trào lưu giống như tại chạy xiết đại giang tầm đó vắt ngang một tòa cao ngất nguy nga đập lớn vô số quái vật bị kết tinh ám sát nghiền nát từng đám từng đám huyết vụ nở rộ tạo thành màu đen mưa xuống làm cho chiến trường trở nên càng thêm thảm liệt nếu là đổi lại nhân loại quân đoàn tại bị đả kích như vậy về sau chắc hẳn đã sớm nhân tâm tăng ăn dã quân lính tăng ăn dã cho dù nếu đổi lại là cái khác đ ộ vật cũng sẽ bởi vậy bị kinh sợ mà không dám tiến lên có thể xuân dị trùng phảng phất không biết cái gì là e ngại thế công của bọn nó vẹn vẹn có một nháy mắt trì trệ lập tức hàng ngàn hàng vạn quái vật bổ khuyết ở bị david pháp thuật mở ra lỗ hổng ma triều lại lần nữa cố tới nhưng lúc này lại là một tiếng oanh minh vang vọng thương khùng tại đã bị bọn quái vật bao phủ tinh thốc bên trong lần thứ hai bạo liệt ra mới mỗi một cây bén nhọn thủy tinh chung quanh lại phân nứt ra vô số càng thêm nhỏ bé thủy tinh ngàn vạn cây kim đồng loạt huyên hóa làm cho ma triều lại lần nữa phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng đây là giải nở nhữ mày rất rõ ràng david thả ra pháp thuật có được nhiều đoạn công kích năng lực nhưng dựa theo trước đó quan sát cho dù là có thể nhiều đoạn khuyết tán nủ ỉn h tổng các hạ lôi đình chi súng cũng khó có thể đối sinh ra kháng tính quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương david lại như thế nào làm được liên tục không ngừng mà đối với mấy cái này quái vật tạo thành tổn thương đây chính là ta phát hiện một cái đặc điểm david giải thích nói hắn thân là thực tiễn phái pháp sư trường kỳ sinh động tại chiến đấu một tuyến đối với xuân dị chủng nghiên cứu có thể nói không có cái khác pháp sư có thể so sánh hắn càng xâm nhập thêm những quái vật này có được cực cao ma pháp kháng tính mỗi khi có đồng loại bị một loại nào đó pháp thuật giết chết những quái vật này liền sẽ không nhìn khoảng cách đồng thời có được đối với một cái pháp thuật kháng tính ta tại một lần thí nghiệm bên trong nghiệm chứng qua điểm này nhưng cùng lúc ta cũng phát hiện càng là đơn giản tổn thương bọn chúng thì càng không cách nào sinh ra kháng tính ta ỷ tỷ tỷ như đâm xuyên, như độn như xe rách. Giải nờ khẽ gật đầu, hắn đơn giản đem nó lý giải thành dần trùng kích, rách. khẽ đâm đầu, đem m xe gật Giải giải lý dị kháng phòng hơi thấp. ngự năng rất vật Ta cao, lực mà lý đối kháng những quái vật này mạch suy nghĩ chính là sử dụng đại lượng mang theo cái này tổn thương tính chất pháp thuật t ỷ như vừa rồi nham chi cái cọc để đạt tới để s ố d ò n dị t r ù n g không cách nào sinh ra kháng tính tác dụng đơn giản tới nói chính là lợi dụng ma pháp chế tạo đao kiếm đến giết chết s ố d ò n dị chủng như là lôi đình ngọn lửa dạng này pháp thuật ngược lại dễ dàng mất đi hiệu lực càng là thuần túy bản chất lực lượng xuân dị chủng liền càng là khó mà sinh ra kháng tính bởi vì nếu như miễn dịch những này ngoại bộ đà kích xuân dị chủng liền cũng đã mất đi xúc giác không cách nào cảm giác ngoại giới không hổ là truyền kỳ pháp sư giải nở tại nội tâm tán thán nói nguyên bản hắn còn cảm thấy cạt david cái này chiến đấu pháp sư đăng lâm truyền kỳ có chút khó có thể tin nhưng hiện tại xem ra lại là thực c h í danh quy không nên cao hơn g quá sớm quái vật còn có rất nhiều david mặt không biểu tình trong tay ba cái màu sắc khác nhau m à lực đám mây quay quanh trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 428, giàng co càng là cường đại pháp sư l i ề n sẽ càng ỷ lại chính mình pháp thuật bọn hắn sẽ khổ tâm nghiên cứu nghiên cứu ra cực đoan phức tạp pháp thuật ý đồ bảo vệ mình giết chết địch nhân nhưng vô luận pháp thuật cỡ nào phức tạp lực phá hoại cường đại c ỡ nào tại s u xuân dị chủng cường đại thích đứng năng lực cùng ma pháp kháng tính trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới david càng là nghiên cứu tính công kích ma pháp càng là say đắm ở phân tích s u xuân dị chủng đặc tính thì càng minh bạch một cái đạo lý đó chính là đơn thuần pháp thuật là không cách nào đánh bại cái quái vật này chỉ có siêu việt ma pháp các pháp sư đối thế giới bản chất tìm tòi nghiên cứu cũng là như thế hiện tại tuyệt đại bộ phận truyền kỳ các pháp sư đều tin tưởng trên thế giới này rất nhiều hình thức năng lượng cùng vật chất nhưng thật ra là cùng một loại sự vật khác biệt biểu hiện hình thức miêu tả khác biệt vận động phương trình cuối cùng hẳn là có thể dùng một cái ngắn gọn mà y ê u nhã phương trình thống nhất đây là bản chất nhất thuần túy nhất sự vật các pháp sư cũng đem nó gọi chân lý bởi vậy david tại mấy lần thí nghiệm về sau mới rốt cục tìm được sự xuân dị chủng một chút sơ hở đem nó ứng dụng đến chính mình trong pháp thuật mới có tình cảnh vừa nãy david lúc này trong tay t n g đỏ xanh biếc sâu tông ba loại nhan sắc chùm sáng v ầ n quanh tổ hợp thành ngũ thải tân phân to lớn ma lực đám mây hắn nhẹ nhàng vung tay lên đám mây liền ung dung phiêu tán ra ngoài nhưng hắn k h u y ế t tán tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng như là như đạn pháo cao tốc bắn về phía quái vật tụ tập trên khu vực không trong đám mây tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên một ít sự vật nó bỏ mặc ở vào phía trước nhất quái vật phóng tới hàng rào nhưng đối với dựa vào sau một chút quái vật thì triển khai công kích trong tầng mây màu đỏ thiểm điện vân quanh tiếp lấy liền rơi xuống một cơn gió mạnh mưa rào chỉ bất quá giọt mưa này cũng không phải là giọt nước mà là từng cái một màu đỏ cùng lục sắc thủy tinh bành bành bành bành bành bành thủy tinh rơi xuống mặt đất to lớn lực trùng kích trên mặt đất nện xuống từng cái một hố sâu về p h ầ n bị đánh trúng xuân dị t r ù n g cơ hồ tại trong chốc lát liền hóa thành một bãi thịt nát những n à y thủy tinh mỗi một mai đều vốn có năng lượng cường đại giống như thiên thạch đồng thời tại điểm rơi sẽ còn căn cứ hắn mang theo nguyên tố khác biệt chế tạo ra từng tràng to lớn bạo tạc càng nhiều nhỏ bé bén nhọn kết tinh mảnh vỡ tạo thành lần thứ hai mưa xuống đem xung quanh không có bị lần thứ nhất s u n g kích diệt s á t quái vật xé nát tại david không ngừng thi triển pháp thuật suy yếu x u ấ ù n dị t r ù n g thực lực thời điểm dị nhặt nhưng không có vội vã xuất thủ phía sau hắn ngọn lửa màu tím tạo thành cự nhân bất động như núi duy trì lấy toàn bộ hàng rào vận chuyển mặc dù có david ngăn cản có thể x u ấ ù n dị t r ù n g số lượng thực tại quá nhiều bọn hắn từ bốn phương tám hướng vào tới rất nhanh liền vây lại tinh môn Ông, ông, ông. xuân dị trùng che già măng mọc đánh thẳng vào tử sắc hàng rào có thể nhìn thấy cái này hàng rào giản dị tự nhiên đồng thời không có như là ả bở tởn các hạ như thế chuyển di lực trùng kích năng lực hoặc là phản kích pháp thuật vẹn vẹn kiên cố mà thôi nhưng kiên cố lại là ứng đối xuân dị trùng thủ đoạn mạnh nhất xuân dị trùng đủ để xé rách sắt thép giang nanh cùng lợi chảo lại không cách nào dung chuyển hàng rào dù là một phân một hào bọn chúng không biết e ngại không biết thống khổ thẳng đến huyết nhục của mình vì hàng rào mà vỡ vụn cuối cùng bị phía sau đồng loại dâm nát nhưng mà dĩ nhặt hàng rào cứng như bàn thạch bọn họ hai vị truyền kỳ pháp sư một công một thủ tại đối mặt cái này phô thiên cái địa xuân dị t r ù n g trong cùng chiều mà vững chắc lại thế cục thậm chí ẩn ẩn để bao quanh hàng rào dị t r ù n g số lượng biến ít một chút nhưng rất nhanh nương theo lấy h ế t dài một tiếng david sắc mặt trở nên càng thêm u ám bắt đầu rốt cục xuất hiện sao hắn một bên tiếp tục không ngừng mà thi triển ma pháp đánh nát tiến công xuân dị chủng một bên nhìn về phía trước nhìn về phía di tích c h ỗ sâu ô lại là hét dài một tiếng cực kỳ giống hải nhi sơ sinh tiếng hót thế lương mà kéo dài thậm chí lệnh d ị nhặt ma pháp hàng rào cũng hơi có chút dao động đây là cái gì giái n ở đã hoàn toàn không cách nào tham gia đến hai vị truyền kỳ pháp sư đối kháng xuân dị chủng chiến đấu bên trong hắn biết do chính mình nắm giữ pháp thuật bất quá chỉ có thể khiến cái này quái vật nhiều chống cự một loại ma pháp mà thôi bởi vậy chỉ có thể ở một bên đề phòng có thể nghe được lấy không giống bình thường c h u lên hắn vẫn là âm thinh ầ m s ế t chặt m đấm, bản năng n ư vậy mở ra ma ra rào, pháp phản p hàng h ấ thịch tiếp xuống xuất xuống i loại hại ệ n nguồn nhân nhất trong cơn.、Ác、ngộng sản sẽ sợ là gốc Ác từ Thinh t phẩm. h còn đang không ngừng tuân ra xuân dị chủng di tích đột nhiên đ ổ sụp đã sớm bị nổ rớt hình nửa vòng tròn mái vòm lại lần nữa sụp đổ một cái tay từ phế tích bên trong vươn ra đây là một cái tinh tế lại kỳ dài hết sức cánh tay sau cái ngón tay cuối cùng là bén nhọn lợi chảo cánh tay này hoàn toàn không để ý cái khác quái vật chết sống vẹn vẹn rơi xuống đất một kích khả năng liền có mấy trăm quái vật chết cái thứ hai cánh tay lập tức dôi ra quái vật bản thể lúc này mới xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong đây là cái gì liên liên xa cờ ấn đều cảm thấy kinh ngạc hết sức bởi vì trước mắt xuất hiện rõ ràng là một cái dị dạng nhân loại bộ dáng nó hai cái thật dài cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên nửa người dưới thì là hai đầu tráng kiện lại ngắn nhỏ chân quái vật trên thân tre kín b ù i gai cùng lân phiến đầu của nó làm người khác chú ý nhất nửa phần dưới là cùng nhân loại không khác chỉ có răng nanh có chút làm người khác chú ý mặt nhưng nửa bộ phận trên từ mũi hướng bên trên lại khác với nhân loại chỉ có vô số ánh mắt chính riêng phần mình xoay tròn lấy tìm kiếm lấy mục tiêu những n à y ánh mắt hiện đầy quái vật toàn bộ đỉnh đầu bộ phận bọn chúng giao động một hồi mới lần lượt khóa chặt đến tinh môn phương hướng đây là kỳ hành dị t r ù n g trải qua vô số biến dị tiến hóa thôn vệ bao quát đồng loại tại bên trong đại lượng sinh vật hình thành quái vật mỗi một đầu đều trí ít sinh động ba trăm năm trở lên là sự dồn dị t r ù n g bên trong thứ hai tồn tại nguy hiểm david nói ra hắn hai tay mở ra bên người sáu cái màu sắc khác nhau chùm sáng hội tụ trở thành một cái có phức tạp biến hóa sắc thái vòng xoáy năng lượng hắn đem nó ném ra ngoài nhấc lên một trận cuồng phong vòng xoáy năng lượng tốc độ cực nhanh đồng thời cũng đang không ngừng biến hóa cuối cùng trở thành một thanh mảnh khảnh trường thương trường thương phía sau khuyết tán ra từng đạo kích sóng tiếng nổ đùng đoàng thậm chí lệnh xa hơn một chút một chút quái vật trực tiếp bạo liệt mà chết cái này vượt qua bức tường âm thanh trưởng thương trực chỉ kỳ hành dị trùng đầu không giữ lại chút nào giải n ở vốn cho rằng quái vật này hành động sẽ tương đối chậm chạp lại nghĩ không ra nó mà phi tốc d ơ lên hai cánh tay giống như là đập con ruồi bình thường hướng về bay tới trường thương khép lại thình thịch to lớn tiếng gầm c u ố n lên một đống lớn quái vật trường thương mang tới sóng sung kích tựa hồ bị đều đặt vào quái vật lòng bàn tay hết thể im bặt mà dừng có thể một giây sau cái nào đó cực kỳ nhỏ bé sự vật từ quái vật trong lòng bàn tay xuyên ra chui vào đầu của nó lý thình thịch từ chính diện nhìn vẹn vẹn một cái nhỏ bé không thể nhận ra vết thương nhưng lực tác dụng tại quái vật đầu k h u ế c tán chỉ nghe thấy một tiếng văng trầm quái vật cái hót nổ tung một cái đại lỗ thủng máu đen đầy trời rơi xuống như là một trận thê thảm mưa còn không đợi đám người an tâm lại từ di tích chỗ sâu lại dội ra cánh tay lần này là sáu con trước định vị nhỏ mục tiêu Tỉ n h ư một giây n h sách tạm chú ớ kỹ, tạm thoại bản điện n đ di ộ g đọc địa chỉ i n t t một phát. tay e e r rôi n Chương không quân con đồng dạng cánh tay ra, ngay chính 429, Sáu sau đó, ra, l à sáu đầu kỳ hành dị trùng từ t di í c h phế tích b ê n t r o n g leo ra. trùng Những này kỳ hành kỳ dị cùng lúc trước một con kia không hề khác gì nhau đồng dạng thân thể khổng lồ đồng dạng khí thế hùng hổ bọn chúng vừa bỏ đi ra liền lập tức hướng về bình t r ư ớ n g phương hướng vào tới tốc độ dị thường nhanh nhẹn lệnh người trở tay không kịp lại còn có sáu đầu nơi này đến cùng còn có bao nhiêu sốt xuất dị t r ù n g liên liên david cũng cảm thấy khó có thể tin hắn quá khứ chỉ gặp được một lần kỳ hành dị t r ù n g lúc ấy đã là khá bất lợi chẳng cảnh dựa vào ba vị chuyển kỳ pháp sư mới thật không dễ dàng đem nó đánh giết tào trừ còn lại sốt xuất dị t r ù n g nhưng bây giờ mà đồng thời xuất hiện sáu đầu mà lại những này kỳ hành dị t r ù n g tốc độ rõ ràng so trước đó phải nhanh hơn đồng thời cũng chia tản ra đến từ từng cái phương hướng vây lại tinh môn để phòng ngừa david đưa chúng nó một lần diệt trừ độ cao tiến hóa đặc tính ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế g a ả i nở hết sức kinh ngạc không chỉ là bởi vì cái kia có được lực lượng cường đại lịch chiến cá thể liên tiếp xuất hiện đồng thời cũng vì loại quái vật này cường đại sinh tồn năng lực tiến hóa mà cảm thấy khác biệt tuyệt đại bộ phận sinh vật nhất định phải trải qua có thể di chuyển t í n h trạng cải biến mới có thể hoàn thành quá trình tiến hóa từng bước thích ứng hoàn cảnh Quá xíu trình này tại trong giới tự nhiên chỉ ít thậm trên trăm thời thể một chút từ trước ra này nhiên cần kinh nghiệm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, sinh biến Nhưng chí chục chí hóa. mấy giới mới có đây quả thực không thể tưởng tượng nổi dùng trước mắt di truyền tiến hóa lý luận hoàn toàn không cách nào giải thích mà lại căn cứ david nói cho dù bị cách biệt những quái vật này cũng có thể cơ hồ tại qua trong giây lát thu hoạch được đối ứng sức chống cự loại này quan sát không đến truyền lại đường tát cũng tìm không thấy môi giới đồng hóa quá trình cũng lệnh người chăm mối vẫn không có cách giải loại sinh vật này tựa như là bị chế tạo ra chuyên trách giết chóc trong tay nắm giữ ma lực chủng u ò n bình thường hết t hệ tất cả đều vì giết chết các pháp sư mà tồn tại cho dù david có thể bắt lấy xuân dị chủng ư ự c điểm lợi dụng tính chất vật lý đả kích đến phá hư những quái vật này thân thể nhưng loại trình độ này công kích ma lực hiệu suất là rất thấp cho dù giống david dạng này sở trường chiến đấu khai phát vô số pháp thuật pháp sư tại sử dụng tính chất vật lý ma pháp thời điểm cũng chỉ có thể một lần đánh giết mấy trăm con xuất â n dị t r ù n g có thể xuất â n dị t r ù n g số lượng đâu chỉ hơn vạn càng không nói đến còn có kỳ hành dị t r ù n g như vậy hình thể to lớn tuyệt đại đa số vật lý đả kích khó mà đối hắn sinh ra trí mạng uy hiếp cá thể tồn tại nghĩ tới đây giải nở cũng có chút lý giải vì sao qua kỷ nguyên nhân loại cho dù nắm giữ vượt mức bình thường lực lượng nhưng vẫn là q u ỷ gối tại số d n dị t r ù n g dưới chân không thể không hủy diệt chính mình hành tinh mẹ ta còn có thể trèo trống dì nhát sau l ư n g tử diễm cự nhân tựa hồ lại bành trướng mấy phần bao quanh tinh môn chúng quanh tử s á c hàng rào trở nên nặng nề g h rất nhiều cảnh sát bên ngoài mông lung không rõ nhưng dù vậy dài nở cũng có thể nhìn thấy cái kia sáu con to lớn kỳ hành dị t r ù n g dơ lên chính mình dài nhỏ tay hướng về hàng rào trùng điệp rơi xuống thình thịch sau cánh tay trọng kích lệnh đại địa cũng bắt đầu rung động cho dù là sở trường với phòng ngự di nhặt các hạ hàng rào cũng sinh ra một chút dao động thình thịch bọn quái vật một cái tay khác cũng lập tức rơi xuống nặng nghề thân thể đẻ lại hàng rào y đồ đem nó đẻ sập đồng thời kỳ hành dị chủng lợi chảo cũng tại sẽ rách lấy hàng rào ngoại bộ phát ra rợn người tiếng ma sát tuy rằng tạm thời bên trong còn không cần lo lắng hàng rào vỡ vụn nhưng từ bên ngoài xuân dị chủng số lượng đến xem cái này tựa hồ chỉ là cái thời gian vấn đề david bên người sáu màu chùm sáng giao thoa không ngừng phóng xuất ra các thức các dạng pháp thuật đến đánh giết ý đồ phá hư hàng rào sùn dị t r ù n g nhưng những quái vật này số lượng thực tại quá nhiều david giết chết một cái liền sẽ ra mười cái quái vật điền vào chỗ trống những này kỳ hành dị t r ù n g càng là cơ hồ không nhìn những cái kia phạm vi lớn tổn thương tính pháp thuật david căn bản không có thời gian bức ra chuyên môn đối phó bọn chúng nơi này quái vật số lượng vượt quá tưởng tượng xem ra chúng ta rất có thể cần từ bỏ cái này một chỗ bán vị diện ạ b ợ tờn đứng lên hắn sở trường pháp tác hệ trong pháp thuật có rất nhiều điều khiển lực dựa theo david thuyết pháp nên là thích hợp nhất đối phó những này s ụ n dị t r ù n g một loại hắn bay lên bên người không gian ẩn ẩn có chút vạt mẹo thoạt nhìn như là đang không ngừng sụp đổ lại lại lần nữa gây dựng lại ạ b ợ tờn giơ tay lên vô hình vặn m ẹ o giống như một mũi tên xuyên qua bình t r ư ớ n g đánh trúng bên trong một đầu kỳ hành dị t r ù n g ô kỳ hành dị t r ù n g tựa hồ căn bản không có cảm thấy được lần này công kích phảng phất đây bất quá là cái kia mưa bụi như vậy trong pháp thuật một vòng nhưng dị biến tại mấy giây về sau mới bắt đầu chỉ thấy quái vật bị đánh trúng bộ vị cấp tốc bành trướng đồng thời nương theo lấy cực kỳ mánh liệt vật mẹo toàn bộ kỳ hành dị t r ủ n g giống như là nâng lên khí cầu đồng dạng xương to lên ba khí cầu bành trướng tới cực điểm sẽ nổ tung kỳ hành dị t r ủ n g cũng là như thế quái vật kia huyết nhục vẩy ra khối thịt lấy cao tốc truy lạc mặt đất giống như một viên cỡ nhỏ lưu tinh cái kia mọc đầy con mắt nửa cái đầu trên mặt đất lộn đến mấy lần đem rất nhiều chưa kịp thoát đi quái vật nghiền thành thịt nát ba vị truyền kỳ pháp sư sức chiến đấu lệnh còn lại chung dai các pháp sư nhìn mà than thở cái này cường đại lực phá hoại cùng chi phối lực phảng phất liền liền pháp tắc đều có thể điều khiển có thể giải nơ lại rõ ràng chiến đấu dưới mắt liền như là dùng súng máy hạng nặng bắn phá đàn sói tuy rằng mỗi một vị truyền kỳ pháp sư đều có thể nhẹ nhõm giết chết lấy ngàn má tính x u ấ n dị chủng nhưng x u ấ n dị chủng số lượng thực tại nhiều lắm một khi chuyển hữu kỳ các pháp sư ma lực khô kiệt chờ đợi lấy bọn hắn sẽ là thảm liệt bại trợn giải nở cảm giác sâu sắc chính mình bất lực hắn cứ việc có c h ắ c tuyệt học thuật thành quả nhưng tại cái này bao la hùng vĩ chiến tranh bên trong nhưng căn bản giúp không được gì giải nở trong ngực hở sần khí tức yếu ớt dựa vào giải nở ma lực cung cấp mới miễn cưỡng bảo trì sống sót nàng đột nhiên mở hai mắt ra hướng về hồ hển hình phương hướng đưa tay ra nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ từ vừa rồi bắt đầu vẫn không có bất kỳ phản ứng hồ hển、hình. một m á y mắt từ hồ h ề n hình trên thân bắn ra b à n g bạc ma lực đây là di nhất không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng bên này g i ấ u ở á o giáp bên trong mặt tựa hồ cũng lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc chẳng lẽ nói david lấy khoe mắt quét nhìn liếc qua bên này khó nén khiếp sợ c h i tình ạ vợ tởn không nói gì từ vừa rồi bắt đầu hắn liền ẩn ẩn có loại dự cảm hiện tại rốt cục đạt được n g h i ệ g chứng hồ h ề n hình c á t hạ vì chứng kiến tương lai tuyệt vọng mà lâm vào điên cuồng dẫn đến rơi xuống truyền kỳ tri toạn mà bây giờ giải nở hướng hồ hển h ề n phô bảy không giống khả năng lệnh hồ hển h ề n thu được đi ra gông cùng xiềng xích cơ hội bởi vậy hết thệ đều nước chạy thành sông hồ hển h ề n giờ phút này trên thân bắn ra ma lực chính là chứng minh tốt nhất hãn tiến về phía trước một bước kim s ắ c dây đàn giao thoa một ngày này hồ hển thêm lại vào truyền kỳ c h i cảnh trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương bốn trăm ba mươi bụi về với bụi đất về với đất truyền kỳ g i á i n ở không phải lần đầu tiên nhìn thấy truyền kỳ pháp sư nhưng hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy một vị đã từng rơi xuống thung lũng truyền kỳ pháp sư trở về đ ỉ n h phong kim s á c dây nhỏ dây dưa vân quanh tại hồ hền hửng bên người ngưng tụ ở đây tất cả pháp sư đều cảm nhận được một c h ấ u nguồn gốc từ sâu trong nội tâm rung động tựa hồ cấu thành thế giới này cơ sở pháp tắc đang thay đổi hảo hảo cảm thụ đi đệ đệ của ta đây chính là truyền kỳ pháp sư quyền hành p h i lì chẳng những không có cảm thấy kính sợ ngược lại kích động dị thường nàng ngẩng đầu nhìn về phía hồ h n h ề n đại sư lọn tóc cùng làn váy tại gió mạnh bên trong bay dương d á i nở đồng dạng bị cái này cuồng loạn gió thổi khó mà mở hai mắt ra không thể không mở ra ma lực hàng rào tài năng nhìn thấy hồ h n h ề n đại sư dáng người tại hồ h n h ề n đại sư bên cạnh người kim s ắ c dây cung tạo thành cực đoan phức tạp bao nhiêu đồ án hắn cất bước bước ra lại giống ở trong hư không giống như nơi này có một cái vô hình cầu thang thông hướng truyền kỳ cầu thang từ cao giai bước vào truyền kỳ lĩnh vực cực kỳ khó khăn mà từ truyền kỳ rơi xuống về sau lại trở lại vị trí cũ càng là khó càng thêm khó nhưng hổ h ề n hình đại sư làm được trong cơ thể hắn bắn ra ma lực càng phát ra trở nên thuần túy càng phát ra trở nên thâm hậu từ bàng bạc mà tôn trào không ngừng s u n g ngòi biến thành một mảnh trầm tĩnh mà rộng lớn đại dương mê ngông giải nờ không cách nào cảm nhận được hổ h ề n hình đại sư hiện tại chứng kiến hết thảy hắn chỉ có thể từ chính mình cảm nhận được ma lực biến hóa đến nhìn trộm truyền kỳ huyền bí ông một nháy mắt cơ hồ tất cả trong không khí rời rạc ma lực đều hội tụ đến hồ hển huỳnh đại sư t r u n g quanh nguyên bản nhỏ bé không thể nhận ra mắt thường không cách nào nhìn thấy ma lực lưu động giờ phút này mà như là nước chạy có thể thấy rõ ràng ma lực bóp méo không gian lệnh hồ hển huỳnh đại sư ở vào hoàn toàn mông lung bên trong ông hồ hển huỳnh đại sư bên người một đạo gợn sóng khoé động ra ngoài đây là thuần túy ma lực x u n g kích không có chút nào bất luận cái gì tạo hình cùng cải biến là bản chất nhất lực lượng cái này gợn sóng vượt qua t ử sắt ma lực hàng rào đánh c h ú n g ngay tại xé rách hàng rào kỳ hành dị t r ù n g chỉ gặp những này to lớn cự vật tại tiếp xúc đến gợn sóng một nháy mắt liền cấp tốc sụp đổ giống như cắt điêu bị thủy c h i ề u nuốt hết thậm chí liền huyết nhục cũng không kịp dâng trào liền hóa thành bụi bặm tiêu mất với trong gió bụi về với bụi đất về với đất hồ hệ thêm đại sư thấp giọng nói ra giống như vận mệnh tuyên cáo vô tình mà nghiêm túc gợn sóng không có dừng lại mà là tiếp tục lan tràn ra phía ngoài p h ạ m la bị gợn sóng chạm đến xuân dị t r ù n g liền lập tức sụp đổ tiêu tán hóa về bụi đất gợn sóng tốc độ rất nhanh xuân dị t r ù n g biến mất tốc độ càng nhanh chỉ một lát sau tầm đó ánh mắt chiếu tới chỗ liền không còn có những này xuân dị t r ù n g thân ảnh chỉ có bầu trời xanh thảm cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa như nói lúc trước chiến đấu kịch liệt hết thể tựa như một giấc ngộng dài nở thậm chí còn không có kịp phản ứng tất cả xuân dị chủng cũng đã không còn sót lại chút gì so sánh phía dưới David cùng dí cùng n hồ ặ t tựa công kích h có c hệ thẩm vừa ra tay vậy mà liền đem toàn bộ hệ lụy họp bán vị diện tất cả sự d n dị t r ù n g đều tiêu diệt cái này phảng phất mới là truyền kỳ pháp sư huy năng giải nở tựa hồ bắt được cái gì linh cảm nhưng cũng nắm chắc không đến thực chất vậy liền như là một đoàn mông lung m â y mủ tại giải nở trong lòng lượn lờ hồ hệ thẩm đại sư không có dừng lại bước tiến của mình h ắ n trong hư không phi hành rất nhanh liền đi tới di tích phía trên tay phải hướng về phía trước dôi g a hắn tựa hồ bắt lấy một loại nào đó vô hình sự vật dùng sức về sau kéo một cái di tích trong p h í a tích màu đen nham thạch lơ lửng đây là lúc trước g i ả i n ở bọn hắn nhìn thấy qua tuyệt đối bóng loáng cây cột cũng là thông hướng giam cầm không gian chìa khóa hồ hển huệm đại sư nhẹ nhàng vung tay lên toàn bộ cây cột liền là khắc tán loạn tiêu mất chỉ có hạch tâm một khối màu đen thủy tinh tồn lưu đi tới hồ hển huệm đại sư trong lòng bàn tay làm xong đây hết thảy hắn mới trở lại tinh môn phụ cận lúc này Ba vị chuyển kỳ Pháp sư đại ã đi đ tới hồ hẹn hình、đại、sư bên người. chúng á c ạ lại Đại ngài có thể một lần nữa trở lại chuyển kỳ lĩnh nhặt chân trên hán thanh nén hương phấn cùng vui sướng. là Di rồi cái vui có vực được tộc cách c khó thể một trở thật tốt. một đất, một sắt em lễ, lấy lá quá quỳ quý kỳ sự sư, chúng ta chờ ngươi quá lâu david không người nói thái độ cực kỳ khiêm tốn cho dù là ạ bợ tởn cũng c ú i t h ấ p đầu tại hạ y sa di ạ bợ tởn rất vinh hạnh có thể chứng kiến đại sư ngài một lần nữa trở lại đình phong cho dù cùng là truyền kỳ pháp sư nhưng hồ hển h ì m trung quy là bọn hắn tiền bối là cùng b ờ giặt các hạ cùng một thời đại đặt vững hiện đại ma pháp cơ sở người nếu như nói người khác truyền kỳ chỉ là giai vị như vậy hồ hển h ì m truyền kỳ chỉ coi như không chỉ là giai vị ta tựa hồ làm một cái rất dài mộng hồ hển h ì n đại sư nói ra hắn có lâm vào điên cuồng đoạn thời gian này ký ức hiện tại tỉnh táo lại cái kia đoạn ký ức đích thực giống như là giống như mộng ảo hắn thấy được giái n bay tới làm lễ chào mình n g ư ơ i nói một phen rất đúng ta nghiên cứu cả đời ma pháp nhưng vẫn là không thể nghĩ rõ ràng đạo lý này là n g ư ơ i để tình ta hồ hện thêm đại sư vớt c ằ m nói hắn lại thấy được dài nở trong ngực hở sần ta b à n sơ chế tạo nàng là vì có thể làm cho ta tại dưới tình huống cực đoan vẫn như cũ bảo trì thanh tĩnh tại chế tạo con rối này thời điểm lúc ta liền tiên đoán được một chút mánh khỏe chỉ tiếc ta vẫn là đánh giá thấp mình lực lượng cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại hắn thở dài một tiếng hướng về hờ sẩn cái chán rỗi ra một ngón tay hờ sẩn lập tức trôi nổi lên ngực mở ra lộ ra trận pháp và nóng chỉ bất quá làm pháp trận hạch tâm hiền giả chi đá sớm đã không thấy chỗ đó hiện tại trống rông không có gì hiền giả chi đá hả hồ hển thêm đại sư thoáng nhìn mới phát hiện phỉ lỉ đã không biết lúc nào rời đi liên đối lấy chưa qua kỷ nguyên thế giới ký ức cùng hiền giả chi đá cái dương đây hết thể lặng yên không một tiếng động thậm chí liền liền chuyển hướng kỳ pháp sư cũng không có cảm thấy được、Ziner. ngươi cứu được đứa bé này tính mệnh linh hồn của nàng đã nhớ kỹ ngươi hương vị hiện tại ngươi nguyện ý trở thành nàng chủ nhân mới sao phi lì không biết tung tích hồ hện thuyền thoạt nhìn cũng không còn cần hở sần dáng vẻ cho nên dứt khoát đem cái này cử thế vô song luyện kim nhân ngẫu đưa cho chính mình làm sao có loại tiếp bàn cảm giác hắn cho dù trong lòng có chút hoang mang nhưng cũng không dám chống lại truyền kỳ pháp sư huống chi hở sần vốn chính là ngưng tụ hồ hện hững tâm huyết kết tinh tích chứa trong đó có rất nhiều ma pháp huyền bí g i ả i nở cũng rất là tò mò ta rất vinh hạnh g i ả i nở gật gật đầu dựa theo hổ hển hềm đại sư chỉ thị vươn g tay đem chính mình một sợi ma lực dẫn vào hở sần ngực pháp trận bên trong nguyên bản một mực ở vào trạng thái hôn mê hở sần mở hai mắt ra nguyên bản hư nhược cảm giác biến mất hầu như không còn nàng nhìn một chút hổ hển hềm đại sư lại nhìn một chút g i ả i nở mới k h ẽ nâng l à n váy được rồi một cái tiêu chuẩn hầu gái lễ ngài tốt chủ nhân của ta trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 431, t r i hồ hển tình lo lắng chiến trường quét dọn làm việc đang có đầu không lộn xộn tiến hành các pháp sư rất nhanh liền bắt được g i a m cầm không gian tồn tại đem nó phong tỏa bắt đầu hệ ly hot bán vị diện từ với kinh lịch mấy vị truyền kỳ pháp sư cùng rất nhiều s n dị chủng chiến đấu toàn bộ bán vị diện cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ nhưỡng bên trong trầm tích cao nồng độ khó mà bị lợi dụng ma lực chắc hẳn tại ngày sau trong vòng mấy chục năm vùng này đều sẽ trở thành hoa nguyên nhưng ít ra mảnh này bán vị diện được thành công giữ vững đây cũng là các pháp sư đối mặt đại quy mô xuất hiện sụt x n dị t r ù n g lần thứ nhất thành công giữ vững một mảnh bị tập kích bán vị diện di nhắc đứng tại toàn bộ vị diện duy nhất hoàn hảo kiến trúc trước hắn ngồi sổn người xuống dùng mang theo áo giáp bao tay nắm một nắm bùn đất những này thổ nhưỡng hỗn hợp s ụ n dị t r ù n g huyết dịch cùng chúng ta ma lực bình thường thực vật trồng trọt ở phía trên cơ h ồ ngay lập tức sẽ vì ma lực ăn mòn mà tử vong chạy qua những này thổ nhưỡng nước cũng sẽ bị ô nhiễm người và động vật uống có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng đây chính là ma lực h o a n mạc hắn ô m ô m nói n g n g đầu t ừ trong hư không móc ra một cái túi đây là cao giai pháp sư xả cờ ẩn còn ở bên cạnh tiếp hận nhìn thấy gì nhặt cử động lập tức b u lại đây là ta lợi dụng cơ giới học thủ đoạn nghiên chế một loại đặc thù ma pháp thực vật có thể dùng làm nhiều loại pháp thuật chất xúc tác đáng tiếc bản thân nó sinh trưởng cần đại lượng ma lực cung cấp nếu như sử dụng tiêu chuẩn ma thạch chi phí muốn lớn xa hơn ích lợi vốn là một cái thất bại tác phẩm d i nhắt nói ra thứ trong túi nắm một cái hạt giống hạt giống này mặt ngoài gập đèn tựa hồ sinh ra rất nhiều gai nhọn d i nhắt đem nó tiện tay bung ra ném vào trước người màu đen thổ nhưỡng bên trong chỉ gặp những n à y hạt giống lạc địa sinh c ă n bên trong dối ra vô số bộ rễ chui vào thổ nhưỡng bên trong điên cuồng hấp thu bên trong khó mà bị những sinh vật khác lợi dụng m a lực rất nhanh liền hiện ra một chút hình thức ban đầu bất quá Thoạt thích tạo thổ nhìn hợp lại cơn ác ngộng này bùi gai ngược lại là thích hợp tạo dạng này ác cải gai là bùi gai địa. mặc à thành này màu làm u xanh gai gai địa, sinh trường mảnh đen thổ nhưỡng bên trong, lại làm cho người rất cảm thấy thân thổ cho thấy thiết. sấm cấp rất một cảm m bùi bùi tại cái lại tốt, tốc tạo dù có ác n g ộ n g b ù i gai hấp thu mảnh đất này chúng qua thừa ma lực chỉ sợ nơi này cũng cần một đoạn thời gian rất dài tài năng lại lần nữa trở thành thích hợp chỗ ở đã từng có xanh trời xanh lệ ly hót bán vị diện tại trong một đêm biến thành đất chết thật sự là để cho người ta không tưởng được trong phòng nghị sự hồ hển t h ì n đang ngồi ở bàn tròn chủ tịch vị bên trên bên cạnh hắn là ạ bờ tơn cùng david hồ hển t h ì n đại sư ngài sau đó phải trở về tháp cầu công sao david hỏi hắn lên một lần nhìn thấy hồ hển t h ì n đại sư vẫn là lúc còn trẻ sự tình hồ hển t h ì n là lao sư của hắn bở giặt các hạ tiền bối là đặt vững hiện đại ma pháp xã hội cơ sở truyền kỳ pháp sư chính mình làm hậu bối tự nhiên tôn kính có thừa nên trở về đi xem một chút ta cũng có chút chủ đề cần cùng bở giặt tâm sự hồ hển thêm trầm giọng nói ra hắn khôi phục thần t r í về sau liền không giống quá khứ nữa như vậy nói nhiều lộ ra càng thêm trầm ổn có quan hệ những năm này mà pháp tiến triển có quan hệ tiếp xuống khả năng đến chiến tranh chiến tranh ạ b ợ tơn bắt được hồ hển h ỉ m trong lời nói từ ngữ hắn nhũ mày lập tức hỏi ý của ngài là xuân dị chủng sẽ còn lại lần nữa đột kích cho dù tại ạ b ợ tơn thành danh thời kỳ hồ hển thêm liền cũng sớm đã rời đi cao d à i nghị hội du đẳng trên đại lục nhưng tài hoa hơn người ạ bở tởn vẫn như cũ đối nó biểu bày ra đầy đủ tôn trọng không nói những cái khác liền t ừ vừa rồi hồ hển thấy một kích liền phá hủy tất cả xuân dị t r ù n g đến xem thực lực của hắn vẫn như cũ là đỉnh phong phía trên mà cường giả tự nhiên sẽ đạt được ạ bở tởn tôn kính tại chúng ta không thấy được địa phương xuân dị t r ù n g kỳ thật một mực tại đầy đàn những này vì phá hủy nhân loại văn minh mà tồn tại quái vật cũng sẽ không biến mất chỉ có c o văn minh địa phương liền sẽ c o bóng ma mà bọn chúng chính là sâu nhất bóng ma hồ hển h ơ m nói ra ánh mắt hắn nhìn về phía trước hư không tựa hồ đang nhớ lại cái gì ta trước đó đem đến từ qua kỷ nguyên thế giới ký ức phong ấn thời điểm đã từng tao nộ g qua sự x u n dị t r ù n g tập kích ta quá khứ vẫn cho rằng những quái vật này vẹn vẹn dựa vào bản năng đến tập kích tất cả sinh vật còn sống nhưng lúc đó ta lại rõ ràng cảm thấy những quái vật này hành động là có quy luật có quy luật đại biểu cho trải qua điều chỉnh đại biểu cho sự x u n dị t r ù n g vốn có trình độ nào đó trí tuệ từ với xuân dị chủng cái kia ly kỳ siêu việt khoảng cách kháng tính truyền lại năng lực bọn chúng chủng quần tầm đó câu thông nên so với nhân loại càng thêm tiện lợi nếu như xuân dị chủng bên trong sinh ra một ít có được siêu phàm trí tuệ cá thể đây chính là cực kỳ khủng bố một sự kiện cái này tương đương với các pháp sư muốn đối mặt một c h i tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh từng cái bộ phận tầm đó câu thông cấp tốc sức chiến đấu cực mạnh mà lại có được to lớn số lượng ưu thế quân đội đây không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng ta chỉ hy vọng đây là ảo giác của ta hoặc là s ụ sùn dị t r ù n g tại tiến hóa rất dài kiếp sống bên trong từng bước nắm giữ trí khôn nhất định mà không hy vọng là một cái khác kết quả hồ hển t h u n h không có nói tiếp nhưng ạ b ợ tờn cùng david đều có thể đoán được hồ hển h ề n lo lắng hắn lo lắng chính là nếu như những n à y s ụ sùn dị t r ù n g cũng không phải là ý chí của mình sinh ra quy luật mà là từ một ít càng thêm vào cấp tồn tại điều khiển như vậy các pháp sư có thể muốn đối mặt càng thêm khó giải quyết địch nhân vô luận như thế nào đại quy mô xuất hiện tại hệ lụy họt bán vị diện sù d ù dị chúng tuy rằng bị giết chóc hầu như không còn nhưng hắn phía sau nguyên nhân lại lệnh hổ hển h ì n sinh ra càng nhiều lo lắng hắn đã ngủ say quá lâu có quá nhiều liên quan tới thế giới này sự t ì n h cần nói cho cao giai nghị hội nhưng ít ra còn không tính quá muộn phong nghị sự tầng cao nhất sân thượng lưu ỉng tổng đang đứng ở chỗ này nhìn ra xa di tích phương hướng chỗ đó như là kiến hôi các pháp sư ngay tại cẩn thận điều tra di tích mỗi một nơi hẻo lánh tuy rằng đã trở thành phế tích nhưng cái này tòa di tích còn có dấu rất nhiều bí mật chờ đợi mọi người khai quật cũng tỉ như cái kia quỷ dị màu đen cây cột tuy rằng hồ hển hình đã lấy được hạch tâm của nó nhưng mọi người trước mắt còn không có biện pháp triệt để phân tích cái này cây cột đến cùng là từ tài liệu gì dùng như thế nào phương thức chế tạo mà thành lại tỉ như giam cầm không gian tại tử vực bên trong truyền thống loại pháp thuật như thế nào tác dụng cái này giam cầm không gian như thế nào k h ô n g chế cùng tại cái này lồng giam bên trong những cái kia nhân loại là như thế nào chế tạo ra sụt xuân dị t r ù n g những này cũng là bí ẩn chưa có lời đáp một cái di tích khai quật kèm theo là càng nhiều nghi vấn cùng lúc nào cũng có thể đến nguy cơ các pháp sư một khắc cũng không thể thư giãn bất quá nủ ỉnh tổng nghĩ đến lại là lao sư của mình hắn coi là vẹn giản sơ đã sớm đối với mình thất vọng cực độ cũng sớm đã quên đi chính mình cái này học sinh tồn tại nhưng tại nguy cấp trước mắt vẹn giản sơ lại đứng dậy đứng ở chính mình học sinh trước mặt thậm chí không tiếc bỏ qua sinh mệnh của mình n ư u ỉnh tổng cảm thấy cái mũi co giờ chua hắn từ túi chữ vật tầng dưới c h ố t nhất lấy ra một t r ư ờ n g cực kỳ bằng p h ẳ n g tấm da dê nhẹ nhàng đem nó mở ra đây là năm đó bèn giản sở viết cho mình phong thư thứ nhất trong thư tán dương n ư u ỉnh tổng trình độ ma pháp đồng thời hy vọng có thể thu hắn làm học sinh n ư u ỉnh tổng còn nhớ rõ mình năm đó thu đến phong thư này thời điểm là cỡ nào cao hứng hắn lặp đi lặp lại đọc nhiều lần thư tín đối nội dung bên trong thuộc nằm lòng cho dù đã đoạn tuyệt với vẹn g i ả n sơ nụ ỉ n h tổng vẫn như cũ đem phong thư này tùy thân mang theo chân tàng đến nay chương 432, h ầ u gái kế hoạch dưỡng thành thượng tinh môn khác một bên cung nghệ lì họt bán vị diện lần cận sa mù en bán vị diện bên trong sinh hoạt hoàn toàn như trước đây cái này một chỗ bán vị diện sinh thái cùng nghệ lì họt cùng loại chỉ bất quá càng thêm thích hợp trồng trọt mảng lớn mảng lớn ruộng lúa mạch chưa bắt đầu gieo hạt có vẻ hơi đ i ề u hiệu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình dù sao tại cái này quả ngự chi nguyệt ánh nắng ấm áp gió xuân quét chính là du lịch ngày tốt lành tại ở gần tinh môn thị trấn bên trên mỗi tuần thông lệ phiên chợ rộn rộn r à n g ràng đến từ từng cái nông hộ nhà mình sản xuất mới mẻ rau quả cùng cá sông loại thịt bày quậy bán hàng bán ra còn có đến từ lân cận vị diện khác hoa quả cùng da cầm c ó kẹ mặc cả thanh âm bên thai không dứt, lệnh người cảm nhận được chợ búa náo nhiệt mọi người toàn vẹn không biết ngay tại mấy ngày trước đó hễ l y họ bán vị diện chịu được một lần t a i nạn tời lễ kém một chút liền muốn di thất tại vô tận hư không bên trong chỉ có một số nhỏ người ý thức được gần nhất có thật nhiều pháp sư xuyên qua tinh môn trợ sinh ý khá hơn nhưng cũng không ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu những pháp sư này nhóm đến cùng là làm cái gì mang theo lấy áo vải lui tới người đi đường tầm đó có hai người hết sức làm người khác chú ý bên trong một vị nam tử trẻ tuổi cho mặc khảo cứu lễ phục đi tại phía trước dày ra bên trên nhìn không thấy một điểm mà bùn đất vết bẩn mà đi theo phía sau nam tử nữ tính Kim tại sau đại ầ u buộc đuôi một chùn thành trên thân ngựa, l mặc cực kỳ cổ kỳ đ i nhân trắng trang đen sen kẽ p ụ c mạc, hầu h biểu gái, nàng băng loại trên mặt nàng biểu lộ đạm à, tản ra một ra sơn n đạm mỹ lộ khí chất. Giải nở đây i tại cái tiểu cái kia ngồi tới, Đại phút, sạp phục, thương hắn không chút chính mình chỉnh nhìn chút thùng h một trước tề một trong cá bước, cố cá. bán buôn xuống sông dưng nào nửa n kị lễ n đ â chính là ta hôm qua mới từ sủ va n g ơ i trong sông câu đi lên cá trích mới mẻ dùng đến hầm canh cá mỹ vị đến đâu bất quá trong thùng cá trích chính ra sức bơi lượn qua tựa hồ tại xác minh đối phương nói lời nói chỉ cần mười lăm a i đồng tệ một đầu tuyệt đối giá cả vừa phải cho ta cầm hai đầu giải nờ nhìn thoáng qua trong thùng cá liền móc ra đồng tệ đưa cho tiểu thương tiểu thương liên tục gật đầu đem hai đầu cá trích thuần thục dùng dây gai mặc đưa cho giải nờ bên người nữ buộc tiểu thư hắn vô ý thức liền cho rằng đây là mang theo hầu gái đi ra mua nguyên liệu nấu ăn quý tộc thiếu g i a ta tới bắt liền tốt g i ả i n ở lại một thanh tiếp nhận mới từ trong nước vớt đi ra cá trích không hề cố kỵ cầm trong tay lệnh tiểu thương cảm thấy có chút kỳ quái hai người cứ như vậy tại phiên chợ bên trong du đãng cuối cùng g i ả i n ở mua sắm bao quát đậu nành tại bên trong rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn thắng lợi trở về tại tiểu trấn một góc trấn bên trên tốt nhất quán trọ trong nhà ăn g i ả i n ở lại tại phòng bếp bận rộn hắn đem đậu nành nghiền nát thành tương gia nhập một chút thạch cao sau tính đưa một bên khác thì lợi dụng pháp sư tri thủ linh hoạt đem thịt bò cắt thành b ọ t thịt cách làm của hắn hết sức kỳ quái là các đầu bếp từ trước tới nay chưa từng gặp qua xử lý phương pháp nhưng nhìn xem giải n ở giảng cứu thể diện ăn mặc lại khẳng khái cấp r a ngân tệ thuê phòng bếp những n à y các đầu bếp liền cũng không nói thêm gì chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát về p h ấ n hờ sẩn nàng hai tay đặt ở trước người đang đứng tại giải n ở bên cạnh nhìn xem giải n ở động tác c h ầ mặc m hồi lâu mới mở miệng nói ra giải n ở chủ nhân căn á c c h làm ủ cứ trí nhớ của ta hẳn là sáu trăm năm mươi hai loại bên trong không bao gồm vì gia vị biến hóa mà dẫn đến khẩu vị khác biệt thức ăn hờ sần hồi đáp lệnh một bên nghe các đầu bếp đều lắc đầu cho dù bọn hắn những n à y lấy làm đồ ăn mà sống người một đời tử cũng tiếp xúc không đến nhiều như vậy loại thức ăn huống chi tiểu cô nương này thoạt nhìn cũng chỉ không đến hai mươi tuổi nhân kỷ làm sao có thể nếm qua như vậy đồ ăn các đầu bếp cho rằng hờ sần là ăn nói bịa chuyện nhưng giải nơ lại cũng không cho rằng như vậy hờ sần sớm tại hồ hển hình các hạ vừa mới lâm vào điên cùng thời gian liền bị chế t ắ t được tồn lưu cho tới hôm nay làm sao cũng có mấy trăm năm tuổi thọ nếu như trong thời gian này nàng một mực tại đại lục bên trên lang thang như vậy được chứng kiến nhiều như vậy xử lý cũng hợp tình hợp lý đồng thời giải nờ cũng xác nhận đến thế giới này đích thực còn không có đậu hũ tồn tại hắn rất nhanh liền chế tác tốt đậu hũ đ ó lấy giải nờ đem thịt bò mạt bỏ vào trong nồi cùng quả ớt các loại phối liệu lật xào chờ đợi biến sắc sau gia nhập nước canh đun sôi lại bỏ vào cắt gọn đậu hũ cuối cùng d i ả i lên hành thái liền làm thành một đạo tràn ngập nồng đậm mùi thơm thức ăn một bên khác bốc hơi nóng trong nổi cũng đã nấu xong cá d ả i n ở đem còn lại đậu hũ bỏ vào tiếp tục nấu một hồi mới ra nổi từ với trước đó sắc qua cho nên canh cá hiện ra thuần trắng màu sắc đồng dạng màu trắng đậu hũ ở trong đó trôi nổi lại là một đạo hở sẩn chưa từng gặp qua thức ăn lại thịnh bên trên dùng cây lúa luộc thành cơm trắng một trận đơn giản cơm chưa liền làm xong d ả i n ở đi tới quán trọ phong ă n nơi này lữ khách thưa thớt lớn như vậy trong nhà ăn buổi trưa mà không có người nào t ố t đến nếm thử đi g i ả i n ở cũng không biết luyện kim nhân ngẫu có cần hay không ăn bất quá nhìn hở sần ngoại trừ trái tim bên ngoài cùng người thường không khác chắc hẳn cũng là có thể ăn cơm hờ sần không cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng hoặc là nói thông qua đồ ăn đến bổ sung năng lượng đối với hở sần mà nói là mười phần thấp hiệu suất hành vi không thể nào h i ể u được hờ sần méo một chút đầu nghiêm trang nói cho nên nói ngươi là có thể ăn cái gì đúng không g i ả i n ở dùng thìa đào một môi đậu hũ mà bà hôn đến cơm bên trong lại đ ớ i thêm một chén nữa canh cá ăn một miếng cơm lại uống một chén canh lộ ra vẻ mặt say mê quả nhiên vẫn là tự mình làm mới mẹ đậu hụ ăn ngon hắn cảm khái nói tiếp lấy nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện vẫn không có động tác h ờ sẩn cái gọi là nhân loại a có đôi khi liền là thích tiến hành một chút thấp hiệu suất hành vi tuy rằng ă n đơn giản nhất bánh mì cùng thanh nước liền có thể nhét đầy cái bao tử nhưng mọi người vẫn là chuyên chú vào nghiên cứu đủ loại mỹ vị về mặt thời gian tới nói hiệu suất thấp xuống không ít nhưng chính là những n à y mỹ thực khiến mọi người tâm tình trở nên vui mừng từ đó tốt hơn tiến hành các loại làm việc nhưng là hờ sần cũng không phải là nhân loại cũng không có biến thành nhân loại ý nguyện giải nở chủ nhân hờ sần đáp nàng cứng nhắc để giải n ở bất đắc dĩ thở dài sau đó mở miệng nói ra như vậy ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh n g ư ờ i cùng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa hiểu rõ hờ sần không trần c h ờ chút nào liền cầm lên thìa học giải n ở bộ dáng đem đậu hũ ma bà đưa vào trong miệng đang từ từ nhấm nuốt đem nó nuốt về sau nàng chậm rãi buông xuống thìa hiện tại tại trong trí nhớ của ta đăng ký thứ 653 loại thức ăn chương 433, hầu gái kế hoạch dưỡng thành trung cầm trưa về sau giải nở có chút nhàm chán ngồi tại trước bàn sách trước mặt là mở ra báo cáo điều tra nội dung thì là có quan hệ di tích di tích điều tra làm việc đã tiến hành một tuần thời gian vượt xa giải nở đám người tưởng tượng cái này một chỗ di tích trên mặt đất bộ phận bất quá là một góc của băng sơn chân chính chủ thể là giam cầm không gian g i a n g cầm không gian bên trong tuyệt đại đa số phòng ố c đều không có vật gì không biết là bị sụt dị chủ nhóm g n xem như đồ ăn ăn hết hay là bởi vì thời gian dài ràng giặc mà phong hóa nhưng cũng có một số nhỏ gian phòng may mắn trốn qua một kiếp bên trong lưu lại nhất định vết tích lệnh các pháp sư thu được rất nhiều có quan hệ qua kỷ nguyên văn minh tình báo có thể nhìn thấy qua kỷ nguyên sử dụng văn tự càng thêm ngắn gọn cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ ma pháp phù văn trên thực tế liền là số nhiều cổ đại văn tự sen lẫn mà thành ký hiệu những văn tự này vẹn vẹn một cái ký tự liền có thể đại biểu rất nhiều loại ý tứ cho dù là đối lịch sử cổ đại nghiên cứu thâm nhập nhất pháp sư cũng vô pháp nhận ra những văn tự này theo giải nơ những văn tự này cùng tiếng trung rất có vài phần tương tự chỉ bất quá nơi này hiển nhiên không phải địa cầu giải nơ lật qua lật lại cũng tới diễn không được một cái nhận ra những văn tự này nội dung tiết mục hắn chỉ có thể thăm dò tính đưa ra một chút tiếng trung bên trong câu hình kết cấu cùng ngữ pháp vì nhà khảo cổ học nhóm cung cấp một chút mạch suy nghĩ còn lại một chút phát hiện thì là có quan hệ qua kỷ nguyên sử dụng nhiên liệu cũng chính là thuần túy nhất m a lực các pháp sư ý đồ tìm tới lợi dụng những n à y nhiên liệu biện pháp nhưng không thu hoạch được gì chỉ có hồ hển huyền đại sư thu hoạch cái kia một viên màu đen thủy tinh tựa hồ là cái đột phá khẩu chờ đợi lấy chư vị chuyển kỳ pháp sư điều tra về phần phương diện nghệ thuật thăm dò kết quả giải nở không có quá để ý hắn buông xuống báo cáo điều tra vớt vớt đầu ta phán đoán giải nở chủ nhân đang đứng ở mọi mệnh bên trong cần n hờ ấ t tiêu trừ mệt nhọc biện pháp. Một thanh đột nhiên từ định nhọc biện nhiên pháp. phía âm sần, qua sần, sần thể nội có được một chỗ không ổn định bán vị diện lối vào nàng có thể mượn này đến thông qua xuyên qua hai cái vị diện mà vượt qua trở ngại di động cũng có thể đem vũ khí loại hình cất đặt ở trong đó bất quá giải nở đã nói với hờ sẩn lúc bình thường không cần sử dụng năng lực như vậy nhưng nhìn bắt đầu vị này nữ buộc tiểu thư không có như vậy nói gì ngay nấy khẳng định ta phán đoán không nên quay nhiều đến giải nở chủ nhân học tập thế là liền tự tiện tiến đến hờ sẩn trên tay bưng một cái đĩa trong mâm là b ú c hơi nóng cà phê cùng trà bánh xin hưởng d ụ n g nàng đem n、no、ó phóng tới giải nở trên bàn cà phê thoạt nhìn liền là phổ thông pha cà phê trà bánh tựa hồ cũng là trong khách sạn chế tắc điểm tâm nhỏ những này là ngươi làm sao giải n ở nhìn xem hở sân hỏi phủ định những này là ta hướng quán trọ yêu cầu trà chiều quả nhiên tuy rằng nhìn xem là hầu gái dáng vẻ nhưng vị này nữ buộc tiểu thư có thể không có chút nào hiểu được chiếu cấu người giải n ở lắc đầu ăn hết một khối bánh bích quy lại uống một ngụm cà phê phổ phổ thông thông hương vị coi như có thể tiếp nhận giải n ở chủ nhân ngài tựa hồ mười phần mệt nhọc cần ta giúp ngươi hóa giải một chút m ệ n h nhọc sao hờ sần gặp giải nở không quá có tinh thần dáng vẻ liền hỏi làm dịu m ệ n h nhọc ngươi sẽ phương pháp gì cũng không cảm thấy hờ sần sẽ xoa bóp hoặc là cái gì khác giải nở tò mò hỏi p h i lì tiểu thư đã từng nói cho ta biết làm dịu nam nhân m ệ n h nhọc biện pháp tốt nhất chính là cho cho bọn hắn ấm áp hờ sần nói đột nhiên từ phía sau ôm lấy giải nở nàng mặc dù là luyện kim nhân ngẫu nhưng dáng người lại là nhất đ à n g tốt hai đoàn ấm áp mà mềm mại sự vật tựa ở giải n trên n ó lệnh người cầm giữ không được ngươi cái này làm dịu m ệ n h nhọc phương thức giống như không đúng lắm g i ả i nờ cảm nhận được không thể miêu tả chi vật ấm áp cùng mềm mại có chút tức giận nói ra phí lì tiểu thư còn nói qua làm hầu gái hẳn là hảo hảo phụng dưỡng chủ nhân bất luận là tại trong sinh hoạt vẫn là trên giường n g ư n g ngừng, ngừng xin đem ta tỉ tỉ kia nói qua cho ngươi những chuyện này đều quên mất đây tuyệt đối không phải bình thường hầu gái chuyện nên làm giải nợ vội vàng từ h ở sẩn trong ngực né ra nhìn xem đang chuẩn bị cởi y phục xuống h ở sẩn hắn đẻ xuống tay của đối phương xin không cần lo lắng giải nợ chủ nhân ta mặc dù là luyện kim nhân n g ấ u nhưng là một danh nữ tính thân thể cấu tạo là mười phần hoàn thiện mà lại có thể căn cứ tức thời tình trạng trình độ nhất định điều chỉnh sẽ không để cho ngươi cảm thấy không sung sướng h ở sẩn tựa hồ mười phần chấp nhất một bên bóng loáng bả vai đã lộ ra hay là nói ngài thích đặc thù cách chơi cứ việc ta không quá lý giải nhưng phỉ lì tiểu thư cũng nói cho ta biết một chút lấy lòng nam nhân phương pháp nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng Không không không, ta rất bình thường không cần loại này đặc thù phục vụ không đúng mau đưa những này loạn thất bát tao chi thức t ử trong trí nhớ bỏ đi g i ả i n ở đứng lên lui lại hai bước nhưng hở sần nhưng từng bước ép sát bu lại nàng xích lại gần đến g i ả i n ở bên thai nhẹ giọng gì thai nói g i ả i n ở đại nhân xin yên tâm luyện kim nhân ngẫu đồng thời không có mang thai cơ năng dài nờ c o run khoe miệng xem ra chính mình tỉ tỉ kia đích thực dạy cái này hầu gái rất nhiều không nên giáo sư c h i thức hắn vốn nắn hở sần cử chỉ con đường còn mười phần dài dàng dặc tốn hao một phen môi lưới giải nở mới khiến cho hở sần từ bỏ phụng dưỡng ý nghĩ của mình cứ việc hở sần nói lên đề nghị mười phần vốn có sức hấp dẫn nàng bản thân cũng là một vị hết sức xinh đẹp mỹ nhân nhưng giải nở cũng không muốn b ư ớ c lên sau khi trở về bị c ẩ n dơ một ngụm nuốt mất phong hiểm an vụng chi giải nở cảm thấy tuy rằng sử dụng hắn ma lực đến làm hở sần hạch tâm bộ phận dẫn đến vị này hầu gái cũng không thể phản bội chính mình nhưng cái này tóm lại cảm giác là lạ có lẽ là giải nở kiên trì hắn cũng không muốn dùng loại phương thức này đến khống chế một người dù là đối phương là luyện kim nhân ngẫu h ư ớ n g chi tại di tích giam cầm không gian bên trong h ờ sần đích thực cho thấy một ít nhân loại mới có đặc chất giải nở cho rằng cho dù khu động nàng hành động không phải khiêu động trái tim mà là ngưng kết mã lực nhưng h ờ sần cũng đích thực có được làm người quyền lợi hồ h n tồn tại chế tạo h ờ sần thời điểm là lấy mình nữ nhi hở sần làm nguyên mẫu hắn thật vẹn vẹn đem nó làm một công cụ chế tạo sao giải n ở không có hỏi tham q u a đối phương nhưng từ hở sần một hệ liệt cử động giải n ở vẫn có thể cảm thấy được một chút h ồ hển hình các hạ dụng tâm hắn đối với một vị hở sần c h ú t xuống không thua gì đối với mình nữ nhi tinh lực bất quá vì cái gì h ồ hển hình các hạ muốn đem hắn giao phó cho chính mình mà không phải thu hồi bên người hắn muốn giải nở làm chuyện gì giải nở còn hoàn toàn không hiểu rõ chương bốn trăm ba mươi b ố hầu gái kế hoạch dưỡng thành hạ trừ bỏ có đôi khi sẽ làm ra một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng cử động bên ngoài g i ả i n ở không thể không nói hờ sần làm một tên người làm vẫn là thật sự có tài mỗi sáng sớm hờ sần sẽ đúng giờ gõ vang g i ả i nở cửa phòng vì hắn bưng tới phong phú bữa sáng quán trọ phòng bếp cung cấp sẽ giúp g i ả i nở xếp lại quần áo thanh tẩy đưa đi quán trọ phòng giặt quần áo cũng sẽ giúp g i ả i nở chỉnh lý tư liệu làm đơn giản một chút sao chép làm việc đương nhiên nếu như hở sẩn có thể từ bỏ mỗi đêm yêu cầu phụng dưỡng giai nở ngủ ý nghĩ thì tốt hơn di tích thăm dò sau khi bắt đầu ngày thứ mười phần lớn làm việc đã có một kết thúc hồ hển hình các hạ ngày mai sẽ tụ tập ở đây cao giai pháp sư tiến hành sau cùng dò xét làm việc giai nở cũng đã đọc xong tất cả khảo cổ tư liệu hiện tại nghi điểm lớn nhất chính là cái k i a màu đen kết tinh căn cứ hồ hển hình các hạ ý kiến ngày mai cũng đem cùng nhau nghiên cứu r ỗ i lưng một cái lúc này đã là tiếp cận nửa đêm sa mu en bán vị diện làm một lấy làm nông làm chủ yếu sản nghiệp bán vị diện sống về đêm không tính phong phú hiện tại cái này thời gian giờ càng là đã đen kịt một màu dài n ở đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa cách đó không xa to lớn tinh môn tinh môn xung quanh lóe ra ánh sáng nhạt kia là c h ạ m gác đ è n đuốc đông đông đông một trận có tiết tấu tiếng đập cửa lệnh dài n ở quay đầu cái này thời gian sẽ đến gõ chính mình môn n g h ĩ cũng không cần nghĩ khẳng định là hờ sẩn c h ỉ ít nàng đã học xong gõ cửa vào đi dài nở lắc đầu đã nhìn thấy hở sần đẩy cửa phong ra trong tay nhưng không có cầm nước trà loại hình dài nở chủ nhân đến cái kia giờ ngủ cần ta thị tầm ạ hở sần nói ra tuy rằng câu nói này ý tứ trong đó làm cho người mơ màng nhưng t ừ hở sần trong miệng nói ra lại bình dị không có nửa điểm sức hấp dẫn không cần dài nở nhung vai cự tuyệt đề nghị của hở sần ta mặc dù là một cái bình thường nam tính nhưng cũng không phải tùy ý người ta và ngươi tầm đó cũng không thể xem như chủ tớ hẳn là càng giống là bằng hữu cho nên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi giải nở suy đoán ước chừng là p h í lì hướng hở sần quán thâu như là làm hầu gái nên quá chú tâm dùng đến phụng dưỡng chủ nhân loại hình vặn vẹo tư tưởng cho nên hở sần mới có thể xuất hiện dạng này quái dị cử động thế là liền giải thích nói ý đồ thay đổi hở sần sai lầm nhận biết ta hiểu được giải nở đại nhân hở sần lần này ngược lại là không có tranh luận ngược lại khéo léo nhẹ gật đầu、ừ. dài nở cảm thấy có chút kỳ quái hắn đi về phía trước hai bước cẩn thận quan sát hở sần bộ dáng tuy rằng vị này hầu gái làn da vốn là như là con dối như vậy trắng nõn nhưng giờ phút này hở sần sắc mặt lại là trắng bệnh một mảnh màu p h ỉ thúy con ngươi cũng ảm đạm vô quang cả người tuy rằng chợt nhìn lại cùng bình thường không có khác nhau nhưng thông qua mấy ngày nay ở chung dài nở vẫn là nhìn ra hở sần đang đứng ở trạng thái hư nhược mà dạng này trạng thái cùng lúc trước tại giam cầm trong không gian hờ sẩn bởi vì không cách nào hấp thu ma lực mà thoi thóp trạng thái cực kỳ tương tự hờ sẩn ngươi thế nào giải nở xích lại gần vô ý thức đưa tay sờ sờ h ờ sẩn cái chán nhưng ngu bàn tay cảm nhận được cũng không phải là trong dự đoán nhiệt độ cao mà là một mảnh lạnh bướt đây là s o bình thường nhiệt độ cơ thể muốn được nhiều lạnh bướt thật giống như h ờ sẩn ngay tại từng bước trôi đi sinh mệnh hướng một bộ chân chính nhân ngẫu chuyển biến xin không cần lo lắng giải n ở đại nhân đây là bình thường hờ sẩn lời còn chưa nói hết liền dưới chân mềm lún cả người hướng mặt đất tê liệt ngã xuống quá khứ dài n ở vội vàng đỡ lấy hờ sẩn vị này nữ buộc tiểu thư lúc này thân thể không có một tia khí lực mà lại lạnh d à o người nếu như là người không biết chuyện sợ rằng sẽ cho rằng hờ sẩn đã đã mất đi sinh mệnh dài n ở đem nó ôm đến trên giường của mình đưa tay đụng vào hờ sẩn c á i c h á n thăm dò vào một tia ma lực ừng ma lực khô kiệt nhưng mà đạt được phản hồi lại lệnh dài n ở cảm thấy kỳ quái hờ sẩn cũng đã khôi phục bình thường chung quanh nơi này ma lực lưu động cũng không có gì thường vì cái gì nàng sẽ ma lực khô kiệt hờ sẩn n g ư ơ i cái dạng này đã tiếp tục bao lâu giải nơ lập tức hỏi hờ sẩn cố gắng uy đồ mở hai mắt ra nhưng lại cuối cùng thất bại nàng muốn có động tác lại chỉ có thể có chút di động ngón tay chẳng lẽ là bởi vì đã mất đi hiền giả c h i đá cho nên dẫn đến hạch tâm pháp trận có quan hệ hấp thu ma lực phương diện công năng mất hiệu lực giải nơ phòng đoàn đến nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể trước xem xét một chút tình huống lại nói hắn trầm mặc một lát đưa tay đem hở sân quần áo cởi xuống lộ ra sung mãn mà mê người không thể miêu tả chi v ậ n nhưng giải nở ánh mắt không có ở phía trên dừng lại hắn vươn tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái hở sần ngực chính giữa tựa như trước đó bình thường hở sần thoáng ỡ n g ự c ngực lập tức vỡ ra đến một cái lóng lánh kim sắc quang mang pháp trận xuất hiện bên trong thiếu hụt h ạ c h tâm có vẻ hơi vắng vẻ giải nở rất nhanh kiểm tra một lần pháp trận hắn hiện chính như hắn dự liệu pháp trận này có được một cái cực kỳ phức tạp đem trong không khí ma lực chuyển hóa làm hở sần có thể sử dụng ổn định ma lực công năng nhưng chức năng này thực hiện ỉ lại với hiền giả chi đá cái kia lực lượng cường đại lúc này hiền giả chi đá đã không thấy pháp trận này liền đã mất đi chức năng này hở sần từ hiền giả chi đá bị lấy đi thời điểm liền đã không cách nào từ ngoại giới hấp thu lực lượng nhiều ngày như vậy ngươi làm sao đều không nói giải nợ nhìn xem đã hôn mê hở sần ăn tĩnh ngủ nhan có chút thở dài rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó hờ sần đoạn thời gian này đến nay vẫn muốn cùng giải n ở tiến hành thân mật tiếp xúc ngoại trừ phi lì khả năng giáo sư qua một chút kỳ quái tri thức bên ngoài càng nhiều có thể là vì tìm kiếm ma lực từ với giải n ở ma lực đã tồn lưu tại hờ sần trong trung tâm tại không cách nào từ ngoại giới hấp thu lực lượng hiện tại nàng cũng chỉ có thể từ trên người giải nở thu hoạch ma lực về phân thị t ẩ m cái gì hẳn là chỉ là hờ sần không hiểu những này nguyên do dựa vào chính mình suy nghĩ đạt được phương án giải quyết nàng ngây thơ coi là chỉ cần cùng giải n ở tiến hành tiếp xúc thân mật liền có thể đạt được ma lực tiếp tế thật là một cái đầu nốc giải n ở thở dài một tiếng bên người lập tức hiện ra hắn tính toán pháp trận hắn cần đối hồ h ẹ n hình các hạ chế tạo pháp trận này tiến hành cải tạo để hờ sẩn có thể lấy giải n ở ma lực của mình làm môi giới hấp thu chung quanh lực lượng hồ h ẹ n hình các hạ thiết kế pháp trận tuy rằng phức tạp mà tinh diệu nhưng dù sao đã là trăm năm trước ma pháp tại giải n ở ma pháp máy tính duy trì dưới hắn rất nhanh hoàn thành sửa đổi hiện tại chỉ cần lần thứ nhất quán chú ma lực lại khởi động pháp trận liền tốt nghĩ tới đây giải nở nhẹ nhàng chạm đến một chút pháp trận hạnh tâm một nháy mắt một cố cường đại lực hấp dẫn đem giải nở ma lực điên cuồng hấp thụ bên trong giải nở cảm thấy một trận mê muội hắn nhìn thấy ma lực của mình chính tràn đầy hở s â n ngực trong cơ thể mình ma lực thì nhanh chóng trôi qua ước chừng một phút về sau giải nở cảm thấy mình thân thể bị móc sạch hắn có chút thoát lực nằm trên giường rất nhanh liền lâm vào ngủ say chương 435, l u y ệ n kim nhân ngẫu không làm hồi ức quá khứ n g ộ giải nở cảm thấy mình thấy được rất nhiều chưa từng từng có ký ức ký ức bên trong chính mình tựa hồ là một cái tiểu nữ hải mỗi ngày một mình ở nhà cùng một đầu tóc vàng đại cầu gắn bó làm bạn về phần nữ nhi phụ thân từ ký sự đến nay liền trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nữ hải biết mình phụ thân có càng quan trọng hơn làm việc liền cũng khéo leo im lặng chịu đựng cô độc cùng tình mình nữ hải từng bước trưởng thành là thiếu nữ nàng học song ma pháp có lẽ là kế thừa phụ thân huyết mạch nàng tạo nghệ phi phạm là bị đám người khen ngợi thiên tài nhưng dù vậy phụ thân cũng chưa từng có trên người mình chút xuống qua quá nhiều ánh mắt có lẽ là quá sớm tiếp xúc đến một chút ma pháp tài liệu thân thể của nàng xuất hiện suy yếu hiện tượng đồng thời trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến xấu sắp gặp tử vong tại trước khi chết nữ hải rốt cục phải lấy thu hoạch được phụ thân ánh mắt chỉ một lát sau nhưng đã làm nàng thỏa mãn mang theo nụ cười mất đi g i ả i nở đắm chìm trong cái này kéo dài mà chân thực trong ngộng cảnh nhất thời mà quên đi thân phận của mình cũng không biết là chính mình ngộng thấy nữ hải vẫn là nữ hải từ trong ngộng tỉnh lại bất quá rất nhanh theo thiếu nữ mất đi g i ả i nở cũng từng bước thanh tỉnh lại hắn trước hết nhìn thấy chính là mềm mại cái gối cùng quán trọ m ộ t mạc trần nhà đ ó lấy cảm thấy ngực nặng nề g i ả i nở thấy được một thiếu nữ ngủ say bên mặt gương mặt này cùng trong ngộng giống nhau như lúc để g i ả i nở có chút giật mình cho là mình vẫn còn trong ngộng nhưng hắn một chốc hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua lập tức tỉnh táo lại ma lực khô kiệt giải n ở ý đồ đứng dậy lại phát hiện đối phương chính ghé vào lồng ngực của mình mà lại từ trước mắt thị giác đến xem tựa hồ còn không có mặc quần áo ta giống như không có làm cái gì có lỗi với cần giờ sự tình đi giải n ở xác nhận một chút chính mình tối hôm qua ký ức đích thực không có sinh cái gì không nên sinh sự tình hắn chậm rãi động đậy thân thể để hờ sần đầu gối đến trên gối đầu chính mình thì bỏ xuống giường chiếu y phục trên người hắn hoàn hảo không có bị cởi hết vết tích thoạt nhìn thật sự là hắn là thành thành thật thật ngủ một đêm về phần tại sao hở sân quần áo bị cởi hết d ả i nở cẩn thận hồi tưởng một phen hẳn là hắn vì xác nhận hở sân hạch tâm pháp trận mới cởi xuống chính mình đồng thời không có cái gì kỳ quá i ý nghĩ nhìn xem mình tay d ả i nở đem vừa rồi chạm đến ấm áp cùng mềm mại để ở một bên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tối hôm qua đến cùng đã sinh cái gì hắn có thể nhớ lại chính mình ý đồ đem ma lực quan chú đến hở sân thể nội nhưng hở sần hạch tâm pháp trận giống như một vòng xoay khổng lồ đem g i à i nở tất cả ma lực cùng nhau hút vào bên trong cho dù thân là cao giai pháp sư g i à i nở hay là bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn mà sinh ra hư thoát cảm giác rơi vào trạng thái ngủ say hai mắt nhắm lại g i à i nở có thể cảm nhận được mình cùng hở sần tầm đó lúc trước như có như không vi d i ệ u liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ trước đó một đoạn thời gian hắn chỉ có thể biết đại khái hở sần tại chính mình chung quanh nhưng bây giờ hắn có thể chuẩn xác n ắ m chắc đến vị này luyện kim nhân ngẫu tình trạng cơ thể biết được n à n g một tơ một hào biến hóa loại cảm giác này giống như là cùng đối phương hòa làm một thể cũng tỉ như giờ phút này giải nở có thể cảm nhận được hở sần nội tâm bình tĩnh cùng tường hòa đây là một loại phong phú cảm giác lệnh giải nở cũng cảm thấy tâm thần thanh thản đồng thời giải nở cũng có thể cảm thấy được chính mình tâm hồ cùng hở sần thành lập nên một loại đặc thù liên hệ có thể liên tục không ngừng vì vị này luyện kim nhân ngẫu hạch tâm pháp trận cung cấp mã lực khiến cho có thể từ chung quanh trong không khí hấp thu ma lực nói cách khác nguyên bản dựa vào hiền giả chi đá khu động hạch tâm pháp trợn hiện tại thì là từ giải n ở không chế chỉ cần giải n ở suy nghĩ khẽ động liền có thể dễ như t r ở bàn tay chặt đứt đối hở sần hạch tâm pháp t r ậ n năng lượng cung cấp khiến cho không cách nào hành động đêm qua hở sần sở dĩ sẽ rút ra giải n ở nhiều như vậy ma lực cũng là vì để giải n ở ma lực triệt để tràn đầy thân thể của mình thay thế đi nguyên bản dựa vào hiền giả chi đá vận chuyển bộ phận g i ả i nở suy nghĩ tầm đó hờ sần cũng chậm rãi mở mắt nàng nhìn thoáng qua b ố n phía lại nhìn một chút g i ả i nở cuối cùng ánh mắt rơi xuống chính mình không mảnh vải che thân trên nửa người trên phi thường thật có l ỗ i g i ả i nở chủ nhân ta vẫn là lần thứ nhất không thể để cho ngài hài lòng tối hôm qua không có sinh chuyện kỳ quái gì không có g i ả i nở vội vàng cải chính thế nhưng là ta hiện tại cảm giác thể nội tràn đầy g i ả i nở đại nhân tinh hoa không còn có trước đó như vậy chống r ô n g cảm giác hờ sần không buông tha nói nàng nửa người c u ố n tại trong trăn chỉ lộ ra mảnh khảnh xương quai xanh cùng trần trùng trục bả vai thoạt nhìn lệnh người thương tiếc xin đừng nên dùng loại này dễ dàng lệnh người hiểu lầm hình dung phương thức giải n ở đã không biết vị này nữ buộc tiểu thư là thật không hiểu vẫn là đang cố ý rêu cận chính mình giải n ở đại nhân hờ sần mặc vào chính mình tản mát trên giường quần áo đi vào giải n ở trước mặt ngay tại giải n ở cho là nàng lại muốn nói cái gì kỳ quái lời nói thời điểm hở sần lại được rồi một cái tiêu chuẩn lễ phi thường cảm tạ ngài dù sao ta là chủ nhân của ngươi hồ hển phẩm các hạ đưa ngươi phó thác cho ta chắc hẳn cũng là có nhất định lý do dài nở cười cười cái này hầu gái tuy rằng cứng nhắc lại khó dây dưa nhưng cuối cùng cũng là đáng thương người luyện kim nhân n g ẫ u cũng không phải là nhân loại cũng không nên có được cầu sinh dục vọng trên thực tế cho dù vì vậy mà đình chỉ cơ năng vĩnh cựu ngủ say đi đối với hở sần mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình có thể hở sân lại lấy bình thản mà không có tình cảm gợn sóng thanh âm giải thích chỉ bất quá ngày hôm qua ban đêm hở sân đích thực sinh ra một tia muốn sống sót nguyện vọng từ đó đi tới giải nở chủ nhân gian phòng ta phán đoán đây nhất định là khống chế hở sân hành động pháp trận sinh ra sai lầm làm một tên luyện kim nhân ngẫu là không phải làm yêu cầu chủ nhân vì chính mình làm ra những chuyện này hở sân nói thanh âm vẫn như cũ là như thế vô cơ chất nghe không được bất kỳ t â m tình gì chiếu rọi nhưng giải nở lại cảm thấy vị này nữ buộc tiểu thư ý đồ tại biểu đạt một chút chính mình nội tâm tình cảm dù là nàng cho rằng đây là một loại sai lầm luyện kim nhân n g ẫ u cũng không cần tình cảm cũng sẽ không sinh ra tình cảm đây đều là ảnh hưởng chính xác phán đoán không tất yếu c h i vật hờ sẩn tại bị chế tạo thời điểm cũng không có bất luận cái gì có quan hệ tình cảm cơ năng cho nên đối với đêm qua ta có khả năng ý hiếp được giái nở chủ nhân tính mệnh hành vi hờ sẩn cho rằng đây là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng căn cứ tình huống ta hy vọng g i á i nở chủ nhân có thể đối hở sần tiến hành chỉnh lý nàng có đôi khi sẽ dùng ta có đôi khi thì sẽ lấy hở sần mà tự xưng tự hồ tại hở sần trong lòng hai loại tự xưng đại biểu cho hai loại không giống con đường nghe xong nàng g i á i n ở mỉm cười hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên hở sần đầu ngươi không có phạm sai lầm cũng không cần chỉnh lý hở sần chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi cùng có phải là hay không luyện kim nhân ngâu không quan hệ cho nên cũng không cần hướng trước đó đồng dạng c ạ n h mạnh có cái gì muốn đổ v ỡ hảo hảo nói ra là được rồi thật sao hờ sần đồng tử khẽ nhúc ních đây là chỉ có giải nở có thể cảm thấy được tình cảm biến hóa đương nhiên cái kia bình thường nói chuyện không chậm trễ chút nào hờ sần lần thứ nhất sinh ra do dự thái độ hồi lâu nàng mới lên tiếng có thể ôm ta một cái sao giải nở cười cười có lẽ là trong ngộng cảnh vị kia nữ hài tình cảm lây nhiễm chính mình hắn nhẹ nhàng ôm lấy hờ sần Vị này dáng người nhỏ nhắn sinh sắn hầu gái, giờ phút này cũng có nhân loại nhiệt gái, giờ loại hầu phút có đứng ộ cột cơ Chương cây chấn thể. mật. hót thành trong. Hè đen bán diện, phòng nghị sự bên 436, màu đ bí lì vị sự tại phòng nghị sự nơi hẻo lánh bên trong mấy vị trung giai pháp sư chính lo sợ bất an nhìn xem b ả n tròn phương hướng bọn hắn là ma pháp hiệp hội sai phái tới phụ trách di tích thăm dò công tác công vụ nhân viên Mặc nghiệm, có cổ dù phong phú khảo cổ kinh nghiệm, nhưng ở hiện tại loại này tư thế trước mặt vẫn là không dám thở mạnh một tiếng dù sao ngồi tại bàn tròn chung quanh không chỉ là cao giai pháp sư còn có thất ngu nhân bên trong ba vị truyền kỳ pháp sư thậm chí tại bàn tròn chủ vị đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ pháp sư hổ hển hình chính đoan ngồi tại đây hấp dẫn hơn những n à y t r u n g giai pháp sư lực chú ý thì là ở vào bàn tròn chính giữa lơ lửng ở giữa không trung tinh thể màu đen tinh thể này hình dạng cũng không quy tắc hơi mờ nhan sắc là nồng đậm đen bên trong tựa hồ ẩn chứa điểm, điểm tinh quang giống như ngày mùa hè màn đêm nó cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở giữa không trung tản ra khí tức thần bí hai vị cao giai pháp sư trầm mặc không nói đây là khó được truyền kỳ pháp sư số lượng muốn so cao giai pháp sư càng nhiều trường hợp nù ỉng tổng nhìn xem cái kia một viên thủy tinh suy nghĩ ngàn vạn đây cũng là ở vào hệ l ụ họt bán vị diện di tích bên trong cái kia một căn màu đèn cây c ổ t hoạch tâm bộ phận giờ phút này ở vào trạng thái ngủ đông không có bất kỳ ma lực tràn ra ngoài nhưng nù ỉng tổng biết rõ cái này thủy tinh có thể chế tạo ra lấy hiện tại trình độ ma pháp hoàn toàn không có cách nào phân tích chặt chẽ tài liệu hắn có lý do tin tưởng loại tài liệu này cùng tinh môn tạo thành tài liệu có rất lớn tương tự tính giải nở đâu s à cờ h ẩn đem ánh mắt từ thủy tinh bên trong rời chuyển hướng cửa lớn phương hướng vốn nên tham gia lần này nghiên thảo hội nghị nhân trung chỉ còn giải nở ai ẩn gì chưa trình diện mà căn cứ s à cờ h ẩn trước đó thấy giải nở không phải loại này sẽ tùy ý đến chế người không bằng chúng ta bắt đầu trước đi ngồi tại hồ hệ hình bên cạnh c ạ n david đề nghị hắn nghe nói cái này mai thủy tinh tình báo đối hắn đã sớm hết sức cảm thấy hứng thú p h ả n phất không nguyện ý lại nhiều chờ đợi một phút ngay tại hồ hệ hình đại sư có chút nhắc động thủ chỉ chuẩn bị đối màu đen thủy tinh tiến hành pháp thuật kiểm nghiệm thời điểm phòng nghị sự chỗ cửa lớn xuất hiện một bóng người dài nờ mặc trên người kiểu mới pháp sư trường bảo lại không phải bình thường sạch sẽ ưu nhã mà là có vẻ hơi vội vàng cùng lang loạn trên đầu của hắn còn có mấy cây loại phát thoạt nhìn lúc ra cửa tương đương s ấ t ruột không có ý tứ các vị các h ạ ta đến muộn giải n ở nhìn thấy cái khác người sớm đã ngồi xuống liền cúi đầu xin lỗi không sao chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu hồ hển thuyền tâm linh thần hội vớt cằm nói hắn nhẹ nhàng phất tay ở vào hắn đối diện một cái ghế liền chậm rãi kéo ra ra hiệu giải n ở ngồi xuống giải n ở gật đầu gửi tới lời cảm ơn lập tức ngồi xuống cũng nhìn thấy ở vào b à n tròn chính giữa cái kia một viên thủy tinh đây là ở vào di tích trung ương đại s ả n h thủy tinh làm truyền t ố n g trang bị hạch tâm tồn tại nó có thể chế tạo ra tỉ mỉ trình độ cực cao tài liệu tại ta đem nó lấy ra về sau nguyên bản truyền t ố n g trang bị lập tức mất đi hiệu lực đồng thời sắc ngoài cũng đã mất đi tỉ mỉ tính trở về thành phổ thông kim loại căn cứ điều tra những cái kia kim loại thành phần đồng thời không có chỗ đặc thù đều là hiện giai đoạn chúng ta có thể chế tạo ra kim loại hồ hệ thuyền đại sư nói rõ đạo h ã tại mấy ngày nay thời gian bên trong đồng thời không có nhặn rỗi mà là nghiêm túc học tập hắn mất tích đến nay cái này mấy trăm năm ở giữa ma pháp biến hóa nhờ vào chuyển hướng kỳ pháp sư kinh người năng lực học tập hắn bây giờ tại học thuật trình độ bên trên đã khôi phục bảy tám phần về phần pháp thuật thực lực hồ h ề n t h ẩ m trải qua những năm này rèn luyện trên thực tế đã so trước đó muốn càng thêm cường đại một k í c h kia liền làm cả hệ lụy họt bán vị diện sùn dị t r ù n g tán loạn lực lượng chính là bằng chứng tốt nhất căn cứ quan sát của ta cái này mai thủy tinh bên trong ẩn chứa pháp thuật cải biến kim loại tính chất khiến cho trở thành như thế tỉ mỉ tài liệu chỉ bất quá ở trong đó nguyên lý cùng trình độ phức tạp cũng không phải là chúng ta trước mắt có thể lý giải hôm nay để tài thảo luận liền để cho mọi người đưa ra một chút phỏng đoán chúng ta có thể đối hắn tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng truyền thống loại pháp thuật tuy rằng trước mắt thuộc về cao d à i đính đoan ma pháp nhưng đối với có thể lợi dụng cao độ tinh khiết ma lực qua kỷ nguyên mà nói vì cái kia không khó làm được c hồ o nên h hển huyền đại sư một mực ở vào đối với xuân dị chủng tình trạng giới bị h ắ n được chứng kiến những quái vật này phô thiên cái địa hủy diệt cả một cái thế giới c h ẳ n g diện bởi vậy cảm xúc càng sâu nhất là tại hệ lụy họp bán vị diện lọt vào tập kích về sau hồ hển t h u y đại sư tin tưởng những quái vật này quy mô tiến công đã là vấn đề thời gian đây có phải hay không là một cái mạnh lực hút tạo ra pháp trận thông qua sinh ra cường đại lực hút dẫn đến vật chất mật độ tăng lớn từ đó thu hoạch được kiên cố s ắ c ngoài À bỡ tởn các hạ tự thân đối với các loại lực nghiên cứu mười phần xâm nhập bởi vậy trước hết đưa ra chính mình suy nghĩ mạnh lực hút đích thực sẽ dẫn đến mật độ cao từ đó lệnh vật chất trở nên càng kiên cố hơn nhưng chúng ta lúc ấy tiếp xúc màu đen cây cột thời điểm đồng thời không có đặc thù lực hút xuất hiện đồng thời cho dù là cường đại lực hút chỉ sợ cũng khó mà đem vật chất biến thành như thế trạng thái nù ỉng tổng nói ra hắn giơ tay lên quan g mang xen lẫn biến thành nguyên tử mô hình đây là căn cứ giải nở lý luận đạt được vi tiểu nguyên tử hạch cùng vờn quanh tại bên ngoài phân tầng điện tử tạo thành hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình bởi vì hạt nhân nguyên tử mang theo hệ lẹt cho điện tích mà căn cứ nù ỉ n tổng háo lần hệ phương trình ệ lẹt cho điện tích tầm đó sẽ sinh ra bài xích lẫn nhau lực lượng nếu như muốn hoàn toàn dựa vào lực hút lệnh vật chất trở thành như thế tỉ mỉ trình độ cần thiết triệt tiêu điện từ lực cũng sẽ hiện lên dãy số nhân như vậy biến lớn cuối cùng kết quả tính toán là hắn huy động hai tay nhanh chóng tiến hành tính toán cuối cùng lù ỉng tổng đạt được một cái cân bằng đáng thức cái này cũng liền mang ý nghĩa tại hiện h ư u ma pháp khái niệm bên trong vận dụng đơn thuần lực hút là hoàn toàn không cách nào triệt để triệt tiêu điện từ lực ảnh hưởng cũng cách được liền không nào như làm thật t đáng h tiếc h Nhu ạ vợ tờn các hạ đánh tan h t nhân xem ra lực hút cũng không phải là nguyên nhân trong đó chí ít không phải nguyên nhân căn bản lưu ỉnh tông nói ra hắn tính toán quá trình không thể bắt bẻ lệnh ạ bở t ẩ n cũng không nhịn được gật đầu đã như vậy chúng ta vì cái gì không giả thiết tại hạt nhân nguyên tử nội bộ còn có một loại khác cường độ cao hơn lực tồn tại đâu lúc này giải nờ đột nhiên mở miệng nói ra lệnh tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng của hắn hắn lệnh d a v i d bọn người lâm vào suy nghĩ đích thực nếu như hạt nhân nguyên tử nội bộ tồn tại một loại mạnh hơn tác dụng lực tại không có điện từ lực can thiệp tình huống dưới hạt nhân nguyên tử nói không chừng thật sự có thể hình thành như thế tỉ mỉ tình huống nhưng dạng này lực lại là cái gì tính chất l ư ợ đâu phải biết chứng minh một giả thiết có thể so sánh đưa ra một giả thiết khó khăn được nhiều giải n ở đã đưa ra giả thiết như vậy nên cần sử dụng thí nghiệm để chứng minh nếu không thì cái này giả thiết liền vẹn vẹn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi không có bất kỳ thực tế ý nghĩa bởi vậy dĩ nhắc mở miệng lấy cái kia mang theo kim loại hồi âm thanh âm hỏi giải n ở ngươi giả thiết phải chăng có chứng minh phương pháp chương bốn trăm ba mươi bảy nợ chồng cùng hạt nhân giải n người giả thiết phải chăng có chứng minh phương pháp duy nhất vấn đề cũng chính là cái khác cao dài các pháp sư quan tâm căn cứ giải n ở hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình hạt nhân nguyên tử vốn có một cái nguyên tử tuyệt đại bộ phận khối lượng cùng tất cả hệ lẹt cho điện tích nhưng cái này không cách nào giải thích vì sao khác biệt nguyên tố vốn có khác biệt hoạch điện tích số cùng nguyên tố khối lượng vấn đề có một chút lý luận cho rằng những này nguyên tố hạt nhân nguyên tử là đặc biệt nhưng các pháp sư cho rằng nguyên tố không nên p h ư t h p như vậy mà hẳn là càng thêm ngắn gọn cơ sở mới đúng húng chi tính phóng xạ hiện tượng nguyên tố suy biến cũng cùng nguyên tố vốn có đặc biệt hạt nhân nguyên tử giả thiết tướng vi phạm cho nên mấy vị pháp sư rất chờ mong giải nở sẽ đối với hắn làm ra như thế nào giải thích đây chính là ta một mực tại nghiên cứu giải nở nói ra hắn đứng người lên hướng cái khác mấy vị pháp sư hành lễ tiếp lấy giơ tay lên một cái quang đoàn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn david có chút meo cặp mắt lại hắn mới nhìn đến cái này quang đoàn cũng không phải là ma lực hướng tụ mà là từ vô số phức tạp pháp trận sen lẫn mà thành một cái pháp trận tụ quần bên trong quy mô căn cứ david nhìn ra chí ít cũng là bắt hoàn phía trên tối thượng cấp pháp thuật quy mô mà giải nở vẹn vẹn chỉ có thất hoàn mà thôi đây là chính ta thiết kế phụ trợ tính toán pháp trận để mà tính toán một chút tương đối phức tạp tình huống giải nở nói quang đoàn bên trong xuất hiện một đạo hình chiếu hiện ra lập thể nguyên tử mô hình đầu tiên chúng ta tới nhìn cơ sở nguyên tử mô hình tại ở trong đó hạt nhân nguyên tử cùng điện tử là minh xác bị phân chia ra tới hai loại vi mô hạt chúng ta tạm thời đem điện tử b à i trừ lực chú ý đặt ở hạt nhân nguyên tử bên trên hiện tại chúng ta biết rõ khác biệt nguyên tố hạt nhân nguyên tử vốn có khác biệt hoạch điện tích số cùng khối lượng cùng tại một ít đặc biệt dưới điều kiện một chút nguyên tố sẽ phóng xuất ra một loại cùng h í l ì hỏa nguyên tố hạt nhân nguyên tử giống nhau hạt tạo thành sạt tuyến đồng thời nguyên tố bản thân sẽ từng bước chuyển hóa làm tương đối nguyên tố khối lượng nhỏ hơn nguyên tố khác quá trình này chúng ta xưng là suy biến giữa không trung nguyên tử mô hình bắt đầu c h i a hóa từ trong đó tách ra một cái hạt từ nơi này tính phóng xạ hiện tượng đến xem chúng ta có thể đưa ra một cái phỏng đoán đó chính là hạt nhân nguyên tử cũng không phải là cực kỳ nhỏ hạt mà là có thể tiếp tục chia cát nghe được giải nở mà nói hồ hển t h u n h đại sư khẽ gật đầu h ắ n tiếp xúc vi mô hạt lý luận bất quá mấy tuần nhưng cơ hồ đã có thể trước tiên lý giải giải nở mạch suy nghĩ mà căn cứ trước mắt biết khi giả nguyên tố hạt nhân nguyên tử hạch điện tích số v một tương đối nguyên tố khối lượng v một chúng ta nếu là đem nó làm hạt cơ bản đến đối đ ã i như vậy thì có thể giả thiết cấu thành hạt nhân nguyên tử hạt bên trong có một loại hạt mang một đơn vị hệ lẹt cho điện tích tương đối nguyên tố khối lượng v một đồng thời căn cứ hí lý hóa nguyên tố mang hai đơn vị hệ lẹt cho điện tích tương đối nguyên tố khối lượng vì bốn tính chất chúng ta có thể suy đoán ra hí lý hỏa nguyên tố bên trong mang theo hai cái hì giả nguyên tố hạt nhân nguyên tử cùng một loại khác không mang điện hạt giải nợ giải thích mười phần kỹ càng nhưng cũng không khó lý giải một cách tự nhiên chúng ta liền có thể phỏng đoán không mang điện hạt khối lượng nếu là cùng hỉ giả nguyên tố hạt nhân nguyên tử giống nhau như vậy hỉ lì hỏa nguyên tố hạt nhân nguyên tử bên trong liền sẽ có hai cái dạng này hạt điểm này thông qua đối hỉ giả nguyên tố chất đồng vị tiến hành nghiên cứu cũng có thể được david khẽ gật đầu giải nợ l o d i c nghiêm cẩn tìm không ra cái gì rõ ràng sai lầm ta đem mang theo hệ lẹt cho điện tích hạt mệnh danh là hạt nhân mà không mang điện hạt mệnh danh là n ở chồng hạt nhân nguyên tử trên thực tế là từ n ở chồng cùng hạt nhân tổ hợp mà thành giải n ở lời nói lệnh gì nhặt dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước bởi vì cái này phỏng đoán đã xâm nhập đến hạt nhân nguyên tử nội bộ đây là các pháp sư không cách nào chạm đến vi mô lĩnh vực mà giải n ở suy đoán này nhưng thật ra là giải n ở sớm nhất đưa ra hạt nhân nguyên tử mô hình thời điểm hai cái không có ghi vào luận văn phỏng đoán một trong một cái khác phỏng đoán thì là nguyên tố nội bộ điện tử bài bố cũng không phải là bình quân mà là khả năng tồn tại nhất định quy luật hoặc là quy tích suy đoán này đã tại tháp cầu cổng cao giai nghị hội bên trên đạt được nghiệm chứng mà hạt nhân cùng nở chồng phỏng đoán thì trở ngại trình độ ma pháp hạn chế ngay lúc đó giải nở không cách nào thông qua thí nghiệm đến nghiệm chứng nhưng bây giờ giải nở đã có tương ứng ma pháp thực lực tự nhiên là đem nó sách ra hạt nhân cùng nở chồng rất thú vị suy nghĩ ạ bợ tởn các hạ khẽ gật đầu hắn sờ lên cái cảm tự hỏi giải nở lời nói nếu như hạt nhân cùng nở chồng thật tồn tại như vậy các pháp sư liền sẽ đứng trước một cái cự đại nan đề đó chính là vì sao nở trồng cùng hạt nhân có thể chặt chẽ kết hợp tại nho nhỏ hạt nhân nguyên tử bên trong không mang điện nở trồng tạm dừng không nói nếu là hạt nhân thật mang theo hệ lẹt cho điện tích như vậy dựa theo trước mắt lý luận hai cái hạt nhân tầm đó căn bản không có khả năng đạt tới khoảng cách như vậy phải biết đối với hai cái hạt nhân khối lượng mang tới lực hút giữa bọn chúng điện từ lực phải lớn hơn nhiều nếu như cái này tưởng tượng thành lập như vậy chúng ta thực sự cần tìm tới một loại mạnh hơn lực có thể làm cho hai cái cùng càng nhiều hạt nhân tụ hợp tại hạt nhân nguyên tử bên trong mà không đến mức tán loạn david nói ra một vấn đề xuất hiện luôn luôn nương theo lấy càng nhiều vấn đề đầu tiên chúng ta giả thiết loại này lực đích thực tồn tại như vậy thì có thể dựa vào hiện tại đã biết tình huống suy đoán ra loại này lực một chút tính chất giải nợ nhìn thấy cái khác đám các hạ không có dị nghị liền nói tiếp thứ nhất loại này lực cường độ mười phần lớn tại dạng này giả thiết xuống các pháp sư rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng đến loại này lực tác dụng khiến cho hạt nhân nguyên tử bên trong hạt nhân chặt chẽ kết hợp chung một chỗ đồng thời tại khoảng cách nhất định bên trên suy giảm lực cùng điện từ lực lực hút hình thành cân bằng khiến cho hạt nhân nguyên tử tầm đó bảo trì cố định khoảng thời gian mà nếu như dùng một loại phương pháp đặc thù có thể đánh tan hạt nhân nguyên tử tầm đó điện từ lực liền có thể lệnh hạt nhân nguyên tử càng thêm chặt chẽ kết hợp chung một chỗ hình thành di tích bên trong thấy màu đen cây cột như vậy tỉ mỉ vật chất đây hết thể thành lập điều kiện tiên quyết là vòng vòng đan sen mà lớn nhất một cái tiền đề chính là hạt nhân nguyên tử đích thực chia làm có điện hạt nhân cùng không mang điện n ở trồng cho nên giải n ở ngươi muốn như thế nào tìm tới đơn độc n ở trồng đâu dựa theo giải n ở giả thiết hạt nhân chính là hì giả nguyên tố hạt nhân nguyên tử mà n ở trồng không mang điện chỉ có khối lượng khó mà dùng điện trường đến thu thập tất cả mọi người nhìn về phía giải n ở chờ mong hắn cho ra phương án dùng xạ tuyến các vị các hạ ta cần năng lượng cực kỳ cao lượng xạ tuyến giải nờ nhìn khắp bốn phía mở miệng đáp chương bốn t ơ t r ồ n g tồn tại căn cứ pháp sư nghiên cứu tính phóng xạ vật chất thả ra xạ tuyến chia làm ba loại lấy h í l ì hỏa nguyên tố hạt nhân nguyên tử làm chủ yếu tạo thành thứ nhất loại xạ tuyến lấy cao tốc vận động dòng điện tạo thành loại thứ hai xạ tuyến cùng thứ ba loại xạ tuyến bước sóng rất ngắn sóng điện tử mà đồng thời các pháp sư tại phân tích tính phóng xạ vật chất về sau phát hiện tại trải qua cái này ba loại xạ tuyến chiếu xạ về sau vật chất khả năng cũng sẽ phóng xuất ra khác biệt xạ tuyến từ quang điện hiệu ứng nguyên lý có thể suy ra những này mang theo năng lượng xạ tuyến đem năng lượng truyền lại cho vật chất vật chất bên trong khác biệt hạt đạt được đối ứng năng lượng từ đó bỏ trốn tạo thành dạng này xạ tuyến giải n ở cần liền là loại này nhận lấy cái khác cao năng xạ tuyến mà sinh ra phóng xạ đầu tiên để chứng minh giả thiết chúng ta cần tương đối nguyên tố khối lượng thấp hơn nguyên tố hạt nhân nguyên tử để với quan sát đối với cái này ta cho rằng có thể sử dụng bá lợi lâm nguyên tố đến tiến hành thí nghiệm bá lợi lâm nguyên tố, tố, tố, tố. tố t di nhắc g tuần trước hết nhớ tới cái này nguyên tố chủ yếu vẫn là bởi vì gần nhất cơ giới hệ bánh răng công hội các pháp sư đang tìm một chút vốn có tính chất đặc thù hợp kim lấy ứng đối ngày càng tăng trưởng nhu cầu bọn hắn thử đem các loại nguyên tố dựa theo khác biệt tỷ lệ gia nhập vào kim loại bên trong đạt được rất nhiều tính chất đặc biệt hợp kim trong đó có bá lợi lâm nguyên tố gia nhập vào thanh đồng bên trong đạt được xanh thanh đồng loại này xanh thanh đồng có được so sắt thép tốt hơn cơ giới tính năng đồng thời dẫn điện tính tốt đẹp dùng làm một chút tinh vi thiết bị bộ vị mấu chốt tương đương vừa vặn bởi vậy tại giải nở nâng lên cái này nguyên tố thời điểm dị nhặt lập tức liền có nhất định ấn tượng chúng ta không bằng đến một cái khoáng đạt địa phương đến tiến hành thí nghiệm g i a i nở chỉ chỉ phòng nghị sự sân thượng nói ra mấy vị pháp sư lập tức đi lên sân thượng nơi này có khoáng đạt tầm mắt có thể nhìn thấy nơi xa di tích phế tích hễ li họt bầu trời lại lần nữa trở về s a n h thẳm chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận thổ nhưỡng đều đã bị ma lực ăn mòn hư chỉ có gì nhặt các hạ reo xuống ác ngộng đùi gai tại mảnh này thổ nhưỡng bên trong gương ngạnh sinh trường g i a i nở rất nhanh liền trở khách kỳ thật nghiệm cần dùng thiết bị đây là một cái có thể sinh ra tính phóng xạ xạ tuyến pháp trận cùng dùng tới tiếp thu xạ tuyến bá lợi lâm nguyên tố kim loại cứng nhắc cao năng thứ nhất loại xạ tuyến phát sinh pháp trận cao d à i pháp sư có thể khu đậu d à i nở thỉnh cầu nủ ỉnh tổng tiến hành thao tác chế tạo ra thứ nhất loại xạ tuyến xạ tuyến lưu đem nó bắn về phía bá lợi lâm nguyên tố kim loại cứng nhắc thứ nhất loại xạ tuyến lực xuyên thấu rất yếu thậm chí không cách nào xuyên thấu nhân loại da thịt nhưng từ với đây là hì li hỏa nguyên tố hạt nhân nguyên tử bởi vậy vốn có cực mạnh điện ly tác dụng xạ tuyến vừa mới chiếu xạ đến bá lợi lâm nguyên tố kim loại trên bảng liền có thể bắt được từ bá lợi lâm nguyên tố kim loại trên bảng phóng xạ đi ra một loại khác xạ tuyến giải n ở vội vàng bắt đầu nghiệm chứng loại này mới xạ tuyến tính chất rất nhanh bọn hắn liền phát hiện từ bá lợi lâm nguyên tố bên trong thả ra phóng xạ cũng không phải là ban đầu thứ nhất loại xạ tuyến cái này xạ tuyến lực xuyên thấu cực mạnh xa không phải thứ nhất loại xạ tuyến có thể địch nổi đồng thời loại này xạ tuyến vốn có cực cao năng lượng thật to vượt qua đồng dạng tính phóng xạ xạ tuyến cần cực mạnh ma pháp hàng rào tài năng hoàn toàn ngăn cản lực xuyên thấu cực mạnh là thứ ba loại xạ tuyến sao À b ợ tởn các hạ đặt câu hỏi đạo hắn nhìn chăm chú lên tiếp nhận xạ tuyến phóng xạ kim loại cứng nhắc cái kêu bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vi mô huyền bí chúng ta tới tiến hành một chút tính toán đi giải n ở nói tính toán pháp trận rất nhanh hình chiếu ra phức tạp công thức hắn đem bá lợi lâm nguyên tố kim loại cứng nhắc trải qua thứ nhất loại xạ tuyến chiếu xạ đạt được xạ tuyến tiến hành các loại đo đạc đạt được hắn mang theo năng lượng mấy giá trị trải qua tính toán so với về sau bọn hắn phát hiện loại này xạ tuyến chỗ vốn có năng lượng xa xa lớn hơn thứ ba loại xạ tuyến năng lượng chỉ số này không có khả năng dựa theo sóng điện từ tính chất đặt tới năng lượng như vậy quá khó khăn n u ỉ h tông rất nhanh liền cảm giác được bên trong mâu thuẫn hắn đôi sóng điện từ nghiên cứu mười phần thấu triệt tự nhiên rõ ràng làm sóng điện từ thứ ba loại xạ tuyến chỗ vốn có cực hạ nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn chứng minh giá nở nói tới nở trồng tồn tại bọn hắn nhất định phải đo đạc tạo thành cái này xạ tuyến hạt khối lượng nhưng mà giải n ở nhưng không có vội vã làm như vậy hắn lấy ra một kiểu khác thí nghiệm vật phẩm azafin loại này bình thường vật phẩm tính chất ổn định tại bất luận cái gì một cái luyện kim nhà xưởng đều có thể tìm tới hồ hển t h u y ề đại sư khẽ nhữ mày không biết giải n ở nghĩ làm những gì chúng ta có thể đem cái này xạ tuyến chiếu xạ hướng azafin đã cái này xạ tuyến có như thế cao năng lượng như vậy có lẽ có thể lệnh azafin cũng sinh ra phóng xạ giải n ở nói liền đem bá lợi lâm kim loại thả ra phóng xạ chiếu xạ đến p a g a phin bên trên xuyên thấu qua độ chính xác cực cao kiểm chất pháp trận các pháp sư thanh thanh sở sở nhìn thấy bá lợi lâm kim loại sinh ra phóng xạ lệnh p a g a phin cũng sinh ra phóng xạ d à i n ở bắt giữ bên trong xạ tuyến rất rõ ràng có thể quan sát được loại này xạ tuyến tại điện trường bên trong sẽ bị lệnh đây là có điện hạt mấy vị pháp sư cấp tốc bắt đầu tính toán không tốn bao nhiêu thời gian liền được cấu thành loại này xạ tuyến hạt loại này hạt mang một đơn vị hệ lẹt cho điện tích tương đối nguyên tố khối lượng cùng hì giả nguyên tố nguyên tử giống nhau đây là hạt nhân s a Cờ h ân đã vô ý thức có chút tiếp nhận giải nở thuyết pháp hắn hoảng sợ nói có thể từ ba g i a phiên loại này không có thiên nhiên tính phóng xạ vật chất bên trong kích phát ra hạt nhân lưu xạ tuyến như vậy bá lợi lâm nguyên tố phóng xạ đi ra xạ tuyến nên vốn có so trước đó tưởng tượng cao hơn năng lượng david lập tức bắt đầu tính toán cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện cái này xạ tuyến vốn có năng lượng xa không phải thứ ba loại xạ tuyến có thể vốn có Đây là m ộ trong ạ i toàn mới x suy, suy nghĩ hiện lên những ý niệm này dị nhắt nhanh chóng tính toán thông qua pa dafin bên trong thả ra hạt nhân tốc độ dị nhắt có thể đẩy ngược ra bá lợi lâm nguyên tố phóng xạ xạ tuyến bên trong hạt khối lượng mà kết quả tại mấy phút về sau đạt được trong đầu hắn phảng phất có thiểm điện sẽ qua bởi vì căn cứ hắn tính được đến kết quả loại này hạt khối lượng cùng hạt nhân không kém bao nhiêu đây cũng là giải n ở đoán lời tồn tại tạo thành hạt nhân nguyên tử hai loại hạt một trong nở trồng hạt nhân nguyên tử là từ mang nghệ lẹt cho điện tích hạt nhân c ù n g điện trung tính nở trồng tổ hợp mà thành cái này một loạt thí nghiệm đã chứng minh điểm này mà đạt được nghiệm chứng về sau giải n ở ban đầu nói ra giả thuyết liền không thể không gây nên mọi người chú ý Phải chương bốn trăm hạt ba mươi chín cường hạch lực thế giới phản hồi như là một trận gió nhẹ thổi lất phất tất cả mọi người suy nghĩ giải nở cảm thấy một loại phong phú cùng thỏa mãn tại hắn tâm trong hồ thế giới đã không còn chỉ là vi m ô nguyên tố mà từng bước chuyển hóa làm vi mô hạt tại nhỏ bé tiêu chuẩn bên trên thế giới pháp tắc bày biện ra không giống đặc chiết dao động lấy tâm hồ nhưng mà trước mắt cái này chấn động bất quá chỉ có thể lệnh mặt hồ nổi lên một chút gợn sóng trình độ mà thôi muốn động giao toàn bộ thế giới căn cơ còn vì thời thượng sớm liên liên đã bước vào truyền kỳ cảnh giới mấy vị các hạ đều có thể cảm nhận được chính mình hồi lâu chưa từng bung lòng tâm hồ ẩn ẩn có lại lần nữa khuyết trương xu thế nếu như nói nguyên tố chu kỳ luật đưa ra đại biểu cho các pháp sư mò tới vi mô cửa lớn hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình phát hiện đại biểu cho các pháp sư nửa chân đạp đến vào ngưỡng cửa này như vậy hạt nhân cùng nờ chồng phát hiện liền chính thức tuyên cáo các pháp sư bước vào thế giới vi mô cửa lớn thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền gặp một cái hàng rào đó chính là hạt nhân lại như thế nào kết hợp thành hạt nhân nguyên tử mọi người đều biết hiện tại pháp sư nhận biết bên trong điện tử lực cùng lực hút là cơ bản loại hình lực cũng là không cần trực tiếp tiếp xúc liền có thể sinh ra tác dụng lực các pháp sư vẫn cho là nguyên tử nội bộ cũng là dựa vào lực hút cùng điện tử ra sức bảo vệ ngang hàng hành hình thành hạt nhân nguyên tử cùng điện tử nhưng hiện tại xem ra điện tử cùng hạt nhân nguyên tử còn có thể dùng cái này lý luận giải thích cùng hạt nhân nguyên tử nội bộ số nhiều nhiều cái hạt nhân chặt chẽ kết hợp tình huống quá khứ lý luận đã không còn áp dụng tại cái này tiêu chuẩn xuống điện tử lực bài xích tính sẽ trở nên thập phần cường đại mà lực hút hoàn toàn không cách nào triệt tiêu mất đối ứng điện tử lực để hạt nhân hiện ra như thế chặt chẽ trạng thái cái này cần phải có một loại mới giải thích đến thuyết minh loại tình huống này loại này lực nên cùng điện tử lực hoàn toàn khác biệt nếu không thì khó mà giải thích vì sao điện t r u n g tính nở trồng cũng có thể kết hợp chung một chỗ david bổ sung nói rõ đạo nếu quả như thật muốn xác nhận có một loại khác không giống với lực hút cùng điện từ lực lực tồn tại như vậy nó các hạng tính chất nhất định phải sớm suy nghĩ rõ ràng chính như giải nở nói loại này lực tác dụng khoảng cách nên rất ngắn khả năng chỉ có nở trồng cùng hạt nhân kích thước muốn nghiệm chứng loại này lực tồn tại cực kỳ khó khăn di nhắc nói ra các pháp sư trước mắt có thể trưởng k h ô n g tiêu chuẩn thậm chí còn không đến nguyên tử cấp bậc nguyên tử nội bộ tình huống là giải nở thông qua cái khác phương thức gián tiếp thăm dò đạt được muốn nghiệm chứng hạt nhân nguyên tử nội bộ lực tồn tại dựa vào hiện tại quan c h ắ c thủ đoạn là không thể nào làm được nhưng từ trước mắt góc độ tới nói loại này lực tồn tại cơ hồ là tất nhiên nếu không không cách nào giải thích chúng ta bây giờ tất cả những gì chứng kiến hiện tượng lu ỉ n h tông bổ sung nói rõ đạo tại ma pháp bên trong có đôi khi cũng không nhất định cần hoàn mỹ chứng minh rất nhiều suy luận cùng giả thiết nhưng nếu không có cùng hiện thực quan c h ắ c tướng vi phạm như vậy thì có thể làm kinh nghiệm công thức tồn tại đương nhiên tại sử dụng những này công thức thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng để phòng ngừa ngày sau nếu là xuất hiện công thức bị chứng ngụy hoặc là lật đổ thời điểm xuất hiện học thuật tai nạn tình huống như vậy khoảng cách các pháp sư gần nhất chính là tứ đại nguyên tố cơ bản học thuyết bị giải nở lật đổ từ với thân ở học thuật tuyến đầu các pháp sư sớm đã đối tứ đại nguyên tố cơ bản học thuyết sinh ra hoài nghi bởi vậy rất nhiều thành quả nghiên cứu tuy rằng cũng trích dẫn cái này lý luận nhưng đều bảo lưu lại một tia chỗ trống cũng chính là cẩn thận như vậy thái độ cho nên cho dù giải n ở tại thủy ngân thiên bình hàng năm học thuật hội nghị bên trên đầy ngã tứ đại nguyên tố cơ bản học thuyết cũng không có dẫn đến toàn bộ luyện kim thể hệ sụp đổ phần lớn nghiên cứu chỉ cần nhằm vào cái này một bộ phận tiến hành sửa đổi liền có thể tiếp tục tiếp tục sử dụng đích thực ta tin tưởng theo chúng ta quan trắc thủ đoạn tiến bộ tất nhiên có thể nghiệm chứng loại này lực tồn tại giải nờ nhẹ gật đầu hắn cũng cần thời gian nhất định đến tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng tại trường hợp này chỉ là đưa ra hạt nhân cùng nở trồng khái niệm đồng thời nghiệm chứng cũng đã đầy đủ kinh người loại này lực từ với ở vào hạt nhân nguyên tử nội bộ mà lại thập phần cường đại cho nên ta đem nó mệnh danh là cường hạch lực ngươi là nó đưa ra người tự nhiên có mệnh danh quyền ạ bợ tởn các hạ sờ lên cái cảm lại có chút cảm khái chỉ bất quá cường hạch lực thuyết pháp này luôn luôn để cho người ta miên man bất định sẽ hay không có một loại cùng cường hạch lực đem đối ứng yếu hạch lực tồn tại đâu nghe được ạ b ợ tần các hạ mà nói giải nở á khẩu không trả lời được không nghĩ tới chỉ là từ một cái tên ạ b ợ tần các hạ liền đã phát tán tư duy phỏng đoán yếu hạch lực tồn tại đây đúng là tương đương nhạy cảm nghiên cứu tư duy ha ha ta chỉ là thuận miệng nói một chút cho dù thật tồn tại tin tưởng bằng vào chúng ta hiện tại trình độ ma pháp còn xa xa không cách nào phát hiện nó tồn tại ạ b ợ tần nhìn thấy giải nở sắc mặt có chút ngưng trọng liền vừa cười vừa nói nếu như cường hạch lực thật tồn tại như vậy một khi viên kiêm màu đen thủy tinh có thể đánh tan hạt nhân nguyên tử tầm đó điện tử lực hạt nhân nguyên tử cùng hạt nhân nguyên tử liền có thể càng thêm chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ mà sẽ không tàn ra cuối cùng hình thành như thế tỉ mỉ vật chất sa cơ ân làm rõ tư duy tự lẩm bẩm như vậy nói ra đáng tiếc vô luận là tiêu trừ điện tử lực vẫn là đem hạt nhân nguyên tử áp xúc đến trình độ như vậy chúng ta trước mắt đều không có cách nào làm được di nhắc lắc đầu qua kỷ nguyên văn minh sáng trói lệnh người tán thưởng đồng thời dạng này huy hoàng văn minh lại bị xuân dị chủng hủy diệt mà hủy diệt thế giới kia quái vật bây giờ lại xuất hiện tại pháp sư thế giới bên trong không thể không khiến người cảm thấy lo lắng nhưng ít ra chúng ta đã bước ra bước đầu tiên dài n ở nói ra cũng có chút cảm khái ta nghĩ ta cần nhằm vào hạt nhân cùng n ở chồng hoàn thiện lý luận của ta n ư u ỉnh t ổ n g nói ra n ư u ỉnh t ổ n g háo lần hệ phương trình tuy rằng thống nhất điện từ trường nhưng cái này lý luận rất nhiều nghiệm chứng xây dựng ở lấy quá học thuyết cơ sở bên trên mà căn cứ lây lưu quá phiêu trên thực tế lưu ý tổng chính mình cũng không biết lấy quá có hay không chân thực tồn tại bởi vậy chủ trừ không tiến mà bây giờ hạt nhân nguyên tử bên trong hạt nhân cùng nở chồng phát hiện tựa h ồ có thể đối với hán điện từ trường lý luận tiến hành một chút bổ sung nù ỉn h tổng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn tựa h ồ có linh cảm ấp ủ lại hình như không có đầu mối các vị chúng ta hôm nay nghiên thảo hội liền đến này kết thúc còn lại chỉ có liên quan tới di tích phát hiện báo cáo mọi người trước tiên có thể trở lại nhà của mình chờ đợi tin tức hoàn chỉnh báo cáo ta sẽ đệ trình cho cao giai nghị hội david nói ra di tích bên trong tồn lưu tin tức thực tại quá ít Hắn thậm chương í h o bốn trăm bốn mươi chờ đợi c ơ giờ anh thảo c h i nguyệt thảo trường oanh phi ấm áp xuân quang chiếu dọi đại địa tuy rằng tại sáng sớm cùng đêm khuya dốc đứng gió lạnh vẫn như cũ nhắc nhở lấy mọi người mùa đông mới vừa vặn quá khứ nhưng giữa t r ư a cái kia cao chiếu mặt trời rực rỡ cũng đích thực mang tới mấy phần ngày mùa hè thời tiết nóng tân nguyện học viện chiêm tinh đỉnh thắp đầu cợt dở chính hai tay c h ố n g cảm ngồi tại đài quan chắc phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài rừng rậm xanh lun tươi tốt bên trong cái kia bốn l ư ợ n lấy ngoại giới thông hướng học viện cửa lớn con đường ngay thường thời điểm cả ngày cũng sẽ không có một chiếc xe ngựa trải qua đầu này đường nhỏ nhưng cợt dở liền là thích lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy từ sáng sớm đến tối không có chút nào phiên chán cứ việc giải n ở đã cho tân nguyện học viện viết qua phong thư thông báo bình an sau khi cũng nói cho cơn giờ chính mình sẽ muộn mấy ngày qua bất quá cơn giờ luôn luôn trong lòng còn có may mắn cho rằng giải n ở khả năng sớm tới một ngày này nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ này nhìn về phương xa quan tinh t h á p rất cao tầng cao nhất tự nhiên lạnh hơn cơn giờ trong tay bưng lấy một chén ấm áp rượu mạch ngồi trên ghế một bên còn bày biện hai quyển dùng để g i ế t thời gian tiểu thuyết chính nàng không uống rượu nhưng không biết thế nào cận dơ liền là cố chấp cho rằng ấm áp rượu mạch vẹn vẹn cầm trên tay cũng có thể để cho người ta trở nên ấm áp lên một chén này rượu mạch bình thường sẽ ở thời gian một ngày bên trong lạnh vừa nóng nóng lên lại lạnh cận dơ để cho mình lòng bàn tay trở nên nhiệt hồ liền đem nó phóng tới một bên lập tức cầm lấy trên bàn tiểu thuyết lật đến lên một lần nhìn thấy địa phương đọc tiếp bắt đầu ánh nắng tươi sáng gió nhẹ chầm chậm hài lòng mà thoải mái dễ chịu đây là một bản bên dưới tại nữ nhân trẻ tuổi tầm đó lưu hành tiểu thuyết tình yêu nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính yêu nhau nhiều năm nhưng nhân vật nam chính lại bởi vì chiến loạn mà bị ép đạp vào chiến trường hai người ngăn cách nhiều năm dựa vào tin liên lạc nhưng cũng tại một trận đại chiến dịch về sau đã mất đi liên hệ nhân vật nữ chính chờ đợi nhân vật nam chính nhà nhưng mà ai biết thật t r o n g hắn thời điểm nhân vật nam chính bên người thế mà nhiều một cái cứu trợ qua tính mạng hắn nông ra nữ lệnh nhân vật nữ c h í n h kinh ngạc không thôi cận dở liền thấy nơi này về phần đằng sau nghị cũng không cần nghị khẳng định là nhân vật nữ chính cùng nông gia nữ phân tranh cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân nông gia nữ rời khỏi tranh đ o ạ n nam nữ nhân vật chính cuối cùng cùng một chỗ cái này kịch bản cũng quá tục sáo thật không biết có gì đáng xem cận dở tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng lật giấy tốc độ lại một điểm không có chậm lại ngay tại nàng nhìn thấy nhân vật nam chính lâm vào do dự khó mà đối mặt nhiều năm người yêu cùng mình nhân nhân cứu mạng lúc c ậ t giờ vì làm dịu con mắt mệt nhọc mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua màu xanh biết giạt rào rừng rậm ừ m c ậ t giờ đột nhiên phát hiện tại cái kia đã nhìn quen thuộc ốn lượn trên đường nhỏ xuất hiện một chiếc xe ngựa hán tới c ậ t giờ lập tức từ trên ghế đứng lên t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia giữa khu rừng như ẩn như hiện xe ngựa thậm chí có một loại cầm quan tinh tháp kính thiên văn quan sát xúc động c ậ t giờ ánh mắt đuổi theo xe ngựa đi tới tân n g u y ệ t học viện cửa chính nàng nhìn thấy xa ngựa dừng lại từ bên trong đi xuống một cái bóng người quen thuộc g i ả i nở cận giờ hưng phấn kêu lớn lên đáng tiếc ở đây không có người cùng nàng chia sẻ kích động của mình tâm tình nàng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi xuống quan tinh tháp nhưng lại nhìn thấy sau lưng g i ả i nở một người nữ sinh cũng đi xuống xe ngựa cách lấy rất xa cận giờ xem thường dung mạo của đối phương nhưng làm nữ tính trực giác lại nói cho cờ n giờ đối phương nhất định là một cái đại mỹ nhân vừa mới nhìn qua trong tiểu thuyết k i ể u đoạn tại cận giờ trong đầu phi tốc hiện lên nàng không kịp thu thập trên bản tiểu thuyết cùng d i ệ u mạch vội vàng nhấc lên mép váy l ệ c h cạch l ệ c h cạch lao xuống quan tinh tháp đi vào học viện quảng trường thời điểm vừa hay nhìn thấy giải n ở dẫn vị kia nữ sinh hướng lầu ký túc xá đi đến giải n ở người đã đến cận g i xa xa khua tay nói tiếp lấy chạy chậm quá khứ cận g i giải n ở vừa mới nhìn thấy cận g i vị này thiếu nữ liền trực tiếp nhào tới giải n ở trong ngực một trận mang theo hoa quả trong veo hương khí chuyển vào giải n ở trong lỗ mũi đây là hắn quen thuộc c ẩ n Dở thường dùng nước gội đầu hương vị người rốt cuộc đã đến c ẩ n Dở giống như là một cái hồi lâu không có nhìn thấy chủ nhân dính còn nhỏ mẻo dùng đầu cọ lấy g i ả i n ở ngực lệnh g i ả i n ở cảm thấy run sợ một hồi đây là hồi lâu c ẩ n Dở mới bung ô ra g i ả i n ở nhìn về phía một bên nữ sinh cái này xác thực như c ẩ n Dở đoán cảm giác là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử màu vàng kim nhạt tóc dài tại sau đầu co lại ngũ quan xinh xắn như là con dối như vậy trên người nàng là trắng đen sen hững kẽ quần áo thoạt nhìn giống nhau là cổ điện trang phục hầu gái đây là hờ sần ách có quan hệ chuyện của nàng nói rất dài dòng bất quá về sau nàng liền là tân nguyện học viện một phân tử ngài tốt hờ sần hướng cẩn giờ được rồi một cái tiêu chuẩn hầu gái lễ một phân tử dài nơi ngươi lại tại bên ngoài nhặt được đáng yêu nữ hải tử cẩn giờ nửa đùa nửa thật nói nhưng hờ sần lập tức mở miệng p h ủ định ta cũng không phải là bị dài nờ chủ nhân nhặt được nói đúng ra là giải nở chủ nhân tinh hoa tại trong cơ thể của ta làm ta thu được sinh mệnh nàng nghiêm trang giải thích nói giải nở tinh hoa tại trong cơ thể của ngươi cỡn giờ ngửi được không tầm thường hương vị nàng hai mắt có chút meo lại giống như là một cái phát hiện con mồi mèo con đồng dạng nhìn xem hai người nàng nói tinh hoa chỉ là ma lực cái này ta về sau hướng ngươi giải thích giải nở thở dài một tiếng h ờ sấn làm hầu gái tuy rằng ưu tú nhưng không biết cái gì thời điểm mới có thể thay đổi mất cái này thích nói lệnh người hiểu lầm ngữ ma bệnh khẳng định dài n ở đại nhân đưa cho ta ma lực hắn bỏ đi y phục của ta đem ma lực rót vào t r o n g cơ thể của ta bỏ đi quần áo cận dơ lại lần nữa chừng lớn hai mắt nhìn xem dài n ở không không phải ngươi nghĩ cái dạng kia dài n ở cảm thấy càng giải thích càng phiền phức tuy rằng hở sần nói căn bản là sự thật bất quá cái này thuyết minh phương thức thật để cho người ta mười phần nhức đầu cho dù tại lúc này g i ả i nờ đại nhân cũng cùng ta liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ tâm linh tương thông hờ sần không biết là không rõ hiện trạng vẫn là thích thú nói tiếp để g i ả i nờ càng tổ càng đen tâm linh tương thông cơn dở cảm thấy mình nhận lấy đả kích cực lớn ánh mắt g i ả m đạm đi lần thứ nhất có có thể phó thác trung thân người yêu lần thứ nhất thu được ấm áp mà mỹ hảo kết cục hai kiện chuyện vui sướng trùng điệp ở cùng nhau phần này vui vẻ lại đã đản sinh ra càng nhiều vui vẻ rõ ràng là chuyện tốt đẹp vì sao lại như vậy chứ rõ ràng là ta tới trước cận giờ tự l ầ m bẩm như vậy nói ra hai mắt tựa hồ đã mất đi tiêu điểm chờ một chút không nên suy nghĩ bậy bạn cận giờ vị này hở sẩn tiểu thư cũng không phải là nhân loại mà là hổ hển hển đại sư chế tác luyện kim nhân n g ấ u dài nơ bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra chân tướng luyện kim nhân n g ấ u còn tại tinh thần x a s u ố t bên trong cận giờ nghe vậy nâng lên đầu nhìn xem cùng nhân loại không khác hở sẩn méo một chút đầu chương bốn trăm bốn mươi mốt mẹo cùng hầu gái tất hữu dụng cho nên đây quả thật là hổ hển huỳnh đại sư chế tác luyện kim nhấn ngấu tại giải nở vì hở sần an bài gian phòng bên trong cận dở nhìn từ trên xuống dưới cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người lại mặt không thay đổi hầu gái hở sần hở sần đứng tại bên giường không chấp mắt nhìn thẳng phía trước không để ý chút nào cận dở đối với mình bình đầu phẩm đủ ngươi có thể xác nhận một chút ách bất quá lấy trình độ ma pháp của ngươi khả năng không có cách nào tiến hành xác nhận đi giải nở nghĩ nghĩ lần thứ nhất lúc gặp mặt liền ngay cả mình đều không có xem thấu hở sần ngụy trang chỉ cảm thấy là cái kỳ quái nữ sinh mà lần thứ hai gặp mặt nếu như không phải giải nở đã trở thành cao d à i pháp sư đồng thời cùng hở sần có thân thể bên trên tiếp xúc hắn lần đầu tiên cũng nhìn không ra hở sần b ả n chất, hồ hển t u y ề n đại sư trình độ có thể thấy được chút ít nhưng cái này cũng dẫn đến mặc kệ c ầ n giờ làm sao quan sát đều nhìn không ra hở sần cùng nhân loại bình thường nữ hải tử có cái gì khác biệt đối với giải nở giải thích tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận nhưng cũng hầu như là lòng có khúc mắc khẳng định hờ sân đích thật là luyện kim nhân n g ấ u nếu như cần giờ tiểu thư không ngại ta có thể chứng minh cho người xem hờ sân ngược lại là tương đương phối hợp nàng nhẹ nhàng ôm lấy cần giờ để đầu của nàng dán vào lồng ngực của mình thật lớn cần giờ cái thứ nhất cảm khái vẫn chưa nói xong liền bị một trận kỳ diệu thanh âm hấp dẫn kia là cùng loại với trái tim cổ động thanh âm nếu là không có lưu tâm khẳng định sẽ cảm thấy là bình thường nhịp tim nhưng ở khoảng cách này cẩn thận lắng nghe liền có thể cảm nhận được phần này nhảy lên cùng nhân loại có vi d i ệ u khác biệt đó chính là quá quy luật